nếu là đường đang muốn xưng hô đường tiểu thư nhưng là nghĩ đến đường niệm niệm đã tiến vào viên ra nguyên nhân đỗ tử nhược vẫn là sửa lời nói nếu là niệm niệm tiểu thư muốn nảy cây linh dược ta bán đường niệm niệm ánh mắt hơi hơi lóe sáng một chút trên mặt một chút cao hứng biểu tình cũng thực trực tiếp biểu lộ ra tới cái này làm cho ở nàng phía sau vốn dĩ ánh mắt dần dần giảm ám tư lăng cô hồng cũng khôi phục thái độ bình thường ngón tay xuyên qua nàng một đầu chút xuống mặt nhàn nhạt, nhạt nhìn đỗ tử nhược liếc mắt một cái này liếc mắt một cái Đỗ Tử Nhược hoàn toàn không có nhận thấy được, hắn càng không biết, liền ở vừa mới hắn đang bị một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân cấp theo dõi, chỉ có là có quan hệ đường niệm niệm sự tình, Tư Lăng cô hồng liền sẽ trở nên dị thường keo kiệt. Điểm này, Thú Lam những người này cơ hồ đều biết. Viên Diệu Lục nghe xong Đỗ Tử Nhược nhả ra, trong lòng cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì chính mình cái khó lo cái khôn, riêng đem đường niệm niệm thân phận cấp bại lộ ra tới cách làm cảm thấy may mắn. Bất quá đô tử nhược đột nhiên toát ra như vậy hai chữ, lại đem viên rượu lục tâm tình cấp đề lên đây, chỉ nghe được hắn nói, ta còn tưởng tăng giá. Viên rượu lục như mày, cảm thấy người này không biết tốt xấu. Đường nghiệm niệm bản nhân lại không có nhiều ít phản ứng, hỏi, người muốn cái gì? Nàng như vậy hỏi chuyện, sẽ làm người khác biết nàng cực hạn muốn như vậy đồ vật. Viên rượu lục ở trong lòng ám đạo một tiếng đường nghiệm niệm thiên chân, kỳ thật nàng càng thiếu chút nữa tưởng thành đường nghiệm niệm buồn, bất quá cuối cùng không có cái này là gan. Bất quá nàng sẽ không biết, đường nghiệm nghiệm chỉ là thuận miệng vừa hỏi, nàng nhưng từ trước đến nay không phải nhận người chiếm tiện nghi mềm quả hạnh. Nếu đỗ tử nhược tăng giá không cao nói, nàng không sao cả, nếu là đỗ tử nhược nói ra nàng cũng khó có thể làm được sự tình nói, như vậy đường nghiệm nghiệm khẳng định không còn có cùng hắn nói đi xuống tâm tư. Đỗ tử nhược cùng viên diệu lục nghĩ đến kỳ thật không sai biệt lắm, bất quá lại so với nàng tỉnh nộ sớm một ít. Hắn biết, nếu đường nghiệm nghiệm thật là cái thiên chân ngu ngốc nói. Như vậy tiên nguyên liền sẽ không có như vậy nhiều tiên duệ chiêu đến nàng độc thủ. Đỗ tử nhược nói, ta muốn nghiệm nghiệm tiểu thư toàn lực trợ giúp ta giải trừ trên người độc. Đường nghiệm nghiệm không có lập tức đáp ứng xuống dưới. Cái này toàn lực không phải một cái hảo tử, nếu nàng toàn lực giúp đỗ tử nhược giải độc nói, như vậy trực tiếp liền có thể lấy máu. Đỗ tử nhược không có chờ nàng trả lời, lại lần nữa nói, ta tưởng nghiệm nghiệm tiểu thư ở viên gia địa vị nhất định không thấp. Như vậy ta hy vọng niệm niệm tiểu thư có thể ra mặt làm viên ra người không ràng buộc cho ta kiểm tra. Mặt khác như niệm niệm tiểu thư vừa mới nói qua, biết như thế nào giải ta trên người độc, chỉ là yêu cầu tài liệu mới khó. Như vậy ta hy vọng nếu viên ra những người khác cũng vô pháp cho ta chỉ tận gốc nói, còn thỉnh niệm niệm tiểu thư cho ta luyện chế ra giải độc đan. Dược! Ngươi! Ngươi người này! Đường niệm niệm còn không có nói chuyện, viên diệu lục đã bị tức giận đến không được, sắc mặt đã trở nên lạnh băng. Ngươi căn bản là không có thành ý đem đồ vật bán cho niệm niệm, càng là ở đầy trời chào giá. Chỉ bằng mấy thứ này liền tưởng niệm niệm làm được này đó, không khỏi thật quá đáng. Không biết là nàng, Thu Lam cùng Diệp Thị tỷ mỗi sắc mặt cũng trở nên có chút lãnh. Đỗ tử nhược điều kiện, đích sắc quá lớn. Đỗ tử nhược đối mặt mấy nữ lạnh băng ánh mắt, sắc mặt như cũ không có biến hóa, như cũ bình tĩnh nhìn đường niệm niệm hai người. Ta biết này kiện có chút đại, chỉ là ta từ trước đến nay yêu thích độc hành một người. Không thích bị cuốn vào gia tộc bên trong, nếu là ta chủ động đi thỉnh viên ra người ra tay, như vậy liền nhất định sẽ bị yêu cầu trả giá chút cái gì, tỉ như gia nhập viên gia. Nói tới đây thời điểm, đỗ tử nhược sắc mặt hiện lên một mặt cao ngạo cười lạnh, lại lần nữa nhìn về phía đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người, ta nghe qua các ngươi hai người nghe đồn, đơn từ nghe đồn bên trong khiến cho ta hiểu biết, các ngươi cũng không phải sẽ bị trói buộc người. So với thiếu tiếp theo cái gia tộc nhân tình, ta lựa chọn thiếu hạ một người nhân tình. ta tưởng ta ý tứ các ngươi nên nghe minh bạch làm ngươi trả giá này đó không ngừng có thể được đến này cây linh dược còn có thể được đến ta một thân tình nợ đỗ tử nhược khẩu khí làm viên diệu lục cùng thù la mấy người đều không cấm có chút giật mình người này cao ngạo ngạo khí không giống như là giả vờ tựa hồ là thật sự có chút bản lĩnh này đó bản lĩnh cũng đủ để cho hắn như thế kiêu ngạo viên diệu lục không cấm thử nói ngươi cho rằng ngươi là ai a ngươi nhân tình nợ như vậy đáng giá đỗ tử nhược lãnh đạo nhìn nàng một cái đem nàng tâm tư hoàn toàn thấy được rõ ràng minh bạch, thản nhiên nói ra tên của hắn, Đỗ Tử Nhược. Viên Diệu Lục sắc mặt lập tức biến đổi, không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn nhìn chằm chằm trước mắt hoặc nhìn tiểu tụy trật vật nam tử. Đỗ Tử Nhược, ngươi chính là tiên nguyên nổi danh đã lâu tuyệt thế thiên tài, linh trận Đỗ Tử Nhược. Viên Diệu Lục khiếp sợ nhìn hắn, nếu không phải thượng có một chút lý trí nói, nàng nói không chừng liền trực tiếp dùng khẩu kêu ra tới, mà không phải nhớ rõ truyền âm. Đỗ Tử Nhược không nói gì, biểu tình lãnh đạm gật đầu. Viên Diệu Lục nhìn hắn ánh mắt lập tức liền phức tạp. Đỗ Tử Nhược nhân tình đáng giá không? Vấn đề này phóng nhãn đến toàn bộ Tiên Nguyên, cho dù là một ít nhất đẳng gia tộc cũng sẽ đáp ứng đáng giá. Đỗ Tử Nhược người này là thiếu niên thành danh, chỉ là 4 tuổi tuổi thời điểm là có thể cảm tự mình bố trí loại nhỏ trận pháp, đối với trận pháp hắn có thảo trăng tầm thường thiên phú còn có hỉ ái. Ở trong tay hắn, một cái bình thường tụ linh trận có thể sinh ra muôn vàng biến hóa, hắn 120 tuổi thời điểm liền tự nghĩ ra ra chồng lên trận pháp. làm từng đạo trận pháp dung hợp chống lên loại này lực khống chế cùng thiên tài làm một chúng thế hệ trước trận sư xem thế là đủ rồi hổ thẹn không bằng tiên nguyên trung vô số gia tộc môn phái đều muốn mượn sức hắn gia nhập cho dù là thiên cơ đạo thứ nhất tu mộ dung gia tộc thiên mang đệ nhất kiếm tu môn phái bích khung kiếm tông bắc minh bí cảnh diễn ra toàn bộ đều rộng mở đại môn khai ra một đống chỗ tốt điều kiện mời hắn trở thành khách khanh thậm chí biết hắn yêu thích tự do sau còn nhượng bộ chỉ cần hắn ở nhất định ra mệnh lệnh làm được trách nhiệm của chính mình Mặt khác thời điểm đều tùy ý chính hắn hành động. Đáng tiếc, vô luận này đó điều kiện có bao nhiêu mê người, đỗ tử nhược người này chính là không muốn gia nhập bất luận cái gì môn phái hoặc là gia tộc. Bất quá đỗ tử nhược cũng không nốc, hắn cũng không có bởi vì chính mình bản lĩnh liền quá mức kiêu ngạo đắc tội này đó gia tộc, ở đối phương trả giá nhất định thù lao hạ, hắn đều sẽ vì này đó gia tộc làm một chút sự tình, bất quá hắn quy củ thực minh bạch, tuyệt đối không tham dự gia tộc môn phái dây dừa phân tranh. Linh trận cái này xưng hô Là ở Đỗ Tử Nhược 500 tuổi thời điểm triển khai. Đỗ Tử Nhược người này còn dị thường thân bí, luôn là khắp nơi du tẩu, thích nhất đi một ít cực kỳ nguy hiểm bí cảnh thám hiểm, phá giải từng đạo bảo địa trận pháp. Cho nên trên người hắn thứ tốt tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối đều là chân phẩm. Như lúc này bị Đường Nghiệm Nghiệm nhìn chúng vạn hư đang yêu đằng, nếu không phải hắn này phân hứng thú, còn có hắn phá trận bản lĩnh, chỉ sợ căn bản là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Hắn điểm này có thể nói là làm người lại ái lại hận. bởi vì nói như vậy khiến cho nào đó người rất khó tìm đến hắn giống nhau có thể tìm được hắn địa phương đều là một ít cực kỳ nguy hiểm địa phương không phải mỗi người đều có hắn như vậy đối với trận pháp yêu nghiệt thiên phú tự nhiên không dám đi vào mạo hiểm đây là mọi người hận này cái sao tự nhiên chính là hắn mỗi lần đi một chuyến hiểm địa ra tới giống nhau đều sẽ mang ra thứ tốt hắn cũng không sẽ cái gì đều lưu tại trên người này liền làm những cái đó đại gia tộc hoặc là một ít tán tu có mua sắm được đến cơ hội nhiều năm như vậy đi qua Đỗ tử nhược hiện tại cũng bất quá một ngàn hơn tuổi, chính là không có người coi khinh hắn. Hắn hơn một trăm tuổi thời điểm cũng đã có thể sáng tạo độc đáo ra trồng lên trận, như vậy này đó thời gian qua đi, hắn đối với trận pháp lý giải lại đến cái dạng gì trình độ. Không có người sẽ cảm thấy hắn thiên phú sẽ theo thời gian trôi đi mà yếu bớt, chỉ biết tự tin cho rằng hắn đem càng cường. Chỉ bằng người khác này phân tự tin, có thể thấy được đỗ tử nhược thiên phú chi cường. Viên diệu lục có từng nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ nhìn thấy đỗ tử nhược. thậm chí nàng. Còn mở miệng mắng hắn. Viên Diệu lục cũng không khỏi có chút quấn bách. Chỉ là viên Diệu lục biết Đỗ tử nhược thanh danh, đường nghiệm nghiệm bọn họ lại không biết. Đường nghiệm nghiệm nhẹ chớp chớp mắt lông mi, hỏi, ngươi rất lợi hại. Đỗ tử nhược không có bởi vì nàng nghi ngờ có bất luận cái gì buồn bực, một đôi cơ chí con ngươi bình tĩnh tự giữ, chỉ cần thời gian, ta tất thành trận tiên. Hắn lời nói bằng phẳng, không có bất luận cái gì tự đại miệng lưỡi, có chỉ là bình nhiên tự tin. Này phân tử tin dung nhập hắn cốt thủy, hắn tâm cảnh tuyệt đối đã cao hơn Nguyên Anh kỳ, chỉ bằng này phân tâm cảnh, ảo cảnh tâm ma linh tinh đổ vật đều sẽ không ảnh hưởng đến hắn, hắn đôi chính mình con đường đã tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Viên Diệu Lục nhìn hắn ánh mắt hiện lên tôn kính kính nghệ, người này tuổi cũng bất quá cao nàng đồng lứa, chính là cũng đã trở thành nàng yêu cầu nhìn lên tồn tại. Nhìn nhìn Đường Nghiệm Nghiệm, Viên Diệu Lục này liền truyền âm đem Đỗ Tử nhược sự tình cấp nói đơn giản một lần, làm Đường Nghiệm Nghiệm mấy người biết được người này thiên tài cùng bản lĩnh. Đường niệm niệm sau khi nghe xong, nhìn đỗ tử nhược ánh mắt cũng nhiều một tia hứng thú, tiên lặng tưởng. Nô! Có người này lời nói, về sau lấy bảo vật liền càng dễ dàng đi. Đỗ tử nhược không biết đường niệm niệm ý tưởng, cũng nhìn không thấy nàng biểu tình, đối viên Diệu lục nói ra chính mình tin tức không có lại tẩy, kỳ thật lúc này nói ra cũng coi như là hắn lợi thế, hỏi, không biết niệm niệm tiểu thư suy xét như thế nào. Đường niệm niệm nói, ta có thể cho viên gia người giúp ngươi, bất quá sẽ không đem hết toàn lực trị tận gốc ngươi. sẽ chỉ ở một tháng sau cho ngươi giải độc đan. Đỗ tử nhược nghe xong nàng lời nói lại lần nữa ngẩn ra. cái gì kêu sẽ không tận lực trị tận gốc ngươi, chỉ biết một tháng sau hắn giải độc đan. chẳng lẽ nàng ý tứ là nói nếu nàng đem hết toàn lực nói, không cần một tháng là có thể giải trên người hắn độc. từ hắn khắp nơi phóng y ghi liền biết chính mình trên người độc có bao nhiêu đáng sợ, lúc này mới sẽ ôm một ít hy vọng đi vào viên gia trận này chợ. Bán đều là một ít chân quý linh dược cổ trùng cũng là vì dẫn viên ra người chú ý như thế nào sẽ nghĩ đến một tháng thời gian là có thể đủ trị tận gốc chính mình. Cái này kinh hỉ cho hắn tới nói đến đến quá đột nhiên, hắn ngay từ đầu liền ôm viên ra các trưởng lão làm không được nói, liền làm tốt chờ kiên trì chờ đợi đường nghiệm nghiệm ít nhất mấy năm thời gian chuẩn bị. Nếu thật sự giống hắn phỏng đoán nói vậy, như vậy đường nghiệm nghiệm ngay từ đầu nói tài liệu khó tìm là đùa bỡn chính mình sao. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, đỗ tử nhược liền vứt bỏ Hắn nghe được ra tới, Đường Niệm Niệm cũng không có ra vẻ đùa bỡn ý tứ. Húng chi thật sự đùa bỡn hắn nói, cũng không cần lúc này lại đến. Vì cái gì? Đỗ Tử Nhược nhịn không được hỏi, vì cái gì không thể đem hết toàn lực? Nếu là có thể sớm một chút giải trên người độc nói, hắn đương nhiên tưởng nhanh chóng giải. đương Niệm Niệm bình tĩnh lời nói làm người cảm nhận được nàng nghiêm túc, không đáng giá. Ở nàng trong mắt, vô luận Đỗ Tử Nhược rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, nhiều ngày mới, cùng nàng không có quan hệ tâm, không đáng nàng đi đổ máu. Đỗ tử nhược cho rằng nàng ý tứ trong lời nói là, nếu đem hết toàn lực nói, nàng yêu cầu trả giá quá nhiều, cho dù là kia một gốc cây linh dược hơn nữa chính mình nhân tình nợ cũng không đáng giá nàng trả giá giá trị. Đối này, đỗ tử nhược cảm thấy có chút khác cảm giác, hắn vẫn là lần đầu tiên từ người khác trong miệng nghe thấy chính mình không đáng giá nói như vậy tới. Bất quá đỗ tử nhược cũng, cũng không có buồn bực, gật đầu nói, ta hiểu được, như vậy cứ như vậy định ra. Nếu viên ra người có thể trị tận gốc ta nói. như vậy ta liền không nợ niệm niệm tiểu thư bất luận kẻ nào tình chỉ cho là này cây linh dược thù lao viên gia nếu là vô pháp trị tận gốc ta yêu cầu niệm niệm tiểu thư ra tay nói như vậy người này tình vẫn là tính ta thiếu hạ, niệm niệm tiểu thư không có ý kiến đi đương niệm niệm gật đầu đối nàng tới nói đỗ tử nhược nói đệ nhất loại kết quả so đệ nhị loại kết quả còn hảo trực tiếp bán viên ra những người đó là có thể được đến mấy thứ này thực hảo không cần nàng trả giá bất luận cái gì đồ vật đến nỗi đỗ tử nhược nhân tình nợ Đối nàng tới nói cũng hoàn toàn không quan trọng. Đỗ tử nhược tiểu tụy sắc mặt tựa hồ cũng nhu hòa xuống dưới không ít, tuy rằng vẫn luôn hắn đều không có biểu hiện ra ngoài, bất quá trong lòng trung quy vẫn là vì chính mình trên người độc tố lo lắng. Nay độc quá quỷ dị, hiện giờ hắn cũng chỉ có thể áp chế, tùy thời đều có bạo một ngày, đến lúc đó chính là hắn thân vẫn thời điểm. Thân là một thiên tài, vẫn là một cái tuyệt thế thiên tài, ai đều sẽ không hy vọng chính mình cứ như vậy ở nửa đường chung chết đi. Đường nghiệm nghiệm xuất hiện cùng lời nói, Cuối cùng là làm hắn trong lòng áp lực một tiêu mà tán. Đỗ tử nhược vung tay lên, trước mặt vạn hư đang yêu đằng liền bay tới đường nghiệm nghiệm trước mặt. Ta cũng không gặp ngươi, này cây linh dược quá mức quỷ dị, hơn nữa rất khó tồn tại, ta cũng là hao hết thủ đoạn mới làm nó sống lâu này đó thời gian. Nếu ngươi mua, hy vọng ngươi có trồng trọt nó phương pháp, và không chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Đường nghiệm nghiệm không có trả lời hắn nói, khiếp con ngươi vươn tay thích đụng chạm ở vạn hư đang yêu đằng dây đằng thượng. chỉ thấy này xanh biết dây đằng giống như sống giống nhau một chút từ bệnh hưởng hưởng tư thái trở nên tươi sống thế nhưng tự động vặn béo lên một màn này xem đến đỗ tử nhược cũng nhịn không được ngạc nhiên nhìn đường nghiệm nghiệm đôi mắt hiện lên một sợi tinh quang đường nghiệm nghiệm trong mắt vui mừng càng đậm một ít sau đó liền đem vạn hư đang yêu đàng thu vào nội giới Này vạn hư đang yêu đàng đích xác thực tồn tại nhưng là đường nghiệm nghiệm từ truyền thừa trong trí nhớ biết ở bên trong trong giới vạn hư đang yêu đàng tuyệt đối có thể sống được thực hảo Chuyện này làm thỏa đáng, đường nghiệm nghiệm ánh mắt lại dừng ở đỗ tử nhược quầy hàng thượng mấy cái hộp gấm, bên trong mấy chỉ cổ trùng đồng dạng là một ít quý hiếm đồ vật, chỉ là không có vạn hư đang yêu đằng quan trọng. Lúc này vạn hư đang yêu đằng đã tới tay, đường nghiệm nghiệm mới có tâm tư dừng ở chúng nó trên người. Có thể thấy được đường nghiệm nghiệm trước sau là lòng tham không đủ, trước cầm tốt nhất, lại nghĩ khác cũng không buông tha. Không thể không nói, đỗ tử nhược sở mang đồ vật đích xác đều là chân phẩm. Lấy ra tới đồ vật cũng tuyệt đối không phải là cái loại này tùy ý có thể thấy được. Đỗ tử nhược lúc này vừa mới chuẩn bị thu quán, nhìn đến đường nghiệm nghiệm ánh mắt nơi thời điểm, một sửa bắt đầu nhiều hơn thử ngôn ngữ, nói thẳng, này đó sâu quý hiếm thân là dược tu ngươi hẳn là rõ ràng, lấy ra ngang nhau đan dược liền trực tiếp lấy đi. Dừng một chút, nghĩ đến cái gì, đỗ tử nhược lại bổ sung nói, nếu là có bảy trận yêu cầu tài liệu nói, có thể tính ngươi tiện nghi, có đặc thù trận pháp đồ đằng nói, càng tốt. trận pháp đồ đằng liền cùng đan dược phương thuốc giống nhau đồ vật đỗ tử nhược đang nói phía trước câu nói kia thời điểm rất là bình đạm nhưng là nói mặt sau câu nói kia thời điểm nhìn đường nghiệm nghiệm ánh mắt liền lóng lánh đi lên có thể thấy được hắn đối với trận pháp yêu thích đích sắc không bình thường đường nghiệm nghiệm nâng lên con người một tiếng đặng hỏi không thể xứng đưa sao nàng nhớ rõ ở niệm hồng đại lu cờ mua đồ vật thời điểm rất nhiều cửa hàng đều có xứng tặng lễ vật nàng lòng tham muốn lần này giống như trên thú lam Diệp thị tìm muội Viên rượu khoe miệng nhẹ chịu. Đỗ tử nhược lấy ra tới đồ vật sẽ là bình thường đồ vật sao. Đơn luận quầy hàng thượng dư lại 8 cây linh dược đều là chân quý thượng phẩm linh dược, những cái đó hộp gấm cổ trùng tự nhiên không kém. Mấy thứ này nếu là xứng đưa nói, kia đỗ tử nhược thiệt tình liền mệnh đã chết. Đỗ tử nhược khuôn mặt cũng cứng đờ, hắn cảm thấy hôm nay xem như hắn sống đến nhiều như vậy, an mệnh giật mình nhiều nhất thứ một ngày. Hắn im lặng nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm, im lặng nói. ngươi nguyện ý đưa ta thanh lưu tùy ngọc thạch sao thanh lưu tùy ngọc thạch một loại bố trí tính tâm trận sở cần tài liệu thượng phẩm tài liệu Đường nghiệm nghiệm lắc đầu nàng nội giới đích sắc có bắt được rất nhiều tài liệu bày trận tài liệu giống nhau nàng rất ít dùng nhưng là nàng sẽ không vô duyên vô cớ cấp người xa lạ đỗ tử nhược cùng lý ta là độc hành trận tu ngày thường chỉ có thể dùng này đó tài liệu đổi tài liệu tài liệu vĩnh viễn đều là không đủ ngươi luyện đan thiên phú như vậy hảo nên hiểu hiểu Đương nghiệm nghiệm không có trần chờ gật đầu, sau đó bình tĩnh nghiêm túc hạ một cái định luận, chỉ cần cùng chức nghiệp sư quải biên người tu tiên đều là tham tài quỷ hẹp hỏi. Đương nghiệm nghiệm chưa bao giờ phủ nhận chính mình tham tài. Chỉ cần là chính mình không có linh dược, nàng đều sẽ hận không thể dọn đến nội giới đi, sau đó gieo trồng thành một mảnh. Bất quá nàng là may mắn, bởi vì có nội giới tồn tại, chỉ cần nàng có thể tìm được một gốc cây linh dược, như vậy theo thời gian quá khứ, nàng liền sẽ không lại khiếm khuyết loại này linh dược. như thế cũng làm nàng luyện dược phương diện không cần có bất luận cái gì túng quẫn theo nàng tiếp xúc linh dược phẩm chất càng ngày càng cao như vậy cấp thấp linh dược liền không bị nàng coi trọng bất quá chẳng sợ không coi trọng nàng cũng sẽ không vô duyên vô cớ tùy tiện tặng người tự nhiên đối với người bên cạnh đường nghiệm nghiệm hào phóng lại là mỗi người đều biết đỗ tử nhược người như vậy không có nội giới tồn tại chẳng sợ thiên phú yêu nghiệt chính là hắn cũng không nguyện gia nhập bất luận cái gì môn phái gia tộc này tài liệu nơi phát ra tự nhiên liền yêu cầu chính hắn nghĩ cách Dùng một chút liền ít đi một chút, hơn nữa hắn đối với trận pháp đến nội tâm yêu thích, đối với bảy trận tài liệu tự nhiên đặc biệt để ý. Nay vẫn là hắn Thiên Phú Tuyệt đỉnh, một ít thiên phú giống nhau trận sư, muốn đem đối với trận pháp bảy trận thủ đoạn luyện đi lên, trong lúc không biết phải tốn phí nhiều ít tài liệu tài nguyên, đến cuối cùng chẳng sợ thành công sau, đối mấy thứ này tự nhiên cũng để ý vô cùng. Đến nỗi mặt khác luyện khí sư, chú phụ sư, thuần thú sư từ từ cơ hồ đều là như thế. Cho nên Đường Nghiệm Nghiệm nói ra lời này sau, đỗ tử nhược tuy rằng ra mặt hơi hơi co giật một chút, hơi hơi hé miệng lại vô lực phản bác. trên thực tế, thật đúng là như nàng lời nói như vậy. bất quá nàng lời này cũng quá sắc bén, làm hắn cũng nhịn không được cảm thấy có chút bất đắc dĩ. hảo hảo một cái chịu vô số người tôn kính tôn sùng các loại trước nghiệp sư, theo nàng này một câu định luận, toàn bộ đều có loại thần dữ của cảm giác. đường nghiệm niệm không có đi chú ý đỗ tử nhược thần sắc biến hóa, rối tay liền đem nhìn chúng ba cái hộp ngọc thu vào nội giới, sau đó lấy ra tam khối màu thủy lam. Trung ương có màu trắng ngả tế lưu cục đá đưa cho Đỗ Tử Nhược. Loại này đối bảy trận hữu dụng tài liệu, nàng dùng cực nhỏ, giống nhau lấy tới sử dụng, cũng nhiều là cho Tư Lăng cô hồng lấy tới điều khắc bọn họ hàng ngày dụng cụ. Đỗ Tử Nhược nhìn kia tam khối lam thạch trong mắt hiện lên một sợi vui mừng, không chút khách khí nhận lấy tới. Đối với lần này giao dịch, vứt bỏ ngay từ đầu thử ngôn ngữ, đến bây giờ xem ra hai người đều vẫn là rất vừa lòng. Đỗ Tử Nhược thấy đường nghiệm nghiệm không còn có chọn lựa mặt khác đổ vật ý tứ. Phất tay liền đem quầy hàng cấp thu lên, từ trên mặt đất đứng lên, thần thái so chi bắt đầu muốn ôn hòa không ít do hỏi, các ngươi tính toán tiếp tục dạo, vẫn là trở về viên gia đông Thủy Sơn. Hắn bãi hạ này quầy hàng chính là vì hấp dẫn viên gia người, lúc này hắn muốn sự tình đã giải quyết, này quầy hàng tự nhiên liền không cần lại bày. đương nghiệm nghiệm từ hắn nơi này được đến vạn hư đăng yêu đằng cùng ba con phẩm chất bất phàm cổ trùng, lúc này đối này trợ nhiều một ít chờ mong. bất quá hiện tại nàng càng nhiều tâm tư vẫn là muốn cẩn thận quan sát một phen nội giới bên trong vạn hư đang yêu đằng. Tư Lăng Cô Hồng đem nàng đôi mắt nhảy lên ba quang thấy được rõ ràng, khẽ cười nói, "Niệm Niệm muốn ngủ một hồi." Hắn sớm đã biết, Đường Niệm Niệm giống nhau chìm vào nội giới thời điểm, liền sẽ nằm ở trong lòng ngực hắn nhắm mắt ngủ yên. Hắn lời nói rước lấy bên cạnh mấy người ánh mắt, Đỗ Tử Nhược bất động thanh sắc liếc hắn một cái. Kỳ thật từ vừa mới cùng Đường Niệm Niệm giao dịch thời điểm, hắn đều không phải là cố ý xem nhẹ Tư Lăng Cô Hồng. Cho tới nay đối với trong lời đồn tư lăng cô hồng, hắn từng có quá tò mò kinh dị, đương tận mắt nhìn thấy thời điểm, liền hiện cái này nam tử thật sự cùng đồn đái chung giống nhau, trong mắt trừ bỏ đường nghiệm nghiệm không còn có những người khác. Cho tới bây giờ hắn mới nói một câu, những lời này cũng chỉ là đối đường nghiệm nghiệm theo như lời. Như vậy thực đáng sợ, đã cực hạn vô tình lại cực hạn thâm tình, gọi người nhìn không thấu. Ân, Đường nghiệm nghiệm mị mị con ngươi, đầu hướng trong lòng ngực hắn vùi vào đi. viên diệu lục cho rằng đường niệm nghiệm lúc này là có chút mệt mỏi tuy rằng nàng thật sự không biết đường niệm nghiệm rốt cuộc là vì cái gì mệt ra tiếng nói phía trước không xa liền có một nhà viên ra từ lầu nếu không chúng ta liền đi nơi đó nghỉ ngơi một hồi nếu là còn muốn tiếp tục khắp nơi nhìn xem liền chính mình đi một canh giờ sau trở về từ lầu như thế nào diệp thị Tỷ mội nghĩ nghĩ cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi các nàng hai cái đích sắc còn không có xem đủ ngao ngao ô lục lục giơ lên móng vuốt nhỏ múa may điểm đầu nhỏ nhìn dáng vẻ nó là chuẩn bị cùng hồng lê cùng nhau cũng hảo hảo khắp nơi nhìn xem liền không biết chúng nó hai người xuất hiện mua đồ vật thời điểm sẽ cho bán ra mang đến cái dạng gì quỷ dị thù lam nghĩ nghĩ quyết định lưu lại đi theo đường nghiệm nghiệm cùng nhau viên diệu lục thấy vậy có chút mất mát lại không có biểu lộ ở trên mặt nàng cũng biết thù lam là đường nghiệm nghiệm bên người tỷ nữ chẳng sợ không có gì yêu cầu nàng làm sự tình nhưng là nàng trước sau sẽ không bỏ rơi nhiệm vụ nay chợ vẫn luôn sẽ liên tục 10 ngày cũng không nợ ngày này. Đỗ Tử Nhược cũng đi theo ở đường niệm niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng hai người bên người. Đối với này trợ hắn cũng không có hứng thú, chỉ chờ đường niệm niệm quyết định hồi viên ra thời điểm cùng nhau qua đi. Trong chốc lát thời gian, Viên Diệu Lục liền đem mọi người đưa tới một nhà tên là Thanh Phổ Lâu tiểu lâu khách điếm, này Thanh Phổ Lâu từ bên ngoài xem bất quá một tòa bình thường gác mái lớn nhỏ, màu nâu sơn trụ vật liệu gỗ, quay quanh ở mái hiên cây cột thượng có cây dây đằng sinh cơ bừng bừng, cho người ta một loại vô cùng thích trí thoải mái cảm thụ. Cửa đứng hai gã thân xuyên màu xanh xám trường bảo nam tử, nhìn thấy viên diệu lục mấy người đã đến, liếc mắt một cái liền nhìn đến viên diệu lục cổ tay tháo thượng Diệp Văn, cung kính nói, tộc đệ gặp qua tộc tỷ. Này hai người là viên gia tứ đảng bình thường đệ tử. Viên diệu lục gật đầu, không có lập tức đi vào, mà là chờ tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm trước đi vào trong đó sau, đối một người nam tử nói, đem lầu hai thiên tử hào phòng an bài một gian. Nam tử kinh ngạc nhìn đi tới tư lăng cô hồng. Phòng đoán có thể làm nhị đẳng đệ tử viên rượu lục như vậy nhượng bộ đối phương nhất định là nhất đẳng đệ tử, lập tức gật gật đầu liền đi làm. Nam tử động tác thực mau, bất quá một lát công phu, liền lánh tư lăng cô hồng mấy người đi lên lầu 2, đi vào thiên tự hào phòng mở gian. Này thanh phổ lâu bên ngoài tuy rằng nhìn bình thường lớn nhỏ, nhưng là vừa tiến đến bên trong liền sẽ hiện khổng lồ vô cùng, đơn luận này lầu hai phòng, chỉ sợ cũng không thua trăm gian. Nam tử đem mọi người lệnh nhập xương phòng sau liền tự giác rời đi. sương phòng nội bố trí lịch sự tao nhã, lớn nhỏ thích hợp. Trung ương là một chỗ phòng khách, trên mặt đất phô hình vuông thảm, bày bàn ghế. Bên trái là một tầng rèm vải, sau lưng phóng giường nghỉ ngơi địa phương. ở phía sau có một đạo sơn thủy bình phong, bình phong sau là một chỗ bể tắm. ở phòng khách phía bên phải hình tròn xuất khẩu, lưỡng đạo mảnh cấp thuốc hảo, làm người có thể nhìn đến bên trong phóng bãi kệ sách tử. còn có án kỷ chỗ tựa lưng chiếc ghế, ở trên bàn bày giấy và bút mực, lại là một chỗ giản dị thư phòng. Tuy rằng đối với người tu tiên tới nói, này đó ngoại vật có thể sử dụng đến cũng không nhiều, nhưng là như thế bố trí sắc thật làm người cảnh đẹp ý vui. Tư lăng cô hồng ôm đường nghiệm nghiệm ngồi ở ghế trên, lúc này đường nghiệm nghiệm đã hoa ở trong lòng ngực hắn nhắm hai mắt mục tựa hồ đã ngủ, khỏe miệng còn hơi hơi kiểu. Tư lăng cô hồng ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua nàng cánh ngôi, khỏe miệng nhấp ra một mặt cười, đôi mắt di động nguyệt hoa ba quang, như vậy tựa hồ là ở trộm làm chuyện xấu hai tử, ôn Nhu Trung mang theo một loại trồng nhạc Tư lăng cô hồng như vậy hành vi ở những người khác trong mắt căn bản thấy không rõ lắm, bất quá trên người hắn tràn ra tới hơi thở lại gọi người minh bạch hắn lúc này tâm tình, nhàn nhạt tấm áp mờ mịt ở hai người chung quanh gọi người xem đến tâm thần không cấm yên ổn, lại có loại hoàn toàn vô pháp đặt chân đi vào khoảng cách cảm. Diệp thị tỷ mội không có ra tiếng quái dày, cùng thủ lam làm một cái thủ thế, tỷ mội hai này liền cùng nhau chạy đi ra ngoài. Lục lục cưới ở xà quái hồng lê trên người, đồng dạng sung sướng ra bên ngoài mà đi. Viên rượu lục có chút hai hoán nhìn thù lam liếc mắt một cái, được đến thù lam nhìn lại lại đây một cái mỉm cười, này liền đánh đánh tinh thần, rời đi xương phòng. Lúc này xương phòng nội liền chỉ còn lại có tư lăng cô hồng, đường nghiệm nghiệm còn có thù lam, đỗ tử nhược bốn người. Trong xương phòng thực an tĩnh, đỗ tử nhược đồng dạng ngồi ở ghế trên, nhìn nhìn tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm, minh bạch tư lăng cô hồng không có bất luận cái gì cùng hắn nói chuyện với nhau ý tứ, hắn liền nhắm mắt lại như là nhập định giống nhau ngồi. Trên thực tế hắn lại là một chút cũng chưa không lãng phí thời gian ở lãnh hải chung làm trận pháp tính toán, như vậy trạng thái chỉ cần hắn tưởng, ở không có được đến muốn kết quả phía trước, hắn đều có thể vẫn luôn vẫn duy trì. Một bên đứng thẳng thù lam không khỏi liếc hắn một cái, nghĩ đến viên rượu lục đối hắn giới thiệu cùng kính ngưỡng ngôn ngữ, thầm nghĩ, chỉ bằng này phân có thể ở trang chủ cùng tiểu thư trước mặt tự nhiên chỗ chi tâm cảnh, liền không phải người bình thường có thể có. Thời gian một chút quá khứ, ước có nửa canh giờ. đường nghiệm nghiệm nỉ non một tiếng liền chậm rãi mở đôi mắt đập vào mắt đó là tư lăng cô hồng khuôn mặt đường nghiệm nghiệm con ngươi một loan một tay vòng lấy tư lăng cô hồng cổ ngẩng đầu liền ở hắn thủy sắc thiển dương cánh môi thượng nhẹ nhàng gặm một ngụm loại này hành vi ở đường nghiệm nghiệm làm đến tự nhiên vô cùng căn bản liền tưởng đều không có tưởng bất cứ chuyện gì chỉ là tự nhiên mà vậy cứ như vậy làm chỉ là đối diện theo đường nghiệm nghiệm nỉ non đồng dạng mở mắt ra mắt đỗ tử nhược vừa lúc nhìn đến tuy rằng hai người dung mạo thân ảnh mơ hồ không rõ Nhưng là chỉ bằng ẩn có thể thấy được động tác tới xem, hắn đương nhiên biết đường nghiệm nghiệm làm cái gì. Đỗ Tử Nhược luôn luôn bình tĩnh sắc mặt không khỏi hiện lên một sợi xấu hổ, bất quá thực mau này mà khắc cảm xúc đã bị hắn áp chế xuống dưới, đang muốn mở miệng thời điểm, lại nghe đến ngoài cửa truyền một trận ồn ào thanh. Bọn họ liền tại đây gian trong phòng. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ tiến bảo. Thân là viên ra người, thế nhưng làm ra cường đoạt sự tình tới, thật đúng là không hổ là đại gia tộc A. Này thanh phổ lâu xương phòng đều bị bố trí hạ cách âm cái chắn người này thanh âm có thể chuyển tiến vào, hiển nhiên là dùng pháp thuật. Đồng dạng rõ ràng, người này theo như lời nói, cũng đúng là đối với bọn họ hiện tại căn xương phòng này, như vậy người này nói mỗ vị làm ra cường đoạt sự tình viên ra người, nói cũng là bọn họ những người này. Đỗ tử nhược nhìn về phía đường niệm niệm hai người. Đường niệm niệm tự nhiên cũng nghe tới rồi lời này, nàng con ngươi nhẹ chớp, này sẽ cũng nhìn về phía đỗ tử nhược, biểu tình bình tĩnh, ta còn không có đoạt ta. Đỗ Tử Nhược bị nàng một câu ngạch trụ. "Này không phải trọng điểm hảo sao? Nghe ngươi khẩu khí này, chẳng lẽ là hối hận không đoạn?" Thù Lam nhíu mày nhẹ nhăn. Nàng cảm giác được việc này không đơn giản. Tư Lăng Cô hồng không nói gì, hoàn ở đường niệm niệm trên eo ngón tay khẽ chạm một chút, đôi mắt nhẹ rũ đảo qua cửa phương hướng. Vừa mới, niệm niệm ở thân hắn, lại bị người quấy rầy. Ngoài cửa, một người thân xuyên màu xám trường bào, đầu vai cùng bụng đều dán mấy khối áo giáp. Trên eo treo một thanh huyết sắc đại đao, vẻ mặt hung thần ác sát, tráng hán há mồm đang chuẩn bị khai thứ la hét. Phúc. Một ngụm hỗn hợp thịt nát máu tươi từ tráng hán trong miệng phun ra, hắn bụng như là bị cái gì vô hình đồ vật kịch liệt va chạm, toàn bộ thân thể bay ngược đi ra ngoài. A. Người chung quanh không khỏi kinh hô, chờ tráng hán rơi xuống đất thời điểm, mọi người liền hiện hắn bụng mặc cao giáp pháp bảo đã ra nẻ, sau đó điểm điểm rách nát thành cho. k K Người không sao chứ. một người đồng dạng ăn mặc màu xám trường bảo nam tử vọt tới tráng hán bên người một tay đỡ nam tử vẻ mặt phẫn hận giận dữ hết, không ngừng đoạt chúng ta bảo vật lúc này còn ra tay đả thương ta ca đây là đại gia tộc tắc phong sao hảo một cái viên ra hảo một cái viên ra dòng chính a hắn thanh âm đồng dạng dùng pháp thuật làm ở đây tiên duệ còn có trong xương phòng mặt người đều có thể đủ nghe thấy sao lại thế này một gian xương phòng môn mở ra viên mục đằng từ giữa đi ra đỉnh mày chặt ở hắn bên người còn có tám người Đúng là viên thiển ngự những cái đó nhất đẳng đệ tử. Bọn họ bất quá cùng nhau đến này thành phủ lâu nội ngồi xuống tán gẫu một hồi, lúc này mới không có nói bao lâu nói, đột nhiên liền nghe được hai người la hét, kỳ thật lời nói làm thấp đi viên ra, làm cho bọn họ không thể không ra mặt. Hừ! Sao lại thế này? kia áo bào cho tuổi trẻ nam tử đỡ tráng hán cười lạnh nhìn viên một đẳng, ánh mắt ở hắn cổ tay háo thượng lưu ý vài lần, liên thanh quát, sao lại thế này các ngươi viên gia này đó nhất đẳng đệ tử còn không biết sao. liên ở các ngươi cách vách cái kia trong xương phòng, nơi đó mặt viên ra dòng chính cường đoạt ta cùng ca nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đáng được đến bảo vật. chúng ta tiến đến lên án công khai, còn không có nhập môn. ta ca đã bị đả thương thành cái dạng này. đây là viên gia a. Này liền các ngươi viên ra người làm chuyện tốt. viên mục đằng mày nhăn đến căng khẩn, trước mắt cái này nam tử nói chuyện thời điểm không ngừng dùng pháp thuật, hiển nhiên là cố ý muốn cho toàn bộ trên lầu người đều nghe thấy. nếu sự thật thật là hắn nói như vậy. Như vậy có thể lý giải thành hắn là bởi vì hắn trong lòng có lửa giận, muốn tiếp theo người nhiều tới thảo công đạo. Nếu không phải nói, như vậy chính là hắn ở cố ý hãm hại viên gia. Viên mục đằng cùng bên người kim đan đỉnh viên mân liếc nhau, sau đó nhữ mày đối áo bảo cho nam tử nói, việc này chỉ bằng ngươi một mặt chi ngôn không đủ vì tin, nếu viên gia người thật sự làm chuyện như vậy, chúng ta viên gia tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, còn hai vị huynh đệ một cái công đạo. Bất quá viên mục đằng ánh mắt dùng mình, lạnh lung nói, nếu việc này là các ngươi muốn hãm viên gia với bất nghĩa cố lộng huyền hư bại hoại viên gia thanh danh nói như vậy viên gia cũng nhất định sẽ làm các ngươi hai người biết được làm như vậy hậu quả áo bào cho tuổi trẻ nam tử há mồm còn không có nói ra lời nói tới bị hắn đỡ vị kia tráng hán liền hỗn hợp ho khan thanh cười lạnh nói ha ha ha ha viên gia thật sự thật lớn khí phái này còn không có điều tra liền trước uy hiếp chúng ta huynh đệ hai đây là xem chúng ta huynh đệ hai là không môn không phái tán tu liền dễ khi dễ Ta nói cho các ngươi, hôm nay việc này cho dù là chết, ta cũng muốn một cái công đạo. Nay tráng hán lời nói một chút kích động khởi ở đây tán tu cảm xúc, một trận nghị luận thanh toát ra tới. Viên mục đang nhìn tráng hán ánh mắt lạnh băng vô cùng, người này tuy rằng sinh đến tục tàng, bất quá này tâm tư lại tinh tế vô cùng, vài câu ngôn ngữ liền kích động khởi mọi người cảm xúc, cũng đưa bọn họ những người này cấp mang nhập một cái ủy thế hiếp người vị trí thượng. Công đạo. Hảo. Ngươi nếu thật sự có công đạo. Viên gia tự nhiên sẽ cho ngươi. Viên mục đằng lạnh lùng nói. Hôm nay việc này sinh quá đột nhiên, loại này ở viên gia đông thủy dưới chân núi trăm năm chợ cô ý nháo sự sự tình đã hồi lâu không có xuất hiện quá. Này hai người rốt cuộc là ai cấp lá gan. Thiện ngữ, ngươi đi làm kia xương phòng người ra tới đối chứng. Viên mân đối bên cạnh viên thiện ngữ nói. Viên thiện ngữ gật đầu, sau đó đi tới đường nghiệm niệm bốn người lúc này làm ở xương phòng trước cửa, có lệ gõ gõ môn, nói, trong phòng chính là Viên gia người. ta là viên gia nhị phòng dòng chính viên thiền ngữ này sẽ sinh sự tình còn phải trong phòng các ngươi bỏ ra tới một chuyến chương 157 trăm năm phiền toái giải quyết ngoan bảo gặp nạn canh một viên thiền ngữ ngôn ngữ có lễ lại thông dòng không tiêu ngạo không xiểm lịnh vững vàng ở mọi người dưới ánh mắt một hồi thời gian trôi qua kia phiến môn cũng không có mở ra ha ha ha ha. trên eo đeo huyết sắc đại đao tráng hắn lại lần nữa cười ha hả tiếng cười hỗn hợp khó chịu ho khăn thanh máu tươi phun đến một miệng Xứng với hắn khuôn mặt càng thêm khủng bố, đồng thời cũng làm người cảm thấy vải phần đáng thương. Tráng hán tiếng cười một ngăn, cao giọng quát, thấy được đi. nay trong xương phòng mặt người căn bản chính là có tật giật mình. nay sẽ liền ra tới gặp người cũng không dám, này không phải cam chịu là cái gì. Ca, ngươi đừng nói chuyện, đối thương thế không tốt. Hắn bên cạnh tuổi trẻ nam tử nhẹ giọng khuyên đủ, lại lần nữa rước lấy chung quanh người đồng tình ánh mắt. A viên mục đằng ở bên trong 9 người viên gia nhất đẳng đệ tử bên trong. Trong đó tuổi gầy gầy cao cao viên hoa khánh híp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tên kia tuổi trẻ nam tử, nói: "Đừng giả mù sa mưa diễn trò, ngươi nếu là thật sự quan tâm ngươi ca, ở nhìn đến hắn bị thương thời điểm liền cho hắn uy hạ đan dược trị liệu hắn thương thế, mà không phải ở chỗ này làm bộ làm tịch tranh thủ người khác đồng tình. Đừng nói cho ta, các ngươi nghèo đến liền một viên an dưỡng đan đều không có. Vẫn là ai ngươi trong lòng căn bản là hận không thể ngươi ca bị thương lưu lại di chứng." Tuổi trẻ nam tử sắc mặt hơi đổi, Tráng hán lập tức lành A nói, ngươi đang nói cái gì? Ta tiểu đệ bất quá là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Đừng cho là ta không biết, các ngươi căn bản chính là tưởng trà đúa, một ngụm một hai phải cắn định chúng ta là gian tế, như vậy mới hảo giữ gìn các ngươi viên ra thể diện. Ha ha! Tráng hán liên tục cười nhạo, mãn nhãn đều là châm chọc xúc động phẫn nộ, này còn không phải là các ngươi này đó đại gia tộc thích nhất làm sự tình sao. Viên mục đăng mấy người biểu tình luân phiên biến hóa. Cái này tráng hán ngôn ngữ quá lợi hại. mỗi một câu cơ hồ đều có thể đủ gợi lên tán tu đối ra tòa quán giận chi tâm cố tình lúc này là viên gia trăm năm một lần dưới chân núi chợ tụ hội tiến đến tán tu không ít còn có phần lớn môn phái khác đệ tử vô luận là này đó tán tu vẫn là môn phái khác đệ tử tự nhiên đều vui với nhìn thấy viên gia bị tội ngươi đừng vội nói hiệu nói vượng viên hoa khánh mãn nhãn lãnh lệ lạnh lùng nói ngươi luôn mồm đều là viên gia viên gia nếu ngươi thật là bị cướp đoạt bảo vật như vậy ngươi nhất nên để ý chính là cướp đoạt ngươi bảo vật người kia Lại không phải tới lên án công khai viên gia cùng gia tộc thượng vấn đề. Chỉ bằng ngươi này đó ngôn ngữ, liền đủ để cho người biết, ngươi căn bản chính là người khác tìm tới gian tế, vì chính là hư hao tà viên gia thanh danh. Chuyện như vậy ở viên gia trăm năm cơ trợ tụ hội cũng không phải lần đầu tiên sinh, ngươi vẫn là nói thẳng nói ra là gia tộc nào hoặc là môn phái phái ngươi tới đi, ngươi lại thu bọn họ nhiều ít chỗ tốt. Hiện tại thẳng thắn nói, viên gia còn có thể đối với ngươi từ nhẹ lạc, nếu như bằng không. Lời này như thế nào nghe đều là lại ở uy hiếp ta. Tráng hán sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, tựa hồ bị tức giận đến không nhẹ, một búng máu lại từ hắn trong miệng phun ra tới. Ca, Tuổi trẻ nam tử cao giọng kêu gọi, lần này nhưng thật ra lấy ra một viên đan rửa uy đến nam tử trong miệng. Sau đó quay đầu nhìn về phía viên mục đang đám người, kêu lớn, không cần các ngươi là đại gia tộc con cháu liền có thể như vậy không đem chúng ta đương hồi sự. Ta nói cho các ngươi, lần này bàng quan đến chuyện này người không ít. Ta liền biết các ngươi khả năng sẽ phủ nhận, cho nên chuyên môn thỉnh cầu những người này tới làm chứng. Ta đảo muốn nhìn các ngươi viên ra có phải hay không muốn đem chúng ta những người này toàn bộ đều diệt khẩu. Tuổi trẻ nam tử mắt hàm xin lỗi khí khẩn cầu nhìn về phía quay chúng quanh ở trung quanh đám người, kia bộ dáng thực sự làm người cảm thấy hắn nói hết thể đều là chân thật. Trong đám người mặt có chút rất nhỏ rối loạn, một hồi lâu liền thấy một cái dáng người cường tráng, cảm lưu chưa thật dày dâu nam nhân đi nhanh đứng ra, hô lớn nói, lao tử chịu không nổi. các ngươi này đó đại gia tộc không khỏi quá mức khinh người quá đáng này hai huynh đệ làm sai cái gì thế nhưng bị các ngươi cấp đoạt còn phải bị đánh đánh xong lúc sau còn phải bị an thượng gian tế thân phận ha ha này nếu không phải lão tử vừa vặn tận mắt nhìn thấy đến chuyện này sinh các ngươi có phải hay không liền thật sự tính toán dùng quyền thế áp bách bọn họ tuổi trẻ nam tử nhìn vị này đầy mặt dâu nam nhân sắc mặt tức khắc lộ ra cảm kích vị này đại ca đa tạ dâu nam nhân xua tay nói cảm tạ cái gì tạ ta đứng ra là ta chính mình sự tình lao tử chính là không quen nhìn bọn họ này đó gia tộc con cháu khi dễ người bị thương tráng hán lúc này cũng nhìn về phía nam nhân cười khổ một tiếng nói đều là tiểu đệ lỗ mãng thế nhưng liên lụy vị này huynh đệ lời nói còn không có nói xong lại lần nữa bị dâu nam nhân cấp đánh gãy đều nói này đứng ra làm chứng là lao tử chính mình quyết định cùng các ngươi không quan hệ húng chi này vốn dĩ chính là tình hình thực tế có cái gì không thể nói chân tướng chính là chân tướng chẳng lẽ thật đúng là có thể gọi bọn hắn cấp đẩy thành ra giả nam nhân lời nói làm chung quanh đám người một trận trầm mặc xuống dưới ngay sau đó phần lớn người đều hoài nghi nhìn về phía viên mục đằng đám người viên mục đằng chín người lúc này sắc mặt đã hoàn toàn lạnh băng những người này nếu là thật là gian tế nói như vậy bọn họ kỹ thuật diễn thật sự là thật tốt quá huống hồ một bộ tiếp một bộ liền bọn họ nói chuyện cơ hội đều không cho bọn họ chỉ bằng bọn họ vài câu đối thoại nhận việc tình cấp tôn định lúc này lại có một nam một nữ đứng ra Này một nam một nữ xem quần áo, lại là một cái môn phái nhỏ người. Hai người biểu tình đều có chút khẩn trương, nữ tử tựa hồ là không dám nhìn viên mục đẳng chín người lạnh băng ánh mắt, rũ đầu thấp giọng nói, chúng ta, chúng ta cũng thấy, thật là có người đoạt bọn họ, nhưng, chính là không phải viên ra người, chúng ta cũng không rõ lắm. Tuy rằng nói chính là không rõ ràng lắm, nhưng là nàng nếu đứng ra, như vậy thuyết minh nàng trong lòng đã nhận định là viên ra người. Lúc này nói như vậy, Nhìn dáng vẻ là sợ hai viên một đằng mấy người mới có sở giữ lại. Như vậy một đợt tiếp theo một đợt ngôn ngữ, chung quanh mọi người cũng nhỏ giọng mở miệng nghị luận lên. Viên gia người thế nhưng chi pháp phạm pháp. Không biết nơi này có bao nhiêu tán tu cùng mặt khác môn phái người sao. Bọn họ lá gan cư nhiên lớn như vậy, đây là không đem gia tộc của chính mình thể diện để vào mắt sao. Này đánh cướp chính là viên gia vị nào a thật đáng ghét. Ừ, ta đã sớm không quen nhìn này đó đại gia tộc diễn xuất. Viên gia sẽ xuống dốc thành cái dạng này, cũng không phải không có đạo lý. Này không khỏi quá sao đi. Ta cảm thấy viên gia người ta nói cũng có đạo lý, này mấy người nói không chừng thật là gian tế a. Từng tiếng thấp giọng ngôn ngữ, tuy rằng đã tận lực phong thấp, nhưng là ở đây cái nào không phải người tu tiên. Thân là người tu tiên, như vậy thanh âm liền ở bên hai, nào có nghe không thấy đạo lý. Này đó ngôn ngữ bên trong tuy rằng cũng có tin tưởng viên gia, nhưng là tám phần đều đã tin tưởng này một đôi huynh đệ. Đối viên ra không ngừng ngôn ngữ khiến trách. Viên mục đằng chín người sắc mặt biến đổi ở biến, viên mân truyền âm nói, những người này hiển nhiên là có bị mà đến, chỉ sợ bọn họ kế hoạch còn không ngừng này đó, nhân số cũng nhất định không ngừng mấy người bọn họ, lần này là có chút phiền phức. Viên mục đằng nói, ta hiện tại đảo muốn biết bọn họ nói cái kia đánh cướp viên ra dòng chính là ai. Như thế nào đã bị này đó cấp lựa chọn giả dụ kế đối tượng. Viên hoa khánh buồn dầu nói, lần này sự tình thật sự không hảo giải quyết, những người này quá biết diễn kịch. cũng quá có thể nói. Hùng chi nơi này là trăm năm chợ tụ hội, phần lớn đều là ngoại lai người, chúng ta lấy viên gia đệ tử làm chứng, bọn họ cũng nhất định sẽ không tin tưởng, đến lúc đó còn phải nói chúng ta lại dùng đại gia tộc diễn xuất áp người. Thật là người nhào tâm. Viên thiển ngữ nhấp môi, lần này còn phải làm kia xương phòng người ra tới mới được, bất quá ta suy nghĩ, kia trong xương phòng chẳng lẽ không phải viên gia đệ tử, lại là bọn họ an bài người, cố ý không ra liền có thể làm người khác tưởng có tật giật mình đi. Nếu là như vậy, chúng ta sợ có lý cũng nói không rõ. Viên mân lắc đầu, "Sẽ không, bọn họ nếu muốn cho người khác chân chính tin tưởng nói, như vậy trong xương phòng nhất định chính là thật sự viên gia đệ tử." Viên Thiển ngữ tức khắc mê hoặc, "Kia hắn, nàng, vì cái gì không ra?" Mấy người trầm mặc, đây cũng là bọn họ muốn biết vấn đề. Nếu trong xương phòng mặt chính là viên gia người, như vậy vì cái gì không ra? Chẳng lẽ này viên gia dòng chính đều phản bội viên gia? Nếu là cái dạng này lời nói hắn trực tiếp ra tới thừa nhận không phải càng thêm làm người tin tưởng viên gia diễn xuất sao đang ở bọn họ này đó trầm mặc thời điểm bên kia bị thương tráng hắn lạnh lùng nói các ngươi nên sẽ không còn đang suy nghĩ biện pháp gì muốn làm giả hóa thật đi hắn ánh mắt nhìn về phía đường nghiệm nghiệm mấy người nơi sương phòng đáy mắt hiện lên một mặt sợ hãi cùng oán hận này mặt cảm xúc phi thường chân thật làm người nhìn không ra một chút giả dối đoạt ta huynh đệ bảo vật người là một đôi nam nữ này hai người dung mạo ta đều thấy không rõ lắm Chỉ biết nàng kia vẫn luôn bị kia nam nhân ôm vào trong ngực. Bọn họ viên ra thân phận vẫn là từ bọn họ bên người một nữ tử nói, cái kia nữ tử cổ tay háo liền có viên gia nhị đảng đệ tử Diệp Văn. Đúng rồi, ta nhớ tới, cái kia nữ tử giống như kêu cái kia đoạt đồ vật cái gì tới. Viên mục đằng chín người sắc mặt theo tráng hán lời nói, lần này là chân chính đại biến lên. Những đặc trưng này, toàn bộ viên ra trừ bỏ một nữ tử có, ở không có những người khác. Cố tình nữ tử này thật đúng là chính là bọn họ nhìn không thấu. có thể hay không làm ra rắc mặt đánh cướp sự tình bọn họ thật đúng là nói không chừng nên sẽ không thật là như vậy đi viên mục đằng đám người liếc nhau đều nhìn đến đối phương sắc mặt thượng chua xuất cùng kinh nghi tuổi trẻ nam tử lúc này theo tráng hán lời nói lạnh lùng mau nói ca ta biết cái kia viên gia nhị đẳng đệ tử kêu cái kia đoạt đồ vật tiện nữ nhân không tiếng động hắc quang chợt lóe mà không tuổi trẻ nam tử vừa mới còn nhanh ngôn ngữ môi khẩu đột nhiên vỡ ra câu nói kế tiếp ngữ đã cắn răng không rõ nghiệm Lộc cục, nghiệm, ách, tuổi trẻ nam tử tựa hồ còn không có hiện chính mình dị thường, một hồi lâu mới mở mịt nhìn trên mặt đất huyết. Đột nhiên, hắn mở mịt hai mắt trừng đến thật lớn vô cùng, trong mắt tựa hồ đều phải tuân ra hốc mắt, lộ ra vô tận thống khổ chi ý, phiên đến trên mặt đất tê tâm liệt phế gạo giống lên. Người khác nhìn thấy một màn này, đều không khỏi kinh hãi lui về phía sau một bước. Bị thương tráng hắn sắc mặt cũng ngẩn ra, sau đó thần sắc hoảng sợ lên, mơ hồ còn có một ít may mắn. hắn may mắn nói ra câu nói kia người không phải hắn bằng không hiện tại ngã trên mặt đất người chỉ sợ liền không phải tuổi trẻ nam tử mà là chính mình kéo kẹt lúc này một tiếng rất nhỏ cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể thanh âm nhẹ nhàng vang lên lại rước lấy ở đây sở hữu chuyển mục ở ánh mắt mọi người hạ kia một gian bị hai huynh đệ chỉ ra và xác nhận cướp đoạt bọn họ bảo vật người cư trú xưng phòng lúc này chính chậm rãi bị đẩy ra cửa phòng một mặt màu lam nhạt váy lụa trước xuất hiện mọi người trong tầm mắt Theo nhu mỹ màu sắc làn váy hướng lên trên xem, liền nhìn đến đây là một người khuôn mặt thanh tú, biểu tình lãnh đạm nữ tử. Lúc này, nữ tử đẩy cửa ra sau liền đứng ở một bên. Một màn này lập tức làm mọi người minh bạch, này chân chính chủ nhân còn không có xuất hiện đâu. Quả nhiên, ngay sau đó mọi người liền gặp được bị thương tráng hán lời nói nam nữ, quả nhiên cùng hắn nói giống nhau, này xuất hiện hai người tư thái thân mật, làm người hoàn toàn thấy không rõ dung mạo. Bất quá tuy là như thế. Tại đây phiến tựa hồ bị che một tầng mây mù hạ mông lung hai người thân ảnh, có khắc một phen cảm giác thần bí, liền giống như xa không thể thành vân tiên. Ở hai người bên người đi ra còn có một người nam tử, này nam tử quần áo có chút dơ bẩn, khuôn mặt tiểu tụy tái nhợt, đôi mắt hạ có chút thanh hắc Người tu tiên giống nhau không có phạm nhân nói không tốt cách nói, cho nên này nam tử tuyệt đối không phải bởi vì mỏi mệt mới có thể xuất hiện như vậy sắc mặt, chỉ sợ không phải bị thương chính là chúng độc mới có thể như thế. Không sai. bị thương tráng hán lúc này lớn tiếng kêu lên chính là bọn họ chính là cái này tiện chính là nữ tử này đoạt chúng ta huynh đệ hai bảo vật viên mục đằng chín người lúc này tâm tình chẳng sợ lại không tốt ở nhìn thấy đường niệm niệm sau khi xuất hiện vẫn là đi lên trước đối nàng thi lễ niệm niệm tộc tỷ gọi xong rồi sau viên thiển ngữ trước hết nhịn không được thấp giọng nói niệm niệm tộc tỷ này hai người phi nói ngươi đoạt bọn họ bảo vật việc này đường niệm niệm không có trả lời nàng lời nói nhàn nhạt nhìn còn ngồi dưới đất như là bị rất nặng thương thế tráng hán rõ ràng ở pháp thuật che giấu hạ tráng hán căn bản là nhìn không tới đường niệm niệm ánh mắt chính là hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được đường niệm niệm ánh mắt dừng ở hắn trên người kia cổ tầm mắt không có nhiều ít cảm xúc lại như là có loại cảm xúc đó chính là xem nàng chỉ là xem hắn tựa hồ như vậy nhìn là có thể đủ đem hắn nhìn thấu giống nhau tráng hán ở như vậy tầm mắt hạ cái chán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái chán theo khuôn mặt chảy xuống vẫn luôn tích ở trước mặt hắn trên mặt đất từ một giọt đến hai giọt tam tích trung quanh người khác cũng cảm giác được lúc này không khí quỷ dị ai cũng không nói gì bất quá không ít người đều đã đoán được đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng thân phận lòng tràn đầy đều ở kinh nghi lúc này đường niệm niệm mở miệng ngươi ở tính kế đoan buồng ta không phải hỏi lời nói chỉ là bình tĩnh trần thuật sự thật ta chán hắn mở miệng tựa như phản bác chính là một mở miệng liền hiện chính mình thanh em thế nhưng khản khàn liên tục ho khan bài thành Tráng hán mới lại lần nữa cao giọng nói, ngươi mơ tưởng rào biện, ngươi đoạt ta đồ vật. lúc này thế nhưng còn nói ta tính kế đoan của ngươi, không khỏi quá khôi hài đi. Đường nghiệm nghiệm biểu tình không có biến hóa, nghi hoặc hỏi, ngươi biết tính kế oan của ta hậu quả sao? Tráng hán cái chán mồ hôi càng ngày càng nhiều, nhiều đến làm ở đây người đều có thể đủ thấy được rõ ràng minh bạch, hán cắn răng nói, ngươi, ngươi uy hiếp ta. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu, không có, ta đang nói nghiêm túc. Tráng hán sắc mặt đã có chút xanh tím. Đường nghiệm nghiệm yên lặng đẩy chính mình ngón tay, nhàn nhạt nói, ta và các ngươi không thủ, chính là các ngươi từ ta xuống núi liền vẫn luôn trộm đi theo ta, ta tâm tình hảo không có quản các ngươi. Chính là, các ngươi hiện tại lại ở tính kế hoan đuồng ta. Hiện tại không ngừng là Tráng hán, liền vừa mới ra tới làm chứng dâu nam tử còn có kia môn phái nhỏ nam nữ sắc mặt đều hơi hơi biến hóa. Đơn giản là đường nghiệm nghiệm nói chính là các ngươi, không phải ngươi. Ngươi còn ở rào biện. Tráng hán thanh âm có không dễ phát hiện run rẩy. niến răng nghiến lợi hồ, đừng tưởng rằng ngươi đẩy ra biểu hiện giả dối là có thể vạn sự vô ưu. ta nói cho ngươi. Ta hận nhất các ngươi này đó đại gia tộc người, ỉ vào có gia tộc quyền thế còn có chính mình thiên phú, liền không đem chúng ta những người này đương người. Hôm nay cho dù chết, ta cũng một hai phải đem ngươi ác tính cấp cáo. Niệm niệm, ngươi kêu niệm niệm, ngươi cho rằng ta không biết ngươi là ai sao. Tráng Hàn Dông lớn nói, đường niệm niệm, ngươi là đường niệm niệm, Nga. Hiện tại hẳn là viên niệm niệm. Ngươi từ trước kia giết hại tiên duệ cường đoạt tiên duệ túi cản khôn sự tình liền không có thiếu đã làm, chuyện này bị viên gia cấp cố ý cấp áp xuống tới. Hiện tại ngươi tật xấu cố phạm, lại tính toán dùng viên gia quyền thế áp chế sao? Vẫn là ngươi tính toán giết chúng ta nơi này toàn bộ người. Hắn đã đem ở đây người toàn bộ cấp kéo tiến vào Bàng quan người sắc mặt đều không khỏi biến đổi, đối tráng hắn lời nói có chút phẫn nộ, thế nhưng đem chính mình cấp chảy vào vũng nước đục này, chính là đồng thời cũng bị tráng hắn lời nói kích động. nhìn đường Niệm Niệm ánh mắt tràn ngập bất mãn cẩn thận đường Niệm Niệm ánh mắt dần dần lắng động lại chết lặng số dưới nghiệm Niệm, không cần vì bọn họ sinh khí tư lăng cô hồng nhẹ giọng chân an một tay xoa đường nghiệm nghiệm con người ở nàng bên thai nói Niệm Niệm tưởng như thế nào trừng phạt bọn họ đều có thể một bên lạnh mặt thù lam trong lòng thầm than một tiếng lần này những người này đích sắc quá mức ở niệm hồng đại lu cờ thời điểm đường Niệm Niệm bên người rất ít sinh như vậy âm mưu đây là tư lăng cô hồng bảo hộ hảo cũng là không có người dám. Chỉ là tiên nguyên, bọn họ bất quá là sơ tới giá lâm, những người này đối hai người nghe đồn có kinh ngạc cảm thán, nhưng là thật sự sợ hại hai người rất ít. Đơn giản là, hai người ở tiên nguyên cũng không có làm ra bất luận cái gì thật sự đại sự. Lúc này mới tới tiên nguyên dài hơn nhật tử. Viên dễ nhân ở tổ phòng khi đối tư lăng cô hồng khiêu khích, lại đến bây giờ có người ác ý hãm hại, hết thảy đều hiển nhiên là có người ở nhằm vào đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng. tư lăng cô hồng lời nói tràn ngập chấn an ôn nu reo rắt tiếng nói giống như nguyệt đàm nội nước ao mắt lạnh nu hỏa gọi người nghe liền cảm thấy là một loại hưởng thụ chỉ là hắn lời nói nội dung lại kêu ở đây mọi người trong lòng phát lạnh, toàn bộ đại sảnh đều trở nên lặng ngắt như tờ bị thương tráng hắn còn có kia làm chứng mấy người sắc mặt toàn bộ đều có chút sám trắng hoảng sợ viên mục đằng đột nhiên ra tiếng nói ngươi luôn miệng nói niệm niệm tộc tỷ đoạt ngươi bảo vật không biết ngươi nói bảo vật rốt cuộc là thứ gì lời nói một đốn Hán văn nhã mỉm cười, tươi cười đều hàm chứa một ít lạnh lẽo, lấy niệm niệm tộc tỷ cùng viên ra đế xúc thật đúng là không biết người này tán tu có thể có cái gì bảo vật có thể vào niệm niệm tộc tỷ mắt, làm nàng làm ra cường đoạt sự tỉnh tới. Những lời này cũng không có làm tráng hán nghèo tử, hắn bất động thanh nhìn thoáng qua vẫn luôn không có ra tiếng đỗ tử nhược liếc mắt một cái, sau đó nói, đó là một gốc cây linh dược, dây đằng hình thái, có một đóa màu tím nhạt nụ hoa. Này cây linh dược ta huynh đệ cũng không biết là cái gì Lại cơ hồ mất đi tính mạng mới ở một chỗ hiểm địa được đến, cho nên biết nó nhất định không phải bình thường chi vật. Hắn đột nhiên nhìn thẳng Đường Nghiệm Nghiệm, chỉ là mới liếc mắt một cái liền chấn kinh gục đầu xuống, lời nói không ngừng. Đương nàng nhìn đến này cây linh dược thời điểm liền tìm ta mua sắm, ta báo giá bất quá 10 khối thượng phẩm linh thạch, nàng lại không muốn, sau đó liền làm ra cường đoạt sự tình. Viên Mục đang dùng dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Đường Nghiệm Nghiệm. Chỉ là Đường Nghiệm Nghiệm cũng không có đáp lại hắn. Chẳng sợ đáp lại viên mục đằng cũng sẽ không nhìn đến. Thu Lam tắt sắc mặt lạnh hơn, nhìn về phía đỗ tử nhược liếc mắt một cái. Đỗ tử nhược lúc này khỏe miệng cũng gợi lên một mạt cười lạnh, tràn ngập cơ trí con người hơi lóe. Vốn di chuyện này cùng hắn không quan hệ, hắn cũng không tính toán quản. Bất quá này tính kế đều rơi xuống hắn trên đầu tới, thế nhưng đem hắn bán đi đổ vật lấy ra tới nói. Này liền xem như đem hắn cũng cấp lợi dụng A, thật sự thật to gan. Tráng hắn lúc này như là đánh bạc hết thẻ quát. chỉ cần các ngươi làm nàng đem túi càn khôn mở ra nhất định là có thể đủ hiện bên trong có này cây linh dược ta dám dùng dùng tánh mạng của ta làm bảo đảm nếu không có ta nguyện ý tự hành kết thúc ở tráng hán trong mắt đường nghiệm nghiệm có thể phóng linh dược địa vị tự nhiên chỉ có túi càn khôn viên mục đằng đám người sắc mặt lại lần nữa biến hóa làm người mở ra túi càn khôn chuyện như vậy tuyệt đối là cấm chỉ là tráng hán cũng đã đem tánh mạng bất cứ giá nào cái này kêu người khó làm viên mục đằng chín người đều nhìn đường nghiệm Cũng không có mở miệng, chỉ còn chờ nàng quyết định của chính mình. Như thế nào? Không dám mở ra. Ta liền biết. Hiện tại không lời gì để nói đi. Tráng hán như là điền cuồng giống nhau cười to. Vạn hư đang yêu đằng bị đường nghiệm niệm thu vào nội giới, túi cản khôn bên trong tự nhiên là không có. Chỉ là cho dù là như vậy, nàng cũng sẽ không đem túi cản khôn cho người khác xem, bởi vì không cần. Lúc này đường niệm nghiệm thần sắc đã khôi phục như thường, nhìn tráng hán mấy người ánh mắt đạm mạc không gợn sóng. ở nàng trong mắt những người này đều bất quá con kiến mà thôi muốn lộng chết bất quá búng tay công phu không cần đối những người này sinh khí một trận an tinh chung, đường nghiệm nghiệm kéo xuống tư lăng cô hồng tay sau đó từ hắn trong lòng ngược xuống dưới Đường nàng bước chân lạc trên mặt đất nửa tức khoảng cách trôi nổi trên người nàng pháp thuật hiệu quả cũng đã biến mất một thân dung tư bại lộ ở mọi người trước mặt kia một cái trước mắt trong đại sảnh tựa hồ càng tĩnh đó là một loại nín thở tĩnh đường nghiệm nghiệm đi bước một chậm rãi đi hướng bị thương trắng hán ở trước mặt hắn một mét chỗ dừng lại, ở nàng phía bên phải một mét địa phương còn nằm kêu kêu gen tuổi trẻ nam tử. Đường niệm niệm con ngươi nhẹ chớp, tuổi trẻ nam tử tiếng kêu lên lập tức biến mất không thấy. Trên người hắn có rút lại càng thêm lợi hại, tựa hồ thừa nhận thống khổ so nguyên lai càng trọng. Niệm niệm tộc tỷ viên mục đằng sợ nàng làm ra cái gì quá kích sự tình, nhịn không được ra tiếng nhẹ giọng nói: chúng ta tin tưởng ngươi là trong sạch, chỉ là nếu giết bọn họ nói, chân tướng liền sẽ bị mai một, cũng sẽ bị một ít người có tâm lợi dụng. Đường nghiệm nghiệm lắc đầu bình tĩnh đạm mạc biểu tình làm người nhìn ra nàng nghiêm túc ta sẽ không giết bọn họ Đường nàng nói ra những lời này thời điểm kia bị thương tráng hán cùng mặt khác ba người rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi bất quá khi bọn hắn nghe được đường nghiệm nghiệm tiếp theo câu thời điểm có loại trái tim đều phải bị dọa ra tới cảm giác chết đôi bọn họ tới nói quá tiện nghi đường nghiệm nghiệm nghiêm túc nói con ngươi nhẹ nâng đối tượng tráng hán sợ tới mức mánh nâng lên hai mắt bốn mắt nhìn nhau đường nghiệm nghiệm hỏi ai phái ngươi tới bị thương tráng hán ngơ ngác nói mộ dung gia tộc bốn chữ làm đường nghiệm nghiệm ánh mắt hiện lên rõ ràng lanh quang một đôi tay đột nhiên đem nàng lại lần nữa ôm nhập trong lòng ngực đường nghiệm nghiệm cũng tự nhiên dựa đi vào Này hết thể sinh quá nhanh ai cũng không biết đường nghiệm nghiệm đối bị thương tráng hán làm cái gì bất quá thực hiển nhiên tráng hán vừa mới nói bốn chữ bọn họ đều nghe rõ tráng hán lúc này hai mắt chật lóe tựa hồ xoay người lại đương nhìn đến trước mắt một mét khoảng cách nam nữ bị dọa đến sắc mặt cứng đờ không thôi Thanh âm, có chút nghẹn ngào run rẩy. các ngươi, các ngươi muốn làm cái gì? Hay là muốn ở chỗ này giết người diệt khẩu không thành? Nếu các ngươi thật sự dám can đảm động thủ nói, ha hả bất quá là vừa chết mà thôi, ta chết có ý nghĩa, ít nhất có thể cho các ngươi ác tính bị thế nhân biết. Hắn nói được động tình cực kỳ, chỉ là lúc này bảng quan mọi người sắc mặt đều thực cổ quái. Cam tràn đầy dâu nam nhân cùng kia môn phái nhỏ nam nữ sắc mặt cũng không ngừng biến hóa, tựa hồ ở suy tư suy xét cái gì. Đỗ Tử Nhược khẽ miệng hơi câu, hắn vốn dĩ nghĩ ra mặt đem lần này sự tình giải quyết, coi như là bán đường niệm niệm một thân tình. Bất quá hiện tại xem ra, chẳng sợ không có hắn ra mặt, đường niệm niệm cũng có thể đủ đem sự tình đơn giản xử lý. Một khi đã như vậy, hắn liền tới dạy hoa trên gấm hảo. Nói như thế nào, chuyện này đều hắn một phần. Đỗ Tử Nhược đi lên trước, đối với tráng hắn lạnh lùng mở miệng, ngươi vừa mới nói kia cây linh dược là ta cùng niệm niệm tiểu thư giao dịch, lúc này tự nhiên ở niệm, niệm tiểu thư túi cắn khôn Ngươi đây là tính chuẩn ta là bình thường tán tu, lúc này còn cùng nghiệm Niệm tiểu thư ở bên nhau, cho nên nói ra nói sẽ không có người tin tưởng đi. Tráng hán bị nói trúng tâm tư, vừa mới bị đường nghiệm Niệm cùng tư lăng cô hồng dọa đến thần kinh có chút mẫn cảm, lúc này thần thái thượng liền sinh rõ ràng biến hóa, khẩu thượng lại vẫn là kiên trì phủ quyết, ngươi đang nói cái gì. Đỗ tử nhược lanh phúng xem hắn, ngón tay ở trên hư không chúng khắc họa, từng đạo huyền diệu khó giải thích phồn hoa trận pháp cấp hư họa ra tới. Này phiên tuyệt kỹ kêu người chung quanh xem đến vẻ mặt kinh ngạc cảm thán. Đỗ Tử Nhược nói, ta Linh Trận cũng không nói láo. Linh Trận! Linh Trận! Đỗ Tử Nhược! Ngươi là Linh Trận Đỗ Tử Nhược. Chung quanh kinh hô lên. Sao có thể? Linh Trận như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mau xem trong tay hắn hỏa ra tới trận pháp. Loại này trồng lên trận pháp kỹ thuật chỉ có Linh Trận một người sẽ. Hắn thật là Linh Trận. Linh Trận cư nhiên cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ ở bên nhau. Đây là có chuyện gì? hắn thoạt nhìn như thế nào giống như bị thương chẳng lẽ là bị đường nghiệm nghiệm hạ độc hết bức cuối cùng cái kia thanh âm mang theo hoài nghi tiếng người ngữ vừa mới nói xong đỗ tử nhược ánh mắt trận lóe trong tay trồng lên trận pháp hướng về người nọ vứt qua đi nói chuyện nam tử thần sắc cả kinh bất quá hắn muốn trốn tránh đã khó khăn kia trận pháp dừng ở hắn trên người nháy mắt biến mất sau đó liền thấy nam tử sắc mặt trắng bệnh không thể tin tưởng chừng lớn đôi mắt đỗ tử nhược lạnh lùng nhìn nam tử dãy giụa nói ta nói ta linh trận cũng không nói láo đồng dạng sẽ không chịu người uy hiếp. Nam tử hơi hơi hé miệng, nói cái gì đều nói không nên lời, chỉ là nhìn đỗ tử nhược ánh mắt chấp động, phẫn nộ cùng hoảng sợ. Trung quanh bảng quan người nhìn này hết thể triển, nhất thời đều có chút giật mình. Đương niệm niệm một tiếng hỏi chuyện, bị thương tráng hán tựa hồ đã bị khống chế thần chí trả lời, lại đến đỗ tử nhược xuất hiện, một tiếng nôn ngữ một đạo trận pháp uy hiếp. Vừa mới bị thương tráng hán cùng kia làm chứng ba người làm hết thể nỗ lực cùng biểu diễn thành lập lên giả dối chân tướng, một chút phá thành mảnh nhỏ. Bọn họ thật giống như nhảy nhót vai hề, ở chân chính thực lực trước mặt, bọn họ âm mưu bất quá ở một hồi trò đùa mà thôi. Bị thương tráng hán đồng dạng không thể tin tưởng nhìn đỗ tử nhược, ngàn tính vạn tính cũng không nghĩ tới trước mắt cái này chật vật nam tử, thế nhưng sẽ là nổi danh đã lâu Linh Trận. Linh Trận ngạo tính liền cùng hắn thiên tư giống nhau cao, hoặc là nói chỉ cần là có yêu nghiệt giống nhau thiên tư người, này ngạo khí liền nhất định sẽ không thấp, cho nên không có hoài nghi lời hắn nói, bởi vì hắn khinh thường đi nói dối. So sánh với sơ tới giá lâm tiên nguyên đường niệm niệm đáng người, ở tiên nguyên nổi danh đã lâu linh trận Đỗ Tử Nhược nói, hiển nhiên càng đến này đó người khác tin tưởng. Viên mục đằng chín người đồng dạng không nghĩ tới sự tình sinh nhanh như vậy, khi bọn hắn còn đang khẩn trương nghĩ giải quyết sự tình biện pháp khi, đường nghiệm niệm cùng Đỗ Tử Nhược một trước một sau hành vi liền đem chuyện này đơn giản giải quyết. Nếu hôm nay Đỗ Tử Nhược không có cùng lại đây, hoặc là không có ra mặt nói chuyện, đường nghiệm niệm lời nói việc làm có lẽ vẫn là sẽ làm người hoài nghi. Cho rằng nàng là khống chế người thần chí, đường nghiệm nghiệm cũng sẽ không để ý nàng đã biết rõ ràng chân chính tạo thành này hết thể người, bốn người này còn có dấu ở chỗ tối người, nàng đều sẽ không bỏ qua. Bất quá, lúc này đỗ tử nhược ra mặt lại làm mọi người cuối cùng hoài nghi đánh mất. Nay phân tín nhiệm nguyên tử với hắn thanh danh cùng hắn thiên tư, hắn là thiên tư đáng sợ trận sư, không mừng tham dự bất luận cái gì gia tộc môn phái, tính tình cổ quái trận sư. Chính như hắn theo như lời, nếu hắn làm sự tình hắn không có gì không dám thừa nhận. Không phải hắn làm sự tình hắn cũng sẽ không làm giả chứng, nếu hắn nói đây là hắn cùng đường nghiệm nghiệm giao dịch, như vậy liền nhất định là hắn cùng đường nghiệm nghiệm giao dịch, đường nghiệm nghiệm nếu là dùng cái gì hiếp bức hắn nói, chỉ sợ hắn càng thêm sẽ không thỏa hiệp. Đối với Đỗ Tử Nhược vừa ra tay liền bị thương kia mở miệng hoài nghi người, người khác đều không có bất luận cái gì lên án công khai hắn nữ, chẳng sợ trong lòng có tức giận cũng không dám nói ra. Đây là thực lực, đơn giản là Đỗ Tử Nhược có thực lực này cùng tư cách, hắn ra tay đả thương người lại như thế nào? Chẳng sợ ra tay giết người bọn họ những người này cũng lấy hắn vô pháp. Đây cũng là đỗ tử nhược không thích gia nhập gia tộc môn phái nguyên nhân chi nhất. Một mình một người nói, hắn vô luận làm gì đó sự tình, đều chỉ do tự thân hắn ta gánh vác, không cần đi để ý cái gì gia tộc môn phái thể diện diễn xuất, chẳng sợ hiện tại đả thương người lại như thế nào. Bọn họ giận cũng chỉ có chính hắn, không có gia tộc môn phái người tới chói buộc chính mình hành vi. Đỗ tử nhược nhìn về phía đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người. hắn nhìn ra được tới này hai người cũng tuyệt đối không có khả năng là sẽ bị trói buộc người viên gia đối với bọn họ tới nói chỉ sợ căn bản là không có nhiều ít cảm tình đang nói đến nỗi vì cái gì sẽ ngốc tại viên gia này lý do là cái gì hắn cũng không rõ ràng lắm bất quá hắn biết tư lăng cô hồng người này sẽ ở viên gia nhất định là bởi vì đường nhậm nghiệm tư lăng cô hồng trừ bỏ đối đãi đường nhậm nghiệm đối những người khác vô tình hắn chỉ ở nghe đồn cùng đối hắn ngắn ngủi quan sát chúng đã nhìn ra tới Hắn không có trực tiếp ra tay giết trên mặt đất làm như huynh đệ hai người, không phải bởi vì hắn mềm lòng, chẳng qua là bởi vì đường nghiệm nghiệm không cần bọn họ chết thôi. Chuyện này chân tướng nghĩ đến mọi người đều rõ ràng đi. Viên mục đằng lúc này thần sắc nhẹ nhàng, đồng thời cũng có chút lạnh băng. Ta không biết các ngươi những người này bên trong rốt cuộc có bao nhiêu tới đến mộ dung gia, hoặc là mặt khác gia tộc môn phái gian tế, nhưng là lần này Hoan Uổng nghiệm Niệm tộc tỷ sự tình sẽ không cứ như vậy đơn giản quá khứ. Viên gia đều không phải là các ngươi có thể tùy ý ước hiếp. Bàng quan mọi người nhìn nhìn đường Nghiệm Nghiệm, tư lăng cô hồng, lại nhìn nhìn đỗ tử nhược, một đám đều biểu tình có chút sợ hãi ta hẳn ra. Đường Nghiệm Nghiệm ngón tay nhẹ cong, từng sợi màu xanh nhạt sợi tơ ở đám người cuốn lấy 12 người, này 12 người sắc mặt toàn bộ lộ ra hoảng sợ chi sắc, có một nữ tử bén nhọn thét trói thai, ngươi làm gì vậy? Chúng ta bất quá là bị người nào ngôn ngữ mê hoặc, nhiều thảo luận vài câu, lại không có làm sai sự tình gì. Dựa vào cái gì đem chúng ta cấp vây khốn? Nữ tử lời nói mới vừa nói xong, máu tươi từ trong miệng phun ra tới. Không ngừng là nàng, mặt khác mời một người đồng dạng tựa hồ muốn nói chuyện, chỉ là há mồm thời điểm liền hiện chính mình vô pháp ngôn ngữ, mỗi lần há mồm chỉ có từng ngụm máu tươi chảy ra, toàn thân giống bị vô số châm ở tàn nhẫn chất giống nhau. Tứ tán đám người nhìn này 12 người tình huống bi thảm, sắc mặt lại lần nữa đổi đổi. Bất quá lần này bọn họ cũng không dám tiếp tục lưu lại ở chỗ này xem diễn Vô luận đường nghiệm niệm trảo này 12 người có phải hay không thật sự gian tế đều cùng bọn họ không có quan hệ, chỉ cần sự tình không có rừng ở bọn họ trên đầu là được. Viên mục đằng 9 người nhìn này 12 người, khiếp sợ hiện nơi này thế nhưng có một nửa là viên gia con cháu, năm cái là thấp kém nhất tứ đẳng đệ tử, trong đó có một cái lại là tam đẳng đệ tử. Viên mục đằng 9 người tự nhiên minh bạch đường nghiệm niệm trảo những người này ý tứ, nghĩ đến bọn họ thế nhưng sẽ ở viên gia phản đồ, sắc mặt lập tức khó coi cực kỳ. Viên gia bị hoan uổng tính kê không có quan hệ, bọn họ có thể điều tra, có thể phản bác, có thể chứng minh trong sạch. Chính là này đó đều là người khác làm tự nhiên không có gì, nếu là gia tộc của chính mình xuất hiện phản đồ nói, như vậy mới là chân chính xỉ nhục. Niệm niệm tộc tỷ, những người này là muốn giao thượng viên gia hình đường thẩm vấn sao. Viên mục đằng cố nén trong lòng phẫn nộ, đối đường niệm niệm bình tĩnh hỏi. Đường niệm niệm lãnh đạm liết hắn một cái, không có cùng hắn nói chuyện. Đỗ Tử Nhược ở một bên nhìn đến viên mục đằng có chút bất đắc dĩ rồi dám biểu tình sau, cười lạnh nói, nộp lên cấp viên ra hình đường thẩm vấn. Chẳng lẽ vừa mới người nọ nói ra chân tướng còn chưa đủ? Còn cần thẩm vấn cái gì? Hắn theo như lời chân tướng, tự nhiên là bị thương tráng Hán bị đường nghiệm nghiệm một câu hỏi ra tới chân tướng. Viên mục đằng chín người nghĩ tới, nhất thời sắc mặt có chút xấu hổ. Viên mục đằng thân là gia tộc đệ tử, tự nhiên đem sự tình gì đều nghĩ gia tộc giải quyết, vì gia tộc suy nghĩ. Hắn bật thốt lên dò hỏi đường nghiệm nghiệm hay không đem những người này nộp lên cấp viên gia hình đường thẩm, cũng bất quá là bởi vì giống nhau loại chuyện này lưu trình đều là như thế này, loại này kẻ phản bội sự tình cũng đều là hình đường xử lý. Chỉ là hắn lại quên mất, đường nghiệm nghiệm tuy rằng ở tại viên gia, ở viên gia thân phận đặc thù, nhưng là nàng cùng chân chính viên gia đệ tử chung quy là không giống nhau. Điểm này viên mục đằng mấy người không rõ ràng lắm, nhưng là vẫn luôn độc hành một người đỗ tử nhược cũng hiểu được. bởi vì hắn biết đường nghiệm nghiệm bọn họ cùng hắn kỳ thật là không sai biệt lắm người chính mình sự tỉnh từ trước đến nay thích chính mình xử lý đem những người này giao cho viên gia kia có ý tứ sao kia nàng còn cần tự mình động thủ chảo lấy bọn họ sao trang chủ chủ mẫu diệp thị tỷ mỗi hai người có chút sốt ruột tức giận tiếng kêu truyền đến chỉ thấy hai người thân ảnh từ thang lầu địa phương xuất hiện cười hì hì kêu lên chúng ta nghe nói có tiếng người thảo trang chủ cùng chủ mẫu đoạt đồ vật nga chính là những người này sao hai tỷ muội sắc mặt tuy rằng cười tủm tỉm dị thường tiếu lệ, chỉ là các nàng meo lại tới hai tròng mắt lại lạnh băng một mảnh. Các nàng vốn dĩ dạo không sai biệt lắm, chính hướng bên này trở về, một đường liền nghe được về thanh phổ lâu sinh sự tình. hai người vừa nghe ngược liền một cổ lửa giận bốc lên lên, mau chạy tới. liếc mắt một cái nhìn đến lầu hai trong đại sảnh cảnh tượng, hai tỷ muội liền biết việc này đã giải quyết. đối với sự tình có thể bị giải quyết các nàng chưa từng có hoài nghi quá. bất quá nghĩ vậy những người này cư nhiên bôi nhọ Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng, trong lòng tức giận cũng áp không đi xuống. Không cần thiết một lát, Viên Diệu Lục thân ảnh cũng đội vàng chạy tới, đương nhìn đến đại sảnh cảnh tượng thời điểm, không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi. Nhưng là chờ nàng thấy rõ ràng bị Đường Nghiệm Nghiệm vây khốn người bên trong sáu gã viên gia đệ tử thời điểm, sắc mặt lập tức khó coi lên. Nghiệm Nghiệm, tộc tỷ, nay này vẫn là Viên Diệu Lục lần đầu tiên kêu Đường Nghiệm Nghiệm tộc tỷ, không ngừng là bởi vì viên mục đằng ở đây, Còn có mặt khác nguyên nhân. Đương Nghiệm Nghiệm không có đáp lại nàng, nàng đôi mắt bích sắc lưu quang nhẹ lóe, ngón tay nhẹ cong chi gian, khang đường, tiếng vang ở thanh phủ lâu bên ngoài vang lên. Viên mục đang mấy người đều đem linh thức quét đi ra ngoài, liền thấy lại là năm cái bị đồng dạng thiện lục sợi tơ cuốn lấy như là cái kén giống nhau người dừng ở lâu ngoại. Vừa mới kia tiếng vang là này, đó đánh vào thanh phủ lâu ra tới, đơn giản là thanh phủ lâu ngoại bố trí cấm kỵ trận pháp, nếu không phải từ đại môn đi nói Như vậy tuyệt đối là vô pháp tiến bảo, trừ phi. Viên mục đang bất động thanh sắc mắt vẻ mặt lạnh nhạt đỗ tử nhược. Trừ phi là tinh thông trận pháp người, đem trận pháp tẩy bỏ, hoặc là thực lực cao thâm người, dùng ngoại lực trực tiếp đánh khai. Nhiều như vậy. Viên diệu lục thấp giọng kêu sợ hãi, sắc mặt đã thanh. Lần này bị nhốt trụ 5 người, thế nhưng lại có một người viên gia đệ tử. Lúc này, ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường niệm nghiệm sắc mặt đột nhiên biến đổi, lần này là thật sự biến sắc một đôi ngày thường sạch sẽ thấu triệt bình tĩnh con người đột nhiên chết lạng đạm mạc vô cùng tràn ngập sinh linh hơi thở lục nhạt xương mù chậm rãi tràn ngập thượng đường niệm niệm trong mắt cơ hồ muốn đem nàng đôi mắt hóa thành tinh thấu bích ngọc chi sắc chợt lóe mà qua lưu quang lạnh băng vô tình như vậy biến hóa không có người thấy kia trong mắt đánh lục đột nhiên xuất hiện lại tiêu tán vừa mới kia một khắc nàng liền cùng ở viên gia truyền thừa nơi cái kén nổi mới ra tới thời điểm giống nhau bất quá chẳng sợ nhìn không tới đường niệm niệm biểu tình trong nháy mắt kia đường nghiệm nghiệm trên người hơi thở rõ ràng biến hóa lại kêu ở đây mỗi người đều chú ý tới tiểu thư thù lam sắc mặt lộ ra kinh ngạc tâm tư không ngừng biến hóa có thể làm đường nghiệm nghiệm chân chính sinh khí biến hóa chỉ có bên người nàng người bị thương lúc này đường nghiệm nghiệm hơi thở biến hóa quá rõ ràng sẽ là ai đã xảy ra chuyện đột nhiên thù lam trong đầu linh quang chật lóe kinh hô ra tiếng chẳng lẽ là tiểu chủ tử diệp thị tỉ muội sắc mặt ở nàng tiếng kêu sau khi xuất hiện lập tức đại biến sắc mặt đã trở nên cực kỳ lạnh băng đương nghiệm niệm không có trả lời thù lam nghi hoặc đơn giản là ở thù lam kinh hô ra tới thời điểm tư lăng cô hồng ôm thân ảnh của nàng đã nháy mắt biến mất tại chỗ viên mục đằng chín người cùng viên rượu lục sắc mặt lúc này cũng cực kỳ khó coi bọn họ đương nhiên nghe minh bạch thù lam trong miệng tiểu chủ tử là ai nếu tư lăng ngây thơ thật sự ở viên gia đã xảy ra chuyện là chính hắn tu luyện thượng xảy ra chuyện đảo còn hào chút nếu là ở viên gia nội ngộ hại như vậy thật là một đợt mới vừa yên ổn sóng lại khởi a viên mục đằng đám người liền cảm giác được sự tình nghiêm trọng tính hai lời không có nói liền cũng mau hướng viên ra đông tủy trên núi chạy trở về tiểu bạch lê nhanh lên liên tiểu một hương đồng thời nói ở bọn họ trên vai bạch lê cả người tuyết trắng quang hoa trận lóe đem diệp thị tỷ muội còn có thủ lam đều bao vây ở bên trong chờ quang hoa tan đi thời điểm tam nữ thân ảnh cũng ở đại nội không thấy mộ dung gia tộc thật sự không yên phận a đỗ tử nhược thấp giọng lẩm bẩm Lạnh nhạt giơ lên một mặt phung cười. Đây là xem đường nghiệm nghiệm bọn họ tu vì không đủ, viên ra xuống dốc, cho nên không kiêng nể gì chèn ép sao. Một đạo phồn hoa trận pháp từ hắn dưới chân xuất hiện, ngay sau đó đỗ tử nhược thân ảnh cũng đã biến mất. mươi 158 long hiện phá trận, canh 2. Đường nghiệm nghiệm đám người tuy rằng không thấy, chỉ là bị đường nghiệm nghiệm sử dụng thuật trói buộc buộc chặt trụ kia 22 người lại không có bị quên đi, bọn họ bị nhốt trụ thành phổ lâu nội. Vô luận như thế nào dễ rủa đều không có biện pháp tẩy bỏ trên người trói buộc. Không chỉ là như vậy, bọn họ còn có thể ruột thượng linh khí trôi đi thực mau, toàn thân trên dưới đều có bị vạn con kiến gặm cắn cảm giác, thống khổ khó nhịn. Thanh phổ lâu là viên gia khai tiểu lầu, lúc này này gian tiểu lầu quản sự thực mau đi vào lầu 2, nhìn thấy lầu hai chạm hôm sau, liên thanh phân phó người đem này 22 cấp mang đi. Đối với này 22 người chung sáu gã viên gia đệ tử, hắn xem đến đồng dạng mãn nhãn phẫn hận, Hận không thể liền bọn họ ngay tại chỗ tử hình. Chính là nghĩ nghĩ, những người này đều là đường nghiệm nghiệm chảo, tuy rằng đường nghiệm nghiệm là viên gia đệ tử, nhưng là thân phận địa vị thật sự không thấp, hắn tùy ý xử trí những người này nếu là chọc đường nghiệm nghiệm không vui, kia khẳng định là ăn không hết gói đem đi. Cho nên quản sự phân phó người đem những người này áp lên viên gia đông tùy trên núi đi, vô luận là tốt xấu sự tình đều không có làm. Thanh phủ lâu sinh sự tình truyền khai thực mau, đột nhiên xuất hiện hai huynh đệ diễn kịch hãm hại. đường nghiệm nghiệm đột nhiên biến hóa đỗ tử nhược xuất hiện mấy tin tức này chuyển tới mọi người trong thai khi bọn hắn muốn tiến đến thanh phổ lâu vừa thấy đến tột cùng khi lại ở nửa đường thời điểm liền nhìn đến viên mục đẳng cùng viên rượu lục chín người mo hướng đông thủy trên núi chạy đến thân ảnh như là sinh cái gì đặc biệt chuyện quan trọng ở viên gia đông tủy sơn dưới chân núi trận này chợ náo nhiệt một chỗ địa phương một người thân xuyên cẩm tố trưởng bảo đạo nhân đột nhiên đứng lên một tay đem trước người bãi quầy hàng pháp bảo toàn bộ thu ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm nơi xa viên mục đằng đám người nháy mắt quá khứ thân ảnh đang ở cùng hắn thương lượng mua bán một người hồng bảo kiếm tu thấy vậy không khỏi sốt ruột nói làm sao vậy như thế nào liền thu hồi tới tính tính ta cũng không cần ngươi giảm giá đem đồ vật lấy ra tới đi nay cẩm tố trường bảo đạo nhân khuôn mặt trong sáng chỉ là một đôi mắt chớp động sáng giỏi dị thường rảo hoạt quỷ dị đạo nhân nghe được hồng bảo kiếm tu nói hai mắt nhíu lại cười tủm tìm nói hảo a Tổng cộng 4 khối thượng phẩm linh thạch, 12 khối trung phẩm linh thạch. Ngươi cũng nói, ngươi không có đủ trung phẩm linh thạch, liền trực tiếp cấp bổn đạo nhân 5 khối thượng phẩm linh thạch đi, bổn đạo nhân tìm ngươi 88 khối trung phẩm linh thạch. Hung Bao kiếm tu còn không có nói chuyện, này đạo nhân lại nhíu mày bỏ thêm một câu, nhanh lên, bổn đạo nhân còn vội vàng có việc đâu. Nếu là không mua liền tính. Hung Bao kiếm tu thấy vậy, rất là bất đắc dĩ. Nhìn ra hắn là thật sự đột nhiên có cái gì quan trọng sự tình. Chỉ có cắn răng móc ra năm khối thượng phẩm linh thạch, nói: "Đem chuôi này Hỏa Vân kiếm lấy ra tới đi." Đạo nhân đem một thanh toàn thân lửa đỏ pháp kiếm lấy ra tới, ném cho Hồng Bảo kiếm tu, sau đó đem Hồng Bảo kiếm tu cấp năm khối thượng phẩm linh thạch toàn bộ thu hồi tới, thân ảnh liền tấn không thấy, chỉ để lại một câu truyền vào đang xem cháy vân kiếm lộ ra tươi cười Hồng Bảo kiếm tu trong đầu, Hỏa Vân kiếm là 4 khối thượng phẩm 12 khối trung phẩm linh thạch, mặt khác 88 khối trung phẩm linh thạch tính ngươi lãng phí bổn đạo nhân thời gian giá cả. Giao dịch vui sướng, hông bao kiếm tu vừa mới lộ ra tươi cười sắc mặt nháy mắt cứng đờ, cái chán thanh kinh bạo khởi, như thế nào nghĩ đến cái kia đạo nhân thế nhưng sẽ làm ra như vậy đánh cấp sự tình tới, còn nói ra như vậy vô sỉ lý do. nhịn không được há mồm gào giống, đáng chết, đừng làm cho ta nhìn đến ngươi, nếu không nhất định đem ngươi bầm thây vạn đoạn, nơi xa người nọ đạo nhân nữ môi, đào đào lỗ thai. Nói như vậy hắn đã sớm không biết nghe được bao nhiêu lần, đã sớm có thể hoàn toàn miễn dịch. Này đạo nhân không phải người khác, đúng là đa bảo đạo nhân Lưu Bảo là cũng. Hắc hắc, bổn đạo nhân đem trôi này hỏa vân kiếm cho ngươi liền không tồi. Lưu Bảo lầm bầm lầu bầu nói, mau hướng Đông Tủy Sơn cái lên đường, chủ nhân bên kia đã xảy ra chuyện, có thể làm chủ nhân cảm xúc sinh ra dao động nhưng tuyệt đối không phải là việc nhỏ, cái kia gọi là gì viên mục đẳng nhất đẳng đệ tử toàn bộ trở về đuổi, lúc này liền tính đánh cướp, chỉ sợ viên ra cũng phân không vui tư tới quản a. Lưu Bảo chủ động nhận đường nghiệm niệm là chủ đem chính mình một sợi tinh hồn đầu nhập đường niệm niệm đã chịu đường nghiệm nghiệm khống chế. Lúc này đường nghiệm niệm cảm xúc biến hóa, hắn mơ hồ cũng có một chút cảm giác, có thể thấy được hiện tại sinh sự tình có bao nhiêu đại. Từ hắn nhận đường nghiệm niệm là chủ đến bây giờ, cho tới nay đường nghiệm niệm cảm xúc đều dị thường bình đạm căn bản là vô pháp ảnh hưởng đến hắn chút nào. Viên gia bên kia nói, Lưu Bảo cũng là mò phân tích tình huống, thực mò hắn liền cùng Thù Lam giống nhau đoán được sự tình khả năng. Ở viên gia bên kia. chỉ có tiểu chủ tử một người a nga vô lượng thiên tôn nay tiểu chủ nhân chính là chủ nhân tâm can bà bối duy nhất thân sinh huyết mạch a nay tiểu chủ tử nếu là xảy ra chuyện gì nói như vậy kia hai vị còn không được đem cái này tiên nguyên cấp nháo phiên tiên a lưu bảo kinh hồn táng đẳng nghĩ không ngừng cầu nguyện ngoan bảo không có sự tình mới hảo hắn nhớ rõ đường nghiệm nghiệm ở kinh hồng các bố trí trận pháp cấm kỵ ngoan bảo cái này tiểu gia hỏa bản lĩnh đồng dạng không nhỏ tư lăng cô hồng tuy rằng nhìn như không có bất luận cái gì động tác Nhưng là nhất định sẽ không thật sự cái gì đều không có làm, cho nên ngoan bảo nguy hiểm hẳn là cũng không lớn mới đúng. Không có việc gì mới hảo. Không có việc gì mới hảo. Nhất định phải không có việc gì mới hảo a Ở Lưu Bảo trong lòng không ngừng cầu nguyện thời điểm, Tư Lăng Cô Hồng cùng đường nghiệm nghiệm hai người đã về tới Đông Tủy trên núi. Lúc này Đông Tủy Sơn cũng rối loạn, này loạn nguyên nhân đúng là nguyên tử kinh hồng các. Hôm nay là Đông thủy dưới chân núi trăm năm chợ bắt đầu ngày đầu tiên, cho nên phần lớn viên gia đệ tử đều xuống núi đi Viên gia các trưởng lão không phải ở trầm tu nhập định chính là ở luyện đan tìm hiểu, như vậy bình tĩnh nhật tử ngày qua ngày, trước nay đều không có cái gì biến hoa quá. Kinh hồng các là đường nghiệm niệm bọn họ cư trú địa phương, từ bọn họ trụ tiến vào sau, nơi này chỉ có đường nghiệm nghiệm mấy người sinh hoạt, hơn nữa đường nghiệm niệm bọn họ cũng không thích bị người giám thị, viên cần nhiên đám người cũng tin tưởng thực lực của bọn họ, càng tin tưởng ở viên gia đông tủy trên núi nhất định sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm. Cho nên ở kinh hồng các chung quanh đều không có bất luận cái gì viên ra người thủ vệ. Đương đường nghiệm nghiệm đám người hôm nay ra kinh hồng các xuống núi thời điểm, viên cẩn nhiên cũng được đến tin tức, bất quá nghe chi nhất người không có để ý. Nhưng mà, ai biết ở đường nghiệm nghiệm đám người xuống núi bất quá mấy cái canh giờ sau, kinh hồng các bên kia đột nhiên sinh đại sự, mãnh liệt tiếng nổ mạnh ở kinh hồng các chuyên gia, toàn bộ kinh hồng các sở tọa lạc núi non đều chấn động, kia mãnh liệt cuồng bạo linh lực đủ để khiến cho viên ra mọi người chú ý. không tốt viên cần nhiên tâm thần đột nhiên nhảy một chút đương sinh việc này sinh ở kinh hồng các khi hắn không khỏi sắc mặt lạnh băng không thôi mau hạ lệnh phái người đem kinh hồng các chung quanh khống chế được cần thiết tìm được tạo thành này hết thể hung thủ không ngừng là viên cần nhiên tam phòng động mạch trưởng lão cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện ở kinh hồng các tọa lạc núi non mỗi người sắc mặt đều cực kỳ khó coi ở đông thủy sơn viên ra bùn ra cư nhiên sinh chuyện như vậy đối bọn họ tới nói không gì hơn hung hăng quất đánh bọn họ thể diện viên tế dân trầm khuôn mặt Đứng trong hư không nhìn kinh hồng các ngàn trượng tự trong vòng tràn ngập xương trắng, xương trắng màu tím lôi hỏa lập lòe, chỉ là làm người nhìn là có thể đủ cảm nhận được trận pháp khủng bố. Gia chủ, đây là bát quái lôi hỏa trận. Viên thế dân đối phía trước đứng viên cần nhiên trầm giọng nói, hung thủ hiển nhiên có bị mà đến, trên người thế nhưng mang theo như vậy thượng phẩm công thủ gồm thâu trận pháp chữ thạch. Không ngừng là này bắt quái lôi hỏa trận, vừa mới ra kêu một tiếng thật lớn nổ mạnh năng lượng, chỉ sợ cũng là một kiện không yếu tiêu hao chú phủ. Hung thủ là muốn đẩy kinh hồng các bên trong người vào chỗ chết, chỉ sợ trên người còn không ngừng mấy thứ này, chính hắn cũng không có tính toán tồn tại đi ra ngoài. Một bên viên tục sống mượn cười lạnh cười nói, đáng tiếc chính là hắn uổng phí tâm một hồi, niệm niệm nha đầu bọn họ đã sớm đã ra Đông Thủy Sơn, đến bên ngoài chợ đi. Nói, trên mặt hắn toát ra một mạt may mắn. Trường Hu nói, may mắn là như thế này, bằng không sự tình đã có thể không hảo. Thân là Đường niệm niệm tặng Ra Ra viên thế hằng, lúc này sắc mặt đồng dạng may mắn. hai mắt lạnh băng vô cùng chớp động hung ác qua mang nói hung thủ nhất định còn ở bát quái lôi hỏa trận thả xem hắn có lẽ là bọn họ có thể trốn bao lâu nay bắt quái lôi hỏa trận pháp là dùng trận pháp chữ thạch ra bảo trì thời gian sẽ không quá nửa cái canh giờ chờ này trận pháp vừa vỡ nhất định phải đem này hung thủ sống chảo hỏi ra sau lưng đầu xỏ họa phía sau mặt khác trưởng lão cũng từng tiếng nghị luận viên cần nhiên sắc mặt vẫn luôn không nói gì hắn sắc mặt lanh trầm. Hai mắt ba quang không ngừng lập lệ không chừng. Hắn tổng cảm thấy chính mình tựa hồ xem nhẹ cái gì, rốt cuộc là cái gì đâu. Hắn có thể cảm giác được này bị hắn nhất thời nghĩ không ra xem nhẹ sự tình nhất định dị thường quan trọng, làm hắn có loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Lúc này, mọi người trong tầm mắt, một đạo hắc quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó bọn họ liền nhìn đến đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thân ảnh. Hai người trên người che giấu pháp thuật đã không thấy, làm viên ra những người này toàn bộ đều có thể đủ thấy hai người sắc mặt. Nay vừa thấy, lại kêu ở đây viên ra mọi người đều biến sắc. Vừa mới chuẩn bị cười to ăn mừng hai người không có việc gì viên tục sinh há to miệng, sở hữu lời nói đều đổ ở trong cổ họng, phun không ra nuốt không đi xuống, chứng đến sắc mặt đều đỏ bừng lên. Bất quá hắn lúc này cũng không có cố kỵ chính mình tình huống, lại mở to hai mắt kinh nghi nhìn đường niệm niệm hai người. Hắn không rõ hai người biểu tình vì cái gì như vậy lạnh băng vô tình, kia cổ thanh xương giống nhau hơi thở gọi người toàn thân cốt tủy đều giống như muốn động lại đông lại lên. niệm niệm viên cần nhiên đang muốn mở miệng. Tư lăng cô hồng ôm ấp đường niệm niệm thân hình trung quanh xương đen tràn ngập, nhàn nhạt xương đen mơ hồ tựa hồ tùy thời đều sẽ theo gió mà tán. Cố tình làm viên cần nhiên sắc mặt đều nháy mắt lộ ra vẻ mặt kinh hãi, cẩn thận cố kỵ lui về phía sau một bước để tránh kia xương đen chạm vào chính mình. Vừa mới mở miệng lời nói cũng một chút dừng lại. Giống. Một tiếng rồng ngâm trợ khởi. Tư lăng cô hồng thân thể trung quanh xương đen mơ hồ không chừng, hình thành một mặt từ xương đen quấn quanh mà thành long ảnh. này long ảnh thân hình lúc sáng lúc tối một đôi đen nhánh chung lóng lánh lũ lam long nhãn giống như vực sâu tuyệt địa khủng bố giống long thanh giống bắt quái lôi hỏa trận kia xương trắng trung lập lòe lôi hỏa tựa hồ trở nên có chút chỉ độn hôn loạn lên ở xương đen long ảnh quay quanh chung đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người không có bất luận cái gì dừng lại dứt khoát ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt nhảy vào kia làm người thấy không rõ trong đó cảnh tượng bắt quái lôi hỏa trong trận này bọn họ đây là một người trưởng lão kinh nghi bất định ra tiếng viên cần nhiên viên tế dân viên tục sinh từ từ chỉ cần là gặp qua đường nghiệm nghiệm cùng hắn tư lăng cô hồng hai người cùng bọn họ từng có đối thoại người lúc này sắc mặt đều trầm tư lên bọn họ lúc này cũng hiện sự tình nghiêm trọng tính lấy đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng tính tình căn bản sẽ không vì một ngụm khí phách chi tranh liền vọt vào kêu bát quái lôi hòa trận như vậy bọn họ là vì cái gì sẽ tức giận như vậy một chút đều không có do dự đi vào bất quá một tức thời gian Viên Cần Nhiên những người này sắc mặt đều đại biến, lần này chân chính đại biến lên, trong hai mắt đều là kinh giận hoảng loạn. Lúc này, ở mọi người trước mặt lại một trước một sau xuất hiện lưỡng đạo quang hoa. Trước xuất hiện là một đạo tuyết trắng giống như nguyệt hoa ánh sáng, đương ánh sáng tan đi, Diệp Thị tỷ muội cùng thù lam thân ảnh hiện hiện ra. Ở phía sau trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung là một đạo phồn hoa trận pháp, hư không trận pháp trùng, Đỗ Tử Nhược thân ảnh cũng từ giữa xuất hiện, ánh mắt trong nháy mắt dừng ở kia bát quái lôi hỏa trong trận. trang chủ cùng chủ mẫu đâu diệp thị tỷ mội lúc này cũng không rảnh lo viên cần nhiên đám người thân phận trực tiếp mau mở miệng kêu lên viên thế dân trầm khuôn mặt nhìn về phía bát quái lôi hỏa trận bao phủ kinh hồng các đi vào diệp thị tỷ mội cùng thù lam sắc mặt nôn nóng nhìn kinh hồng các nơi các nàng không phải ngu ngốc vừa thấy này bát quái lôi hỏa trận biểu tượng liền biết tuyệt đối không phải các nàng có thể đối phó nếu là tùy tiện đi vào chẳng những giúp không được gì nói không chừng còn sẽ trở thành trói buộc thậm chí bỏ mạng cho nên tam nữ chỉ có thể nhìn trước mắt hết thể lo lăng xuông, giờ khác này các nàng lại lần nữa vì chính mình không có năng lực cảm thấy khó chịu. Đến từ tiếp xúc đến người tu tiên này một tầng thứ thượng, các nàng đi theo đường niệm niệm các nàng bên người, căn bản là làm không được bất cứ chuyện gì, giúp không được gì. Mỗi lần gặp được nguy hiểm thời điểm, đều đến đường niệm niệm hai người tới giải quyết, thậm chí còn muốn chiếu cố các nàng. Diệp thị tỉ mỗi hai người suy suốt cảm xúc ở một hương trên đầu vai bạch lê tự nhiên cảm giác được, Nó vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một hương gò má, làm ra trấn an. Nó vẫn luôn đi theo các nàng bên người, biết các nàng tâm tính, càng biết hai tỷ muội chăm chỉ. Đừng nhìn hai người thực thích náo nhiệt, vừa nghe đến chợ liền phải đi chơi, tựa hồ căn bản là không làm việc Đảng hoàng lười nhác bộ dáng. Kỳ thật các nàng ở tu luyện thượng thời gian càng nhiều, chỉ là minh bạch tu luyện một đường không thể cơ cầu, nên chăm chỉ thời điểm đến chăm chỉ, nên thả lỏng thời điểm cũng phải tha tùng mới được. Sẽ không có việc gì. Bạch Lê miệng phun nhân ngôn an ủi hai tỷ muội, liên tiểu cùng một hương nghe được nó thanh âm đều bình tĩnh trở lại không ít. Thù Lam lúc này quay đầu nhìn về phía Đỗ Tử Nhược bình tĩnh nói, Đỗ công tử, nghe Diệu Lục lời nói, ngươi đối với trận pháp tạo nghệ không giống tầm thường, không biết ngươi hay không có thể phá giải này trận pháp. Đỗ Tử Nhược nhìn này nữ tử, đối với nàng bình tĩnh nhưng thật ra hơi có chút thưởng thức, hắn là có một tia ra tay tính toán, rốt cuộc nếu là đường niệm niệm nếu là ở bên trong đã xảy ra chuyện nói. Như vậy hắn giải dược cũng liền nguy hiểm. Bất quá, hắn lại biết đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng không đơn giản, muốn này hai người tánh mạng chỉ bằng này đó chỉ sợ còn không được. Đến nỗi vị kia trong lời đồn bọn họ hải tử, tư lăng ngây thơ. Kia hải tử chết sống cùng hắn không quan hệ, hắn cùng đường niệm niệm hai người vốn dĩ chính là giao dịch quan hệ, cũng không có cái gì cảm tình. Hắn lại tưởng, nếu tư lăng ngây thơ thật sự đã chết hoặc là trọng thương, đường niệm niệm tâm tình không tốt, không muốn cho hắn giải dược thì lại thế nào. Đến lúc đó giữa hai bên nhất định sẽ trở thành định nhân, sẽ tạo thành thế nào hậu quả, hắn liền phỏng đoán không đến. Làm ta ra tay không phải là không thể, tính niệm niệm tiểu thư thiếu ta một tân tình, ngươi có thể làm chủ. Đỗ tử nhược ngôn ngữ bình đạm, biểu tình bình tĩnh. Diệp thị tỷ mội nhấp chặt khởi cánh ngôi, các nàng biết đỗ tử nhược cùng các nàng không thân chẳng quen, nói ra điều kiện cũng không thể trách hắn, cho dù là ở như bây giờ dưới tình huống. Thù lam hít sâu một hơi, lắc đầu nói, ta không thể cấp tiểu thư làm chủ Bất quá cái này làm thù lao đủ rồi sao? Nàng vươn tay, ở nàng trong lòng bàn tay là một khối màu đen giống thiết lại giống đầu gô đồ vật, không dài không lớn, bất quá nửa thước mà thôi. Bất quá đương như vậy đồ vật xuất hiện thời điểm, đỗ tử nhược ánh mắt một chút lập loại hạ, phất tay đem nàng trong tay đồ vật nhận lấy, đủ rồi. 20 tức nội tất phá trận này. 20 tức nội phá trận. Những lời này từ đỗ tử nhược trong miệng nói ra tới. chẳng sợ lúc này bởi vì đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng sự tỉnh chọc đến lòng tràn đầy sốt ruột viên ra mọi người nhóm cũng nhịn không được phân thân vì hắn ngôn ngữ cảm thấy khiếp sợ bắt quái lôi hỏa trận thuộc về thượng phẩm trận pháp công thủ gồm nhiều mặt làm đi vào trận pháp bên trong người lọt vào hảo giác ảnh hưởng còn sẽ bị vô số thiên cương lôi hỏa vây công như vậy trận pháp cho dù là bên ngoài lực đi đả kích ở vô pháp tìm được mắt trận thời điểm cho dù là nguyên anh kỳ đại năng một người cũng vô pháp công phá Ít nhất cũng muốn 10 vị trở lên Nguyên Anh kỳ đại năng hợp lực đi công, như vậy mới có thể chân chính xúc phạm tới này trận pháp trận mạch, bất quá muốn đem nó đánh vỡ vẫn là đến tiêu phí một chút thời gian. Từ đương Niệm Niệm cùng Tư Lăng Cô Hồng Tiến vào sau, bọn họ liền không thể không từ bỏ ngoại lực công kích thủ đoạn. Bởi vì như vậy tuy rằng có thể phá trận, nhưng là cũng sẽ cấp trận nội nhân tạo thành phiền thoái. Cho nên, nghe được Đỗ Tử Nhược nói muốn phá vỡ trận này, thế nhưng chỉ dùng 20 tức là có thể làm được thời điểm, bọn họ không thể không giật mình. Bất quá, bọn họ trong lòng tuy rằng có không tin, lại không có ra tiếng nghi ngờ. Bởi vì thù lam là đường nghiệm nghiệm người bên cạnh, nếu thù lam lấy ra kia kiện đồ vật tới thỉnh người này ra tay, như vậy nhất định là đối người này có dựa vào. Đỗ công tử. Họ đố, đối với trận pháp có trăng tầm thường tạo nghệ. Viên Cần Nhiên bất quá ngay lập tức liền đoán được đỗ tử nhược thân phận, trong lòng hơi kinh ngạc. Đỗ tử nhược người này như thế nào sẽ cùng đường nghiệm nghiệm bọn họ ở bên nhau? Lúc này căn bản không phải suy xét vấn đề này thời điểm, viên cần nhiên áp xuống trong mắt kinh ngạc, nghiêm túc bình tĩnh nhìn đỗ tử nhược động tác. Đỗ tử nhược nói đến liền làm, ở trước mặt hắn xuất hiện tám khối không rảnh tinh thạch, tinh thạch nội hình như có vô số sợi tơ ở quấn quanh. Ở đỗ tử nhược trong tay đánh ra đạo đạo thủ quyết thời điểm, tám khối tinh thạch nhảy vào bắt quái lôi hỏa trận nội. Nói là 20 tức trên thực tế từ hắn bắt đầu có động tác, lại đến tinh thạch nhảy vào xương trắng lôi hỏa trung Theo sau kinh hồng các ngoại ngàn trượng nội tràn ngập xương trắng lôi hỏa đột nhiên tàn biến, sử dụng thời gian mà ngay cả năm tức thời gian đều không có, cái này kêu viên ra những người này xem đến trong lòng không khỏi khiếp sợ. Đã bị phá gần như bốn thành sao, xem ra vẫn là tiểu tâm bọn họ hai cái. Đỗ tử nhược cơm thầm lầm bẩm, phất tay tám khối tinh thạch trở lại hắn lòng bàn tay nội biến mất. Hắn đối với trận pháp tạo nghệ, làm hắn đối bắt quái lôi hỏa trận này nói trận pháp dị thường quen thuộc. chúng chi lần này bắt quái lôi hỏa trận vẫn là trận pháp chữ thạch thả ra, muốn bài trừ với hắn mà nói thật sự lại đơn giản bất quá Bất quá hắn lại không có nghĩ đến, chờ hắn ra tay thời điểm, này trận pháp thế nhưng đã bị phá tổn hại bốn thành nhiều. Như vậy đoạn thời gian, đều không phải là chuyên tu trận pháp đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng là có thể phá trận bốn thành, hiện nhiên chẳng sợ không có hắn ra tay, hai người cũng sẽ không có vấn đề. Điểm này, têu đỗ tử nhược cũng không khỏi giật mình. Như vậy tính ra nói, Hàn tử thủ Lam được đến kia khối hắc bí mục thủ lao, nhưng thật ra hàn kiếm nhiều. Bắt quái lôi hỏa trận vơ vỡ, kinh hồng các nội lúc này cảnh tượng cũng hoàn toàn bại lộ ở mọi người trước mặt. Trên 159 vì hủy diệt mộ dung mà đến, canh một. Kinh hồng các là viên gia Đông Tủy Sơn tam phòng Đông mạch địa vực thượng, chiếm hữu linh mạch tốt nhất địa phương chí nhất. Này chỗ thôn trang nguyên lai hẳn là trưởng lão cấp bậc viên gia nhân tài có thể cư trú, cho nên vô luận linh mạch nồng đậm trình độ vẫn là bố trí chiếm địa phạm vi thượng ở tam phòng đông mạch trung tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo nguyên bản lầu canh điện ngọc điêu lương họa trụ điển nhã gác mái thảo trường oanh phi hoa khai muôn hồng nghìn tiễu lộ ra thích ý hơi thở định viện lúc này toàn bộ đều hóa thành đầy đất phế tích đây là chân chính phế tích cũng không phải đầy đất hỗn độn thổ địa thượng lộ ra một cổ không hề tức giận lú ám sắc trần hôi theo thanh phong phiêu phủ ở trong không khí liên hoàn vòng ở kinh hồng các địa vực ngàn trượng trong vòng phong tựa hồ đều lộ ra một cổ tựa từ vực sâu địa ngục chuyển đến thanh hàn loại này hàn cũng không lanh âm lãnh lại gọi người cả người dùng mình tại đây phiến phế tích trung mấy người thân ảnh làm viên cần nhiên đám người có thể nháy mắt chú ý tới đường niệm niệm lúc này cũng không ở tư lăng cô hồng trong lòng ngực nàng phiêu phù ở giữa không trung trong tay ôm một cái quần áo rách nát tràn đầy vết máu hải tử hải tử bất quá năm sáu tuổi đại tuổi tác thân mình không lớn đầu tán loạn rối tung tinh xảo khuôn mặt mỹ lệ vô song Bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên có chút khó phân nam nữ, bất quá xem hắn quần áo có thể cho người biết đứa nhỏ này là một cái nam hải. Nam hải lúc này nhắm mắt lại tựa hồ ngủ say, non nốt trên mặt còn lộ ra một cổ an tâm ủy lại, tái nhợt sắc mặt, hai má lộ ra một ít không khỏe mạnh đỏ bừng. Tư lăng cô hồng liền đứng ở đường nghiệm nghiệm bên người, thân thể trung quanh kia cổ nồng đậm xương đen lưu chuyển mơ hồ, xương đen ngưng tụ trở thành hình rồng. Nay đầu từ xương đen ngưng tụ hắc long, trừ bỏ long đầu dị thường rõ ràng ngoại. Mặt sau thân hình luôn là lúc sáng lúc tối, nhất thời tiêu tán lại nhất thời ngưng tụ, cho người ta một cái mơ hồ không chừng quỷ mị cảm giác. Tại đây một nhà ba người người trước người, hai gã toàn thân bao vây ở áo đen nội người nằm trên mặt đất có rút, bất quá vô luận bọn họ thế nào có rút, một tiếng tiếng kêu đều không có chuyển ra tới. Ở cái này đầy đất phế tích bên trong, càng cho người ta một loại quỷ dị hái hùng khiếp vía cảm giác. Loại này trầm tĩnh, như là thập vạn đại sơn đẻ ở trong lòng thượng. làm người có loại sông ra khí thật lớn áp bách áp lực cảm viên cần nhiên nhìn đến đường nghiệm nghiệm trong tay hài tử trong lòng kia một chút may mắn liền hoàn toàn tan biến hắn như thế nào liền quên mất đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng rời đi thời điểm bên người cũng không có tư lăng ngây thơ tồn tại tuy rằng hắn biết tư lăng ngây thơ trong tay có một khối tùy ý thay đổi hình tượng hơi thở bảo vật chính là hắn cùng đường nghiệm nghiệm hai người ở bên nhau thời điểm giống nhau đều là vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng húng chi lần này đường nghiệm niệm bọn họ xuống núi thời điểm Bên người cũng không có nhiều ra một cái người xa lạ. Tư lăng ngây thơ ở viên ra nộ hại. Nếu không phải đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng kịp thời chạy về, chỉ sợ bọn họ còn ở may mắn này hai người xuống núi đi. Còn tính toán chờ trận pháp qua đi, lại đến chảo hung thủ. Nếu bọn họ thật sự làm như vậy nói, tư lăng ngây thơ chỉ sợ ở bắt quái lôi hỏa trận bên trong đã sớm đã thân vẫn đi. Đến lúc đó, liền tính đường nghiệm nghiệm không trách viên gia, cũng tuyệt đối sẽ không cùng viên gia lại có bất luận cái gì liên quan. Lúc này một màn hình ảnh, hiển nhiên là sự tình đã giải quyết. Chính là mắt viên cần nhiên đi đầu này đó viên gia người đều không có động, không có tiến lên cùng đường nghiệm nghiệm hai người nói chuyện. Thật sự là bọn họ thẹn trong lòng, không biết nên như thế nào đi mở miệng. Một cái hảo hảo người ở viên gia đã xảy ra chuyện, vô luận chuyện này có phải hay không kẻ thù sáng sớm bày ra bấy dập, viên gia cũng tuyệt đối vô pháp trốn tránh trách nhiệm nói chính mình chút nào không sai. Trang chủ, chủ mẫu diệp thị tỷ mỗi mau từ không trung xuống dưới. Chờ tới rồi đường nghiệm nghiệm cùng Tư Lăng Cô Hồng phía sau khi, mới vừa rồi thấp thấp nhẹ tê Thu Thù Lam cũng xuống dưới, giống nhau đứng ở hai người phía sau, mãn nhãn quan tâm. Trước mắt một màn không phải các nàng lần đầu tiên gặp được. Năm đó ở nghiệm hồng đại lu Cơ một sâm quốc mộc long linh mạch, đường nghiệm nghiệm cùng vừa mới sinh ra ngoan bảo bị người cướp đi thời điểm. Tư Lăng Cô Hồng tạo thành phạm vi trăm dặm phế tích, một tòa tử thành, trong đó khủng bố, tiêu các nàng hiện giờ nhớ tới đều không khỏi dùng mình. đương nghiệm nghiệm ngón tay nhẹ vũ về trong lòng ngực ngoan bảo gò má lạnh băng con ngươi hiện lên một sợi thấu triệt nu hòa theo nàng ngón tay hoạt động thời điểm mãnh liệt ôn hòa dược lực không ngừng thấm tiến ngoan bảo trong cơ thể dước lấy ngoan bảo tham luyến biểu tình lại hướng nàng trong lòng ngực chui toản liên tiểu cùng một hương nhìn không khỏi mở miệng hỏi chủ mẫu ngoan bảo tiểu chủ tử không có việc gì đi nếu ngoan bảo là tỉnh nói ở nghe được các nàng kêu ngoan bảo thời điểm nhất định sẽ cười đến vẻ mặt thiên chân vô tả cảnh cáo các nàng Bất quá lúc này, Ngoan Bảo nằm ở đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực một chút phản ứng đều không có, cái này làm cho Diệp thị Tỷ mỗi hai người thần sắc đều có chút tạm đạm. Đường nghiệm nghiệm nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là một đôi mắt lạnh băng chết lặng thấu xương. Ngoan Bảo thân thể xương cốt cơ hồ toàn thoái, kinh mạch đứt đoạn, này đó thương thế đối người thường tới nói là chí mạng, nhưng là đối với người tu tiên tới nói sẽ không có vấn đề, có đường nghiệm nghiệm luyện chế đang dược, muốn đem vỡ vụn xương cốt. Đức từng khúc kinh mạch toàn bộ khôi phục bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình. Bất quá nàng biết, này đó thương thế đủ để cho người thống khổ bất ham, tra tấn đến người cuồng. Ngoan bảo nặng nhất thương thế ở hồn phách, hồn phách của hắn tựa hồ bị cái gì đặc thù pháp bảo cấp kích thích, loại này kích thích cùng loại lệ quỷ ma mị loại này tinh thông tinh phách công kích đồ vật việc làm. May mắn ngoan bảo thiên thân bất phàm, thân là thánh ma tả thể hắn đối với này đó quỷ mị linh tinh đồ vật có thiên thân kháng tính. Chỉ là hiện tại tu vi không đủ mới có thể bị thương tổn, bằng không mấy thứ này liền tới gần hắn đều không thể, càng bị để thương tổn hắn. Hôn phách thượng thương thế, đường nghiệm nghiệm giống nhau có thể trị tận gốc, chỉ là yêu cầu thời gian. Liên tiểu cùng một hương hơi hơi thở dài nhẹ nhõn một hơi, thấy đường nghiệm nghiệm trước sau không nói lời nào, hai người lại nhìn về phía trên mặt đất có rút hai cái người áo đen, hai mắt ánh mắt tức khắc trở nên phẫn hận lạnh băng vô cùng, nhấp môi cắn răng nói, chủ mẫu, này hai người cũng là mộ dung gia tộc phái tới sao. Đường nghiệm nghiệm không nói gì, bất quá như vậy trầm mặc hoàn toàn có thể cho người lý giải đây là cam chịu. Diệp thị tỉ mội trong mắt lạnh băng cơ hồ thực chất. Một bên thù lam thần sắc cũng không hảo đi nơi nào. Mộ dung gia tộc. Các nàng từ niệm hồng đại lu cờ đi vào tiên nguyên, lúc này liền một tháng thời gian đều không có đến, này liền một sự kiện tiếp theo một sự kiện sinh, lần này đều thiếu chút nữa muốn ngoan bảo tánh mạng. Này luân phiên làm xem ra thị phi muốn đem các nàng bước đến tuyệt cảnh, trở thành sinh tử chi địch không thể. đỗ tử nhược lúc này cũng rơi trên mặt đất trong tay một khối mâm ngọc nổi lơ lửng các loại sáng rọi bình tĩnh nói tuy rằng hơi thở đều đã bị mất đi không sai biệt lắm nhưng là mơ hồ còn tàn lưu một tia lục phẩm thiên lôi phù cùng bạo viêm phù hơi thở nay lưỡng đạo lục phẩm chú phù có thể so nguyên anh kỳ đại năng toàn lực một kích huống hồ năng lượng còn không ngoài tiết xoay chuyển ánh mắt dừng ở đường niệm niệm trong lòng ngực ngoan bảo trên người tiếp theo nói có thể ở như vậy tuyệt mệnh tập kích hạ sống sót không đơn giản là đứa nhỏ này bản lĩnh đi Xem ra các ngươi hai người cũng sớm có chuẩn bị, bằng không đứa nhỏ này chỉ sợ thật sự đến chết. Chết tử vừa ra hạ, lời nói còn không có nói xong, đỗ tử nhược hai mắt đồng tử co rụt lại, dưới chân trận pháp cực nhanh thoáng hiện, hắn thân ảnh liền ở nơi khác xuất hiện. Tức thì, lại nhìn về phía tư lăng cô hồng ánh mắt hiện lên một sợi ám trầm. Vừa mới trong nháy mắt kia nguy hiểm cảm giác, làm hắn có loại thân lâm địa ngục dùng mình. Này tư lăng cô hồng thực lực, chỉ sợ so với chính mình dự đoán còn muốn cao. diệp thị tỉ mội mắt lạnh trừng mắt đỗ tử nhược thù lam cũng nhíu mày liếc hắn một cái đỗ tử nhược không có sai chỉ là ở ngay lúc này còn nói ra kia phiên lời nói thật sự gọi người không cao hứng đỗ tử nhược đối mặt tam nữ ánh mắt thần sắc bất biến chính hắn cũng biết chính mình ngôn ngữ không ổn nên thử một lần tư lăng cô hồng thực lực sau liền không nói chuyện nữa rốt cuộc hiện tại hắn cùng đường niệm nghiệm còn có giao dịch quan hệ huống chi nhân gia hải tử vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết nói thêm nữa một ít lời nói lạnh nhạt nói như vậy liền thật là chính mình thiếu thu thập Nghiệm nghiệm lúc này viên cần nhiên đám người cũng rốt cuộc đi tới nơi này viên cần nhiên tự mình đi đến đường nghiệm nghiệm trước mặt mặt hàm xin lỗi thành khẩn nói lần này sự tình là viên ra quá mức sơ với phòng thủ vô luận như thế nào lần này sự tình viên ra nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho ngươi một công đạo viên cần nhiên tư thái chỉ cần tâm tư tinh vi một chút người đều có thể từ giữa nhận thấy được một chút đồ vật viên cần nhiên đối mặt đường nghiệm nghiệm tư thái cùng ngôn ngữ thái bình lợi Thậm chí đem chính mình phóng tới thấp chỗ. Đỗ tử nhược thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một sợi tinh quang mới cùng kinh ngạc. Hắn ngay từ đầu liền minh bạch đường nghiệm nghiệm ở viên gia địa vị nhất định không thấp, nhưng là thân là viên gia gia chủ viên cần nhiên thế nhưng như thế đối nàng, này liền đã không đơn giản chỉ là không thấp trình độ. Lại xem mặt khác ở đây các trưởng lão, thế nhưng mỗi người đều giống như không có hiện viên cần nhiên tư thái cùng ngôn ngữ không ổn, đối này không hề nửa điểm nhắc nhở ý tứ. Không cần cha, là mộ dung ra làm. Đường nghiệm niệm nhàn nhạt ra tiếng sinh khí đạm mạc không gợn sóng như là đang nói một kiện phi thường bình thường sự tình như vậy ngôn ngữ làm người cảm nhận được một cổ chân thật không được xía vào chân thật viên cần nhiên trầm mặc một hồi tiếp theo dương mắt thần sắc một mực ngày thường ôn hòa hai mắt lập lòe lãnh quang giống như đột nhiên khai phong lưới dao trầm định hỏi niệm niệm tưởng như thế nào làm Đường nghiệm niệm yên lặng liếc hắn một cái không có bất luận cái gì trả lời xoay người dựa tiến tư lăng cô hồng trong lòng ngực đương nàng thân hình mới vừa đụng chạm đến tư lăng cô hồng thời điểm tư lăng cô hồng thân thể trung quanh quay quanh màu đen sương mù long nháy mắt biến mất không thấy tư lăng cô hồng một tay vây quanh được nàng vòng eo đem nàng hoàn toàn bao vây trong ngực chung giang giác giang giác giang giác từng tiếng quỷ dị cái gì rách nát thân ảnh tiếng vọng ở tại chỗ mọi người trong thai trước mặt mọi người người đem ánh mắt đầu hướng thanh nguyên chỗ thời điểm liền hiện quỷ dị vỡ vụn thanh nghiêm lại là tới đến phía trước mặt đất nằm hai gã người áo đen a a a a tê tâm liệt phế lại tức nếu tơ nhện giống lên một tiếng từ hai người trong miệng toát ra tới viên cần nhiên trở viên ra người mỗi người xem đến im lặng đương hai người sinh mệnh hơi thở càng ngày càng yếu thời điểm chỉ thấy dựa vào tư lăng cô hồng trong lòng ngực đường nhậm nghiệm một tay ôm ngoan bảo một tay nhẹ huy một tầng tràn ngập sinh linh hơi thở bánh lục quang hoa rừng ở hai gã người áo đen trên người ngay sau đó này hai người sinh mệnh hơi thở lại lần nữa thăng chức lên nhưng là từ bọn họ trong miệng áp lực gầm rú còn có thân thể co rút trình độ làm tất cả mọi người biết lúc này bọn họ đang ở thừa nhận càng thêm sống không bằng chết thống khổ phương xa mười mấy đạo thân ảnh mau tới rồi những người này ảnh đúng là viên mục đằng đám người còn có lưu bảo khi bọn hắn những người này đổi tới nơi này liếc mắt một cái nhìn đến trước mắt hình ảnh trong không khí nổi lơ lửng hoang vắng cảm hai gã người áo đen chuyển ra thanh âm không lớn cũng tuyệt đối cho người ta tê tâm liệt phế cảm giác thống khổ tê tiếng la này đó hình ảnh làm viên mục đằng bọn họ trầm mặc xuống dưới không có tiến lên đi nay không ngừng là bởi vì lúc này bọn họ không biết nên cùng đường nghiệm nghiệm nói cái gì đó chính yếu vẫn là bởi vì phía dưới đang cùng đường nghiệm nghiệm đám người đứng chung một chỗ viên cần nhiên đám người lấy bọn họ thân phận tự nhiên không thể cùng viên cần nhiên đứng ở một chỗ địa phương ở viên cần nhiên đang cùng đường nghiệm nghiệm nói chuyện với nhau thời điểm chạy tới chỗ lẫn lưu bảo cùng bọn họ tự nhiên không giống nhau âm thầm dừng ở kinh hồng cắt trên mặt đất ánh mắt trộm đánh giá đường nghiệm nghiệm trong lòng ngực văn bảo đương hiện ngoan bảo tuy rằng hôn mê nhưng là hơi thở vững vàng cũng không có sinh mệnh nguy hiểm sau từ dưới chân núi trở về lên đường khi vẫn luôn dẫn theo tâm thần cuối cùng thả xuống dưới tuy rằng hắn nhận chủ nhân là đường nghiệm nghiệm nhưng là từ đủ loại dấu hiệu tới xem hiển nhiên đường nghiệm nghiệm đem hắn đưa cho ngoan bảo ngoan bảo tuy rằng luôn là trêu đùa hắn nhưng là đối hắn cũng không hư thậm chí rất nhiều sự tình hắn đều có thể đủ cảm giác được ngoan bảo đối hắn để ý không có chân chính trừng phạt quá hắn hai người tuy rằng là chủ tớ nhưng là lại trộn lẫn một ít giống nhau chủ tớ không có thân cận bình thản đối với ngoan bảo lưu bảo trong lòng không có một chút thân là đối phương người hầu phẫn hận đối hắn cũng là tuyệt đối để ý nhìn thấy lúc này ngoan bảo không có sinh mệnh nguy hiểm hắn đích xác thở dài nhẹ nhõm một hơi ngay sau đó hiện ngoan bảo siêm y thượng rách nát cùng vết máu thời điểm hắn trong lòng liền nhịn không được dâng lên một trận tức giận bất quá hắn tin tưởng không cần hắn ra tay những cái đó thương tổn ngoan bảo người tuyệt đối đều sẽ không có cái gì kết cục tốt liền như trước mắt hai vị này kinh hồng các động tĩnh rất lớn Chẳng sợ viên gia lúc này phần lớn đệ tử đều xuống núi tham gia chợ đi, nhưng là còn lưu tại viên gia bên trong tuyệt đối cũng không ít. Hơn nữa dọc theo đường đi viên mục đằng này đó nhất đẳng đệ tử sốt ruột bộ dáng cũng rước lấy không ít nguyên lai like ở chợ trung viên gia đệ tử tò mò trở về tới rồi. Đương viên tế dân vài vị trưởng lão hiện càng ngày càng nhiều viên gia đệ tử quay trung quanh ở trên không thời điểm, lập tức liền ở trung quanh bố trí hạ cái chán, sau đó hạ lệnh làm cho bọn họ rời đi. Tuy rằng này đó viên ra các đệ tử biết nơi này nhất định sinh cái gì đại sự, chỉ là trưởng lão mệnh lệnh không thể không nghe, chỉ có thể tâm giống miêu cào giống nhau khó chịu rời đi. Bất quá phần lớn đệ tử cũng không có rời đi quá xa, chỉ là thối lui đến các trưởng lão bố trí cái chắn ở ngoài, một đám người bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Viên mục đăng này đó nhất đẳng các đệ tử cũng không có được đến bất luận cái gì đặc quyền lưu lại, mấy người bọn họ so này đó đột nhiên tới rồi các đệ tử rõ ràng hơn sự tình chân tướng, cho nên tâm thần càng khó bình phục. Lấy đường nghiệm nghiệm tính tình, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua thương tổn tư lăng ngây thơ người. Chẳng sợ không tính thượng đường nghiệm nghiệm tính tình, dưới bầu trời này có lẽ chỉ cần là một cái làm mẫu thân, đều sẽ không bỏ qua thương tổn chính mình hài tử người. Chỉ là tiên duyên trung phần lớn mẫu thân đều tương đối hiện thực tôi, đương hiện thương tổn chính mình hài tử người là thiên cơ đạo thứ nhất tu gia tộc nói, nghĩ đến phần lớn người chẳng sợ trong lòng ở như thế nào phẫn nộ, đều sẽ lựa chọn từ bỏ trả thù. Chính là đường nghiệm nghiệm sẽ vứt bỏ sao? Không Không có khả năng. Viên mục đăng những người này tuy rằng đối đường nghiệm nghiệm cũng không tính tục lạc, nhưng là bọn họ đều có thể đủ cảm giác được, đường nghiệm nghiệm nhất định sẽ không coi như sự tình gì đều không có sinh quá. Đường nghiệm nghiệm sẽ làm ra cái dạng gì điên cùng sự tình, bọn họ vô pháp tưởng tượng. Bọn họ càng lo lắng chính là, đường nghiệm nghiệm sẽ đem viên ra cũng mang nhập một cái nguy hiểm hoàn cảnh, đến lúc đó vẫn luôn nghỉ ngơi dưỡng sức viên ra lại sẽ biến thành bộ dáng gì, hay không sẽ chân chính cùng mộ dung gia tộc mâu thuẫn sáng tỏ Hai người tranh đấu cũng không hề âm thầm tiến hành, sẽ biến thành bên ngoài thượng càng thêm sắc bén trên ép. Viên Mục đằng sắc mặt cực kỳ cứng đờ cùng thâm trầm, bởi vì hắn so những người khác biết đến càng nhiều, hắn biết Đường Niệm Niệm có được tổ giới thân phận. Nếu Đường Niệm Niệm thật sự muốn lợi dụng Viên Gia đối mộ dung gia tộc tiến hành trả thù nói, như vậy Viên Gia căn bản vô pháp cự tuyệt. Nếu cự tuyệt nói, như vậy liền trái với nàng cùng khai sơn tổ tông giao dịch. Đến lúc đó chỉ sợ Đường Niệm Niệm cũng sẽ không lại để ý Viên Gia một phân. Từ viên gia thoát ly đi ra ngoài Vô luận là đáp ứng vẫn là không đáp ứng Hai người hậu quả đều là hiện tại viên gia không nghĩ nhìn đến Chỉ cầu đường nghiệm nghiệm không cần thật sự yêu cầu loại chuyện này mới hảo Chẳng sợ, mộ dung gia tộc hành vi thật sự quá phận Ngầm tính kế cũng gọi người phẫn hận không thôi Ngao ôm một tiếng non nớt thanh thúy tiếng kêu vang lên Thanh âm không lớn nhưng là ở đây đều là người tu tiên Cho nên đều có thể đủ nghe được phi thường rõ ràng Viên Mục đằng đám người ngẩng đầu xem qua đi Chỉ thấy trên không trung một đầu thật lớn ước chừng có 10 trượng lớn lên xà quái bay lên không du đãng mà qua, ở nó trên người thế nhưng còn có bị đỏ như máu yêu quang bó 24 danh viên gia đệ tử. Này đó đệ tử bên trong có bình thường đệ tử cũng có chi thứ đệ tử, 13 danh tứ đẳng đệ tử, 7 tên tam đẳng đệ tử, ước chừng 4 gã nhị đẳng đệ tử. Đó là, viên hỉ diệu. Trông thấy này hết thể viên gia đệ tử trong đám người, viên xương liền ở trong đó. Đương nàng thấy bị xà quái bó này đó đệ tử bên trong hiện viên hỉ diệu thời điểm, trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều. Nhớ tới lúc trước chính mình hoài nghi, một chút trong đầu linh quang trận lóe sắc mặt đại biến, cắn răng nói, chẳng lẽ, những người này toàn bộ đều là viên gia gian tế phản đồ. Ở bên người nàng viên nghiệp nghe được nàng lời nói, sắc mặt lập tức cũng trở nên cực kỳ khó coi. Lúc trước từ viên gia tổ phòng ra tới sau, viên nghiệp liền hiện viên xương tựa hồ lén gạt đi cái gì? Hai người quan hệ vốn chính là không tồi Ở hắn mây phen dò hỏi dưới, viên sương liền đem nhìn thấy viên hỉ rượu kia lỗi thời kinh hỉ tươi cười sự tình nói cho hắn. Viên nghiệp sau khi nghe được lập đồng dạng sinh ra hoài nghi, chỉ là không có chứng cứ, hai người chỉ là âm thầm quan sát đến, còn không có đem chuyện này cấp đăng báo cấp quản sự trưởng lão không nghĩ tới hôm nay thế nhưng nhìn đến hắn bị đường nghiệm niệm bên người khế thú cấp bắt Xa quái tự nhiên sẽ không vô duyên vô cớ chảo lấy viên gia đệ tử. Duy nhất khả năng chính là chảo này đó viên gia đệ tử đều có người khác không biết vấn đề Nếu viên hỉ diệu là gian tế phản đồ nói Như vậy mặt khác 23 vị đồng dạng bị chảo lấy viên gia đệ tử tự nhiên đồng dạng là phản đồ gian tế Viên xương cùng viên nghiệp sắc mặt sẽ trở nên kém như vậy không phải không có đạo lý Ai cũng không nghĩ chính mình gia tộc xuất hiện phản đồ Này vừa ra phản đồ liền nhiều như vậy Thậm chí còn có nhị đẳng đệ tử Như vậy đã kích đối viên gia người không gì hơn hung hăng quất đánh bọn họ ra mặt làm cho bọn họ cảm thấy dị thường phẫn nộ cùng sỉ nhục viên xương tiếng kinh hô âm không lớn không nhỏ nhưng là người chung quanh cơ hồ toàn bộ đều nghe thấy được giờ khác này phần lớn người đều trầm mặc xuống dưới sắc mặt toàn bộ đều âm trầm không thôi viên mục đăng mấy người sắc mặt càng thêm khó coi nếu những người đó thật là gian tế nói như vậy thực hiển nhiên này đó tư lăng ngây thơ bị hại nhất định cũng có viên ra trách nhiệm chỉ sợ đường nghiệm niệm những người này xuống núi tin tức chính là những người này truyền đạt đi ra ngoài nay cũng làm đường nghiệm nghiệm đám người chân trước mới vừa đi ngay sau đó một đợt hợp với một đợt tính kế liền tới rồi kinh hồng các phế tích viên tế dân cũng hiện bên ngoài bay tới xả quái hồng lê ở thật lớn đầu ngồi lục lục đương hắn ánh mắt rừng ở những cái đó bị nhốt trụ viên ra các đệ tử thời điểm ngày thường cùng hy tựa ấm dương giống nhau khuôn mặt hoàn toàn trầm hạ tới da mặt hơi chịu chịu môi nhấp chặt thành một cái thẳng tắp phất tay ở cái chắn mở ra một cái khẩu tử làm xả quái bay tiến vào tê, tê xả quái từ không trung cực nhanh xuống dưới còn không có rơi xuống đất phía trước liền đem trên người vây viên ra các đệ tử cấp trước ném ở hai gã người áo đen bên cạnh. Đương đường nghiệm nghiệm nhận thấy được ngoan bảo có nguy hiểm, chạy về viên gia đông thủy trên núi thời điểm, đang ở dạo chợ lục lục cùng Hồng Lê lập tức liên hiện. Chỉ là hai người không có lập tức trở về, là bởi vì đường nghiệm nghiệm tự mình cấp Hồng Lê hạ đạt mệnh lệnh, làm nó đem một ít người cấp trảo lấy trụ. Đây chính là đường nghiệm nghiệm lần đầu tiên phân phó Hồng Lê làm việc, có thể thấy được đường nghiệm, nghiệm nghiêm túc cùng lửa Hồng Lê không có nửa điểm do dự liền dựa theo nàng phân phó, đem nàng lợi dụng linh thức đánh dấu hạ nhân toàn bộ bắt lấy, một cái đều không có làm cho bọn họ chạy thoát. 24 người viên gia đệ tử rơi trên mặt đất, sắc mặt đều có vẻ phá lệ hoảng sợ tái nhợt. Những người này căn bản là không rõ chính mình rốt cuộc là như thế nào bị hiện, thậm chí liền chính bọn họ cũng không biết bên người người đồng dạng là phản đồ. Bọn họ giống nhau chỉ tiếp thu mộ dung gia tộc truyền lệnh làm việc, tuy rằng biết gia tộc bên trong không ngừng chính mình một cái phản đồ gian tế. nhưng là những người khác rốt cuộc là ai, lại rốt cuộc có bao nhiêu cùng chính mình giống nhau người, những người này ai cũng không rõ ràng lắm. Lúc này bọn họ một đám người toàn bộ bị chảo bắt được nơi này, bọn họ lập tức phỏng đoán ra tới đây là chính mình bại lộ. Đây là, làm gì vậy? Ta, ta làm sai cái gì? Vì cái gì muốn bắt ta? Một người dáng người nhỏ lại, khuôn mặt sở sở nữ tử hai mắt tràn đầy ngông lung hơi nước, dị thường đáng thương hoảng sợ nhìn trước mắt những người này. nàng căn bản là không dám nhìn đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng chỉ đem xin giúp đỡ ánh mắt không ngừng đầu hướng viên cần nhiên vị này gia chủ còn có chung quanh trưởng lao trên người muốn cho bọn họ nhất thời mềm lòng hoài nghi làm tốt chính mình thảo cái công đạo ta vừa mới còn ở luyện đan đột nhiên đã bị này xà quái cấp bắt ở viên gia nội thế nhưng làm ra tự mình chảo lấy cùng tộc con cháu hành vi chẳng sợ ngươi có tám cánh diệt văn thân phận cao nhưng lại như vậy cũng không tránh khỏi thật quá đáng đây chính là trái với gia tộc gia quy sự tình Thân xuyên màu xanh xám trường bào bình thường đệ tử, vẻ mặt phẫn hận chỉ trích. nay một nam một nữ mở miệng, làm mặt khác 21 danh nam nữ đều có chút dũng khí, một đám lấy ra hoàn toàn tinh thần tới diễn thuyết, chỉ vì ám chỉ chính mình trong sạch, đường nghiệm niệm bá đạo hành vi là cỡ nào không ổn. Bọn họ đem hết thể hy vọng đều ký thác ở viên cần nhiên những người này trên người, chỉ hy vọng bọn họ có thể ra tiếng tới vì bọn họ nói một lời, chỉ cần bọn họ có một chút hoài nghi là có thể đủ cho bọn hắn mang đến sinh lộ. chỉ là Vô luận bọn họ nói như thế nào, viên cần nhiên đều không có động tác, viên cần nhiên không có bất luận cái gì lời nói việc làm, ở hắn phía sau những cái đó các trưởng lao tự nhiên không dám tự mình ra tiếng. Từ bọn họ nói chuyện bắt đầu, trong không khí liền phiêu nổi lên hơi mỏng ửng đỏ sắc sương mù, mấy chỉ tiểu như hạt mẹ sâu ở ửng đỏ sắc võ phiêu sương mù trung phi động, này đó ửng đỏ sắc mây mù quay quanh ở 24 danh viên gia đệ tử trên người, hạt mẹ lớn nhỏ sâu cũng dán lên bọn họ trên người, không biết đang làm những gì. A! A! A! A! A! Cứu mạng A! Đây là cái gì? Này cái quỷ gì đồ vật? Cái thứ nhất sợ hãi kêu ra tiếng người là cái kia cái thứ nhất ra tiếng nhỏ sinh nữ tử, nàng gò má chậm rãi hư thối, thân hình bị xiêm y để che lấp, làm người vô pháp dùng mắt thường thấy sinh cái gì, bất quá từ kia gặp gành phập phòng tới xem, thân thể của nàng đã chịu thương tổn cũng nhất định không đơn giản. Nữ tử gò má hư thối cũng không ghê tởm, chỉ là không ngừng ở hư thối khôi phục chúng trở về lặp lại. mỗi một lần lặp lại nàng đôi mắt liền trừng đến càng lớn bên trong chớp động thống khổ cùng muốn chết dụ cấm vọng càng cường chỉ là vô luận nàng thế nào dãy giụa nàng chính là không có cách nào hôn mê qua đi chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình biến hóa một lần lại một lần cảm thụ được mãnh liệt đau nhức nữ tử tao nộ cũng không phải đáng sợ nhất mặt khác 23 người cắt có thống khổ trong đó một người nam tử thân thể đã bị hóa thành cho tàn lưu lại một đạo mơ hồ không rõ tàn hồn bị giam cầm ở giữa không trung Ở hồn phách của hắn giữa mày còn chỗ còn có một viên kim đan ở xoay tròn. Tên này nam tử hồn phách không ngừng co rút, từ kia mơ hồ trên mặt có thể thấy hắn vặn vẹo đến cơ hồ giữ tợn biểu tình. Một màn này mạc tra tấn người sâu vô cùng hình ảnh, cho dù là viên cần nhiên đám người xem đến cũng không cấm trái tim băng giá. Bất quá bọn họ trái tim băng giá, càng nhiều không phải bởi vì trước mắt hình ảnh tàn nhẫn, lại là nguyên chi với đường nghiệm nghiệm. Bọn họ xem tới, có thể làm đường nghiệm nghiệm làm ra như vậy một phen sự tình. có thể thấy được đường nghiệm nghiệm là thật sự sinh khí. Viên thế dân cùng viên thế hằng viên tục sinh ba người nhớ rõ đường nghiệm nghiệm lúc trước nói qua nói, chân chính chọc nàng tức giận người, nàng sẽ không giết bọn họ, chỉ biết tra tấn người. Lần này bọn họ đưa tính kiến thức một phen đường nghiệm nghiệm tra tấn người cảnh tượng, này cũng làm cho bọn họ biết, lúc trước tư lăng cô hồng cùng đường nghiệm nghiệm đối đại viên dễ nhân thật là thủ hạ lưu tình. Phía trước, thù lam dọn ra một mặt ghế dựa, đặt ở tư lăng cô hồng phía sau, ở ghế trên trải lên lụa bố Sau đó mắt lạnh nhìn hết thảy, tựa hồ đối trước mắt hình ảnh không có chút nào cảm thụ. Diệp thị tỷ muội giống nhau không có bất luận cái gì đáng thương hoặc là sợ hai thần sắc, lạnh nhạt sắc mặt cũng không có nhiều ít dao động con ngươi, làm người biết này phân trầm tĩnh cũng không phải giả vờ. Cầu ngươi, cầu xin ngươi, buông tha ta, ô ô một người thống khổ liền lời nói đều cắn tự không rõ, thất khiếu đều chảy xuôi máu tươi, hai mắt nước mắt hỗn hợp máu loãng lướt qua khuôn mặt, chật vật xin tha, không phải ta báo tin, không phải. Không phải ta báo tin, là bọn họ, là bọn họ, Vương tha ta, ta không dám, không dám. Người này xin tha, những người khác cũng gian nan phun ra lời nói xin tha lên, thậm chí càng nhiều lại là chỉ cầu vừa chết. Bọn họ hối hận, bọn họ không nên trêu chọc này hai người, không nên cho rằng mộ dung gia tộc là thiên cơ đạo thứ nhất tu gia tộc liền vạn sự vô ưu. Bọn họ cấp mộ dung gia tộc làm việc, tuy rằng có thể được đến thực tốt tưởng thưởng thù lao, chính là khi bọn hắn bại lộ tao ngộ đến sinh mệnh nguy hiểm nói. Mộ dung gia tộc căn bản là sẽ không vì bọn họ người này ra mặt, chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ chết. Dương niệm niệm cùng tư lăng cô hồng hai người sơ tới tiên nguyên, ở viên gia thời điểm trừ bỏ ở truyền thừa tổ phòng thời điểm sinh một chút sự tình, liền không còn có làm ra bất luận cái gì khác cái gì đặc thù sự tình, cho nên rất nhiều người đều tồn may mắn tâm lý. Bọn họ này đó giấu ở viên gia gia tế, ở viên gia đã an ổn ngây người rất nhiều năm tháng, vẫn luôn đều không có bị hiện. Bọn họ cũng tự tin sẽ không hiện. Chính là đương sự thật bại ở trước mắt thời điểm, bọn họ muốn hối hận cũng đã chậm. Những người này xin tha cũng không có rước lấy đường nghiệm niệm mềm lòng. Nàng cũng không cần biết lần này sự tình là những người này bên trong ai cao bí, ở nàng trong mắt những người này giống nhau, đều là mộ dung gia tộc bên kia người. Từ nàng vừa tới viên gia thời điểm, đã sớm hiện viên gia những người này. Bọn họ trên người đều mang theo một cổ những đệ tử khác không có đặc thù hơi thở, này cổ hơi thở phi thường ẩn nấp. cũng không sẽ đối hồn phách cùng huyết nhục sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng có điểm cùng loại với nàng luyện chế hồn luyện con rối dùng một loại dược vật loại này dược vật sẽ không đối bọn họ thần trí sinh ra ảnh hưởng cũng sẽ không làm cho bọn họ bị người hoàn toàn khống chế càng như là một loại ẩn nấp độc dược chỉ cần những người này có chút gì động nói cho bọn hắn hạ loại này độc dược người đều có thể dễ dàng muốn bọn họ tánh mạng ngay từ đầu đường niệm niệm hiện cũng không có đi để ý đối với viên ra một ít đặc thù địa phương nàng đều xem đến minh bạch nhưng hoàn toàn ở vào sự không liên quan mình vị trí thượng. Chính là hôm nay sinh hết thảy làm nàng chú ý tới này đó người mang độc dược các đệ tử động tác, do đó biết được này đó đệ tử toàn bộ đều là đến từ mộ dung gia tộc gian thế. Chân trời thái dương dần dần rơi xuống, vô tận dạng mây đỏ đem chân trời đám mây nhiễm đến đỏ bừng, cũng vì lúc này ngồi ở ghế trên tư lăng cô hồng cùng đường niệm niệm hai người trên người thêm một tầng kim hồng vầng sáng. Tầng này vầng sáng bên trong, hai người dung nhan càng hiện tuyệt thế mỹ lệ, chỉ là tại đây phân mỹ lệ phụ trợ hạ hai người con ngươi nội lạnh băng vô tình cũng càng đột hiện gọi người hái hùng khiếp vía viên cần nhiên đảo mắt nhìn về phía chân trời mây tía không tiếng động thở dài một hơi ở kia một khắc tựa hồ quyết định cái gì một đôi tang thương ôn hòa mắt trở nên bộc lộ mũi nhọn bước nhân khí thế từ hắn trên người tràn ra tới này một cái trước mắt làm viên tế dân này đó trưởng lão trong lòng không khỏi cả kinh viên cần nhiên tự mình đi đến tư lăng cô hồng hai người trước mặt ánh mắt trầm ổn nhìn đường nhậm nghiệm Nơi này đã bị hủy, ở đông tủy trong núi Thiên Sơn vực thượng có một chỗ thôn trang, Niệm nghiệm liền ở kia chỗ cư trú đi. Ngây thơ đứa nhỏ này bị thương, đúng là yêu cầu tu dưỡng thời điểm, Niệm Niệm vạn không cần cự tuyệt mới hảo. hắn ngôn ngữ bên trong nửa điểm không để trước mắt này đó viên ra đệ tử vấn đề, tựa hồ đối với đường nghiệm Niệm hành vi không có nửa điểm hoài nghi, đồng dạng cũng không có nửa điểm nghi ngờ. Hùng chi tử vừa mới này đó đệ tử xin tha trong lời nói, cũng đủ để cho người biết bọn họ thật là gian tế. Đường nghiệm nghiệm này phiên hành vi tuy rằng là tự mình dụng hình, bất quá lại cũng là nàng đưa bọn họ viên ra nhiều năm như vậy tới sâu một cấp toàn bộ bắt ra tới. Đường viên cần nhiên lời nói nói xong lúc sau, mặt sau các trưởng lão đều xuất hiện một tia xôn xao, Mấy người xê dịch ngôi, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì đó, bất quá ở viên cần nhiên có cảm giác đảo qua đi liếc mắt một cái sau, liền đưa bọn họ lời nói toàn bộ nghẹn trở về trong cổ họng. Viên ra đông tủy sơn thiên sơn bực thượng, chỉ có một thôn trang, cũng là duy nhất thôn trang. nơi đó là viên gia cấm địa là viên gia khai gia lão tổ tông viên thiên khải cư trú địa phương trừ bỏ mỗi một thế hệ viên gia gia chủ có thể ngẫu nhiên đi vào ngoại những người khác đều không thể thiện nhập lần này viên cần nhiên thế nhưng muốn cho đường nghiệm nghiệm trụ đi vào tuy rằng thông qua trưởng lão hội nghị bọn họ đều đã biết đường nghiệm niệm đặc thù thân phận nhưng là hiện tại khiến cho đường nghiệm nghiệm trụ tiến cái kia thôn trang ở rất nhiều trưởng lão trong mắt xem ra như thế nào đều có chút không ổn bất quá ngại với viên cần nhiên uy tín bọn họ cũng chỉ có thể đem trong lòng bất mãn cấp cưỡng chế áp xuống đường nghiệm niệm ánh mắt vừa chuyển nhìn viên cần nhiên liếc mắt một cái lại nhìn trong lòng ngược hôn mê ngoan bảo nhẹ điểm hẳn dưới thấy đường nghiệm niệm gật đầu viên cần nhiên sắc mặt khẽ vương lòng một hồi lại lần nữa hỏi ra phía trước hỏi qua lời nói không biết nghiệm niệm có tính toán gì không mộ dung gia tộc làm ra những việc này nghiệm niệm tính toán xử lý như thế nào vấn đề này hỏi ra tới toàn bộ không khí đều nháy mắt yên tính vô cùng viên thế dân ở bên trong các trưởng lão cũng không khỏi trầm hạ tâm thần ngừng thở chỉ còn chờ đường nghiệm niệm trả lời cái này trả lời đối với đường nghiệm niệm đối với viên gia đều rất quan trọng ở ánh mắt mọi người hạ đường nghiệm niệm thần sắc không có nửa điểm dao động nhàn nhạt nói ta tới tiên nguyên vì chính là hủy hoại mộ dung gia tộc nàng khẩu khí bình đạm đến cơ hồ không có phập phồng so với ngày thường bình tĩnh đồng dạng không có nhiều ít phập phồng ngôn ngữ những lời này lại nhiều một phân lãnh này phân lãnh không hề che giấu Sở hữu nghe được người đều có thể đủ cảm nhận được nàng lời nói nghiêm túc. Những lời này nàng không phải đang xem vui đùa, thậm chí quá mức vững vàng cùng bình tĩnh, cho người ta một loại đây là sắp sinh chân thật giống nhau. Nàng đi vào tiên nguyên, vì chính là hủy hoại mộ dung gia tộc. Không phải hy vọng hủy hoại mộ dung gia tộc, cũng không phải tận lực hủy hoại mộ dung gia tộc, lại là nói thẳng không cố kỵ, không có nửa điểm đường lui. Những lời này nếu là từ mặt khác vừa mới đi vào tiên nguyên không đến một tháng người trong miệng nói ra, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ ôm bụng cười cười to sau đó cười nhạo người này si tâm vọng tưởng châm chọc người này tâm cao ngất một cái vừa đến tiên nguyên một tháng đều không có tân nhân thế nhưng nói cái gì muốn hủy hoại chiếm cứ tiên nguyên thiên cơ đạo tu cái thứ nhất gia tộc vị trí mấy vạn năm mộ dung gia tộc vui đùa cái gì vậy chỉ bằng những lời này liền đủ để cho nói ra cái này lời nói người chết hơn một nghìn trăm lần chính là đương những lời này từ đường nghiệm niệm trong miệng nói ra thời điểm viên cần nhiên trầm mặc Viên tế dân này đó viên ra các trưởng lão cũng trầm mặc. Bọn họ vô lực đi phản bác, vô pháp đi nghi ngờ. Bọn họ đỗng nhiên cảm thấy trong lòng một trận trầm trọng, như là có một cổ lực lượng cường đại, đưa bọn họ cảm xúc cấp khống chế, làm cho bọn họ sinh ra một cổ quỷ dị mạc danh lại phức tạp cảm xúc. Ở không có nghe thế câu nói từ Đường Nghiệm Nghiệm trong miệng chính miệng nói ra thời điểm, bọn họ tưởng chính mình chỉ sợ cũng sẽ cười nhạo sẽ châm chọc sẽ không tin sẽ cảm thấy Đường Nghiệm Nghiệm si tâm vọng tưởng. Chỉ là lúc này Bọn họ tận mắt nhìn thấy chính mắt sớm nghe, lại hiện trong lòng hiện lên cảm xúc cùng thiết tưởng hoàn toàn bất đồng. Bọn họ chẳng những không có hoài nghi, thậm chí thế nhưng có loại quỷ dị Hưng phấn. Loại này quỷ dị Hưng phấn cảm xúc là này đó các trưởng lao trầm mặc nguyên nhân chủ yếu. Bọn họ không rõ đây là vì cái gì, có lẽ kỳ thật là minh bạch, chỉ là có chút trốn tránh không muốn đi thừa nhận. đương nghiệm niệm không để bụng bọn họ hiện tại ý tưởng, nàng sắp phải làm sự tình có viên ra trợ giúp không có gì không tốt. Chỉ là bọn hắn nếu là không băng lời nói, đối nàng tới nói cũng không có bao lớn ảnh hưởng. Bất quá bọn họ nếu là không giúp ngược lại ngăn cản nàng lời nói, như vậy. Giao dịch kết thúc, ân đoàn tướng. Trầm mặc không có liên tục bao lâu, viên cần nhiên mở miệng, ta hiểu được, ngươi muốn làm cái gì liền làm đi. Chỉ cần viên gia có thể xuất lực địa phương tất sẽ không có bất luận cái gì chậm lại. Viên gia hết thể tài nguyên cũng có thể tùy ý ngươi điều phối. Viên gia nhân thủ cũng nhậm ngươi phân phó, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng Cho dù là chịu chết, viên gia cũng dứt khoát bất hối. Gia chủ! Gia chủ, người nói cái gì? Trăm triệu không thể a? Viên gia các trưởng lão rốt cuộc bình tĩnh không thể, bọn họ như thế nào sẽ nghĩ đến cho tới nay bình tĩnh trầm ổn viên cần nhiên thế nhưng sẽ nói ra như vậy một phen tới, chẳng lẽ là bị đường nghiệm nghiệm cấp hạ dược mê hoặc Câm ổn. Viên cần nhiên lệnh giọng quát lớn, đem các trưởng lão phản đối lời nói toàn bộ chèn ép đi xuống. Hắn hai mắt thâm trầm, cả người cái kia khí thế càng thêm bức nhân Áp bách ở này đó các trưởng lao trên người, làm cho bọn họ thân thể đều không khỏi cứng đờ có chút dùng mình lên. Viên Cần Nhiên trầm giọng nói, việc này ta đã quyết định, không cần lại nghị. Mắt thấy còn có rất nhiều trưởng lao trên mặt không cam lòng cùng kinh hoàng. Viên Cần Nhiên gần từng chữ một nói, đừng quên niệm niệm là thân phận, còn có nàng là ai tuyển ra tới người. Cái kia quyết định, câu nói kia, Viên Cần Nhiên cũng là ở đường niệm niệm được đến tổ giới sau. Hắn không ngừng suy xét chuyện của nàng sau, hơn nữa hôm nay chuyện này bắt buộc. Mới rốt cuộc hạ định quyết tâm. Hắn biết, hôm nay chuyện này qua đi, Đường Nghiệm Nghiệm cùng Viên gia quan hệ tuyệt đối sẽ từ nguyên bản liền không thân cận xa lạ trở nên càng thêm lãnh đạm. Đường Nghiệm Nghiệm lời nói việc làm thượng cũng để lộ ra nàng quyết định, chỉ sợ chờ Tư Lăng ngây thơ thương thế một hảo nàng liền sẽ không chút do dự rời đi Viên gia. Đến lúc đó, Viên gia cùng nàng trừ bỏ tổ giới giao dịch một chút liên hệ ở ngoài, không bao giờ sẽ có dư thừa quan hệ. Nay liền yêu cầu hắn làm ra một cái lựa chọn. là vì bảo toàn viên gia nhất thời bình yên bảo trì cho tới nay nén giận trạng thái tùy ý đường nghiệm nghiệm rời đi tương đương từ bỏ đường nghiệm nghiệm cái này lão tổ tông tuyển ra tới người vẫn là buông tay một bác lựa chọn cùng đường nghiệm nghiệm đứng chung một chỗ đặt thành càng thêm chặt chẽ quan hệ cùng nàng cùng nhau đối phó mộ dung gia tộc nói tuyệt đối có thể làm nàng đối viên gia sinh ra hảo cảm chẳng sợ không có hảo cảm cũng tuyệt đối có thể cho nàng ghi nhớ viên gia này phân tình nghĩa mộ dung gia tộc cùng viên gia tuy rằng không tính là kẻ thù chuyển tiếp Nhưng là tuyệt đối là số một định nhân, nếu là có thể chạm hủy hoại mộ dung gia tộc nói, đối viên gia tới nói không thể tốt hơn. Nghĩ đến mộ dung gia tộc hủy diệt kia một ngày, cũng sẽ là viên gia đông sơn tái khởi, tái hiện vô tận vinh quang một ngày. Viên cần nhiên nhìn trước mắt này đó viên gia các trưởng lão từng tiếng dò hỏi, mộ dung gia tộc cùng viên gia thù hận còn thiếu sao? Cho tới nay đối viên gia chèn ép còn thiếu sao? Viên gia nén giận nhật tử quá đến còn chưa đủ sao? Lời này hỏi chuyện kêu này đó viên gia các trưởng lão sắc mặt đều trở nên lạnh băng không thôi, viên cần nhiên trầm ổn nói, nếu không phải niệm niệm, viên gia thế nhưng vẫn luôn không biết bên trong đã xuất hiện nhiều như vậy sâu mọn. Mộ dung gia tộc phái người trực tiếp tiến vào viên gia đông tùy sơn, làm ra này phiên động tính cực đại tai họa, này đó không kiêng nể gì hành vi hiển nhiên là đoan chắc chúng ta viên gia không dám lên tiếng phê phán. Niệm niệm thân phận các ngươi đều minh bạch, chúng ta đều bị năm tháng ăn mòn cùng mộ dung gia tộc chèn ép cấp trà sáng duyệt tính. đem hy vọng ký thác tại hậu bối trên người chính là này đó năm tháng viên ra nhiều ít thiên tài tiểu bối giữa đường đã bị chết non các ngươi chẳng lẽ thật sự tin tưởng này đó đều là ngoài ý muốn không thành viên cần nhiên ngữ khí càng ngày càng nặng khí thế cũng càng ngày càng cường thanh âm đã nhiễm lệnh băng hàn ý tiếp tục như vậy ẩn nhận đi xuống viên ra muốn chờ đến suốt đầu ngày còn phải đợi bao lâu nói không chừng đến kết quả cuối cùng ngược lại là bị mộ dung gia tộc cắn nuốt đến càng thêm vô lực chống cự nhưng thật ra niệm niệm nói nhắc nhở ta lần nữa thoái nhượng cũng không phải biết rõ không địch lại mà tránh đi mũi nhọn sáng suốt ngược lại biến thành lần nữa ẩn nhận yếu đuối chi bằng buông tay một bác thả xem cuối cùng rốt cuộc là ai thắng ai bại yên tĩnh theo viên cần nhiên nói nói xong toàn bộ kinh hồng các phế tích đều là một mảnh yên tĩnh chỉ có những cái đó bị tra tấn viên ra các đệ tử đã trở nên mỏng manh tiếng thở dốc viên cần nhiên thu liễm trên người khí thế trên mặt lúc này lộ ra một đạo mỉm cười này tươi cười ôn hòa lại có vô tận quyết tâm nhẹ nhiên thanh như là thở dài giống nhau Ta tin tưởng, viên gia sẽ không thật sự cùng mộ dung gia tộc chính diện đối kháng lên liền sẽ bất khám một kích, ta cũng tin tưởng lão tổ tông tuyển gia tới người. Các ngươi quên ta đã từng nói qua nói. Lão tổ tông biết viên gia tình huống, lại lựa chọn nghiệp nghiệm còn đối nàng nói ra như vậy giao dịch điều kiện, có thể thấy được lão tổ tông cũng không muốn viên gia tiếp tục như vậy ẩn nhẫn đi xuống. Nếu viên gia thật sự thua, ít nhất cũng muốn thua bất khuất, quyết không thể ở bất trung chung bị trôn nhập đùi bằm bên trong. Giờ này khắc này. sở hữu viên gia trưởng lão đều không có ngôn ngữ đông viên thế dân cái thứ nhất hai đầu gối quỳ xuống đất con hạ bút thẳng lưng trầm giọng nói tôn gia chủ lệ viên thế hằng viên tục sinh quỳ xuống đất tam phòng đông mạch các trưởng lão một đám quỳ xuống đất tiếp theo là một phòng nhị phòng tứ phòng một cái tiếp theo một cái sau đó quỳ xuống đất người càng ngày càng nhiều độ cũng càng lúc càng nhanh thẳng đến toàn bộ trưởng lão đều hai đầu gối chạm đất bọn họ thân là trưởng lão thân phận tôn sùng ở viên ra thời điểm đối mặt viên cần nhiên cái này gia chủ trong tình huống bình thường chỉ cần hành lễ không cần quỳ xuống đất như vậy lại lễ lúc này bọn họ toàn bộ quỳ gối trên mặt đất viên cần nhiên trên mặt lộ ra tươi cười tràn ngập tự hào cùng ôn hòa sau đó hắn xoay người đối mặt đường niệm nghiệm quốc thân cong hạ lưng cúi đầu đường niệm niệm nhìn trước mắt trung nhân nhân ánh mắt hơi hơi chớp động tư lăng cô hồng nắm tay nàng theo tay nàng cùng đem ngoan bảo ôm lấy buông xuống con ngươi chỗ trong lòng ngực thế nhi Vạn vật đều không thể lại nhập hắn đáy mắt chút nào. Thu Lam cùng Diệp thị tỷ muội có chút kinh ngạc nhìn trước mắt sinh hết thảy. Các nàng cũng không biết Đường Nghiệm Nghiệm ở viên gia truyền thừa nơi sinh sự tình, đối với viên cẩn nhiên cái này, một nhà chi chủ cư nhiên đối Đường Nghiệm Nghiệm nói ra như vậy một phen lời nói, làm ra như vậy cùng kính hành lễ tư thái, thật sự làm người không kinh không được. Đỗ Tử Nhược trong mắt hiện lên một sợi suy nghĩ sâu xa, theo sau liền khôi phục bình tĩnh. Gia tộc Thượng Sự Tình, hắn chưa bao giờ tham dự Chẳng sợ nghe được như vậy tuyệt mật, hắn cũng sẽ không miệt mài theo đuổi, càng sẽ không đi làm ra mật báo mộ dung gia tộc, hoặc là lấy này uy hiếp viên ra sự tình. Hắn quy củ tính tình, tiên nguyên người đều biết, cũng là bởi vì nảy viên cần nhiên ở biết đỗ tử nhược thân phận sau, hơn nữa hắn cùng đường nghiệm nghiệm mấy người đi cùng một chỗ, mới có thể không có cô kỵ hắn ở tại chỗ, nói ra như vậy một phen lời nói, làm ra như vậy một phen hành vi. sáu 160 trả thù bắt đầu, canh 2. Đông Thủy Trong Núi Thiên Sơn Bực Thôn Trang Nơi này là chiếm cứ Đông Thủy Sơn chân chính linh mạch căn địa phương. Nồng đậm linh khí quay quanh, thôn trang thoạt nhìn so nguyên lai kinh hồng các muốn đơn giản một ít, lại nhiều một phân trở lại nguyên trạng cổ xưa. Thôn trang bên trong cảnh tượng thực hiển nhiên lâu dài không có trải qua người xử lý, nơi này cây cối đều lớn lên cao lớn tươi tốt, chung quanh có vài mẫu dược điển, dược điển thượng gieo trồng đều là một ít niên đại thực đủ linh dược. Nghe người ta nói, này vài mẫu dược điển đều là viên cần nhiên tự mình xử lý. bên trong mỗi một gốc cây linh dược đều là thượng phẩm phẩm chất vẫn là một ít khó tìm quý hiếm linh dược này dược điền bị trận pháp bao phủ có thể thấy được viên cần nhiên đối nó xác thật thực để ý cho dù là ở viên gia nội cũng không có hoàn toàn yên tâm viên cần nhiên làm đường niệm niệm đám người chuyển ở tại này chỗ thôn trang đồng thời cũng công đạo xuống dưới tia dược điền bên trong linh dược có thể tùy ý đường niệm niệm tùy ý hái từ đây có thể thấy được viên cần nhiên thật là một cái lấy đến khởi phóng mà xuống người cũng là một loại dám làm dám chịu người hắn nếu làm ra quyết định liền sẽ không có dư thừa do dự cùng hắn giữ lại đối đường nghiệm niệm hành vi có thể nói là hoàn toàn dung túng mặc kệ chỉ là này viên thiên khải đã từng cư trú thôn trang còn có này vài mẫu dược điền ở viên ra những người khác trong mắt có lẽ phi thường chân quý nhưng là ở đường nghiệm niệm trong mắt cũng không tính cái gì thôn trang linh khí thực đủ đối nàng tới nói trợ giúp cũng không tính đại chỉ cần cùng tư lăng cô hồng ngốc tại cùng nhau nói nàng tu luyện độ liền không có chậm lại quá vài mẫu dược điền linh dược cũng đích xác chân quý chỉ là bên trong chủng loại đường nghiệm nghiệm hơn phân nửa đều đã có, ở bên trong giới đào tạo hạng, vô luận là số lượng vẫn là niên đại đều không thể so này vài mẫu dược điển bên trong linh dược kém nhiều ít, qua không bao lâu cũng nhất định sẽ vượt qua nơi này. Tam phòng đông mạch kinh hồng các cấp tập kích sự tình ở viên gia đã truyền khai, thậm chí thực mau truyền tới bên ngoài. Lúc này đúng là viên gia trăm năm trợ tụ hội thời điểm, đông thủy dưới chân núi tụ tập rất nhiều tán tu cùng các đại môn phái gia tộc tiên duệ. Vô luận là phàm nhân vẫn là người tu tiên, đều có bắt quái tâm lý bất quá nửa ngày thời gian đường nghiệm nghiệm ở thanh phổ lâu sinh sự tình còn có viên gia kinh hồng các sinh sự tình lập tức liền chuyển khắp toàn bộ đông thủy dưới chân núi nơi tiên duệ lỗ thai các ngươi nghe nói mộ dung gia tộc người thế nhưng phái người tính kế vu hãm đường nghiệm nghiệm còn phái người đến đông thủy trên núi đem đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng hài tử cấp đánh cái chết khiếp biết như thế nào có thể không biết thanh phổ lâu thời điểm ta liền ở nơi đó uống rượu đâu lúc ấy ta chính mắt đem sở hữu sự tình đều thấy Các ngươi còn đừng nói, kêu huynh đệ hai trang thật đúng là giống, nếu không phải cuối cùng đường nghiệm nghiệm xuất hiện, không biết dùng biện pháp gì làm hắn một chút nói ra trần tướng, hơn nữa Linh Trận đều ra mặt đem sự tình cấp thẳng thắn, chỉ sợ chúng ta những người này thật đúng là phải bị kêu huynh đệ hai kỹ thuật diễn cấp lửa. Đúng rồi, còn không biết bọn họ có phải hay không thật sự huynh đệ đâu. Ta nhớ rõ đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô Hồng Hải Tử gọi là tư lăng ngây thơ đi. kia Hải Tử giống như đến bây giờ chỉ có 6 tuổi. tuy rằng chỉ có 6 tuổi nhưng là đã là tâm động trung kỳ tu vi nghe nói lần này đột nhiên đánh lén người là hai cái kim đăng kỳ tuy rằng tu vi không cao nhưng là phi thường am hiểu thu liễm tức gần thân pháp thuật trên người mang theo rất nhiều bảo vật liền bắt quái lôi hỏa thật cùng lục phẩm chú phù đều lấy ra tới liền vì đem tư lăng câu ngây thơ cấp giết đáng tiếc ca nhân ra cha mẹ gấp trở về quá nhanh kia hung thủ chẳng những bị bắt còn bị cha tấn đến sống không bằng chết bất quá nghe nói bọn họ tuy rằng không có sắt thành tư lăng ngây thơ nhưng là lại đem hắn linh căn cấp hoàn toàn hủy hoại, liền hồn phách đều đã chịu xâm hại. Về sau sợ là muốn thành vô dụng phế vật, thậm chí còn có khả năng sẽ biến thành ngu ngốc. A ha ha! Nay cuối cùng nói chuyện người là một cái dáng người gầy nhưng rắn chắc nam tử, mặt trái xoan, mắt một mí, nói chuyện thời điểm còn ở loạn chọn đầu, giống như tâm tình phi thường tốt một tay nâng chén phẩm rượu. Người chung quanh đều thực rõ ràng từ hắn khẩu khí nghe ra hắn vui sướng khi người gặp họa. Kỳ thật đây cũng là rất nhiều người tâm lý. Giống nhau tán tu đều là không môn không phái tự mình thăm dò người tu tiên, những người này phần lớn quá nhật tử đều thực khang khổ. Giống áo đen lão tổ lỗ thâm, còn có linh trận đỗ tử nhược những người này, vô luận là danh khí vẫn là thực lực đều dị thường phong cảnh, kia cũng là vì bọn họ tuyệt đỉnh thiên phú. Tán tu bên trong chân chính có thể làm được bọn họ kia một bước người, thật sự là thiếu chi lại thiếu. Đương nhiên, bọn họ đối với những cái đó đại gia tộc các đệ tử miệng thượng tổng nói bọn họ bất quá là dựa vào gia tộc. mỗi lần lại nói tiếp đều vẻ mặt khinh thường bộ dáng. Trên thực tế trong lòng phần lớn vẫn là hâm mộ thả ghen ghét. Tư lăng ngây thơ hiển nhiên có làm phần lớn người hâm mộ ghen ghét tư bản, hắn sinh ra, hắn thiên phú, này đó đều là một ít người mong muốn không thể tức đổ vận. Đương những người khác còn ở vì một kiện pháp bảo liều chết thời điểm, hắn cũng đã có thể ở đông đảo pháp bảo chọn lựa chính mình thích. Nghe tới ngoan bảo ngộ hại, ở đông tủy sơn trợ thượng phần lớn người, vô luận là tán tu vẫn là một ít môn phái gia tộc các đệ tử. trong lòng không có bất luận cái gì đồng tình đáng tiếc chỉ đem này đó coi như rượu sau trò cười trong lòng không ngừng vui sướng khi người gặp họa từ lâu nào đó người nghe mọi người đàm luận lời nói bất động thanh sắc từ ghế dựa thượng đứng lên sau đó không biết đi nơi nào tuy rằng không chết bất quá chặt đứt linh can tàn hồn phách cũng không tồi nói không chừng như vậy ngược lại so chết còn làm đường nghiệm nghiệm bọn họ khó chịu rời đi người nào đó toàn bộ thân thể bao phủ ở màu đen quần áo bên trong Này áo đen tử thực hiển nhiên là đặc thù pháp bảo, làm người linh thức đều khó có thể đều đi vào thấy người này bộ dáng. Người này đối với bên ngoài đã truyền khai tin tức cũng không có hoài nghi, đơn giản là hắn biết kia hai người trên người mang theo nhiều ít thứ tốt. Vô luận bắt quái lôi hỏa thật vẫn là lục phẩm chú phù từ từ, mấy thứ này đều đủ để dễ dàng lộng chết một cái nguyên anh kỳ đại năng, chỉ bằng cái kia tâm động trung kỳ 6 tuổi tiểu nhi còn tưởng hoàn hảo không tổn hao gì không thành. chẳng sợ đường niệm niệm bọn họ rời đi phía trước vì kia hải tử bố trí cái gì phòng hộ lúc này mới làm kia hải tử tránh được tử kiếp bất quá này cuối cùng bị hủy linh căn cùng hồn phách lại cũng không sai biệt lắm đương người áo đen trong miệng ra ác ý tiếng cười tiếp tục làm bộ bình thường tán tu du đang ở viên gia đông tủy dưới chân núi trợ khi trước mắt đột nhiên hiện lên một sợi huyết quang sau đó hắn còn ở vui sướng thần trí liền biến mất trước mắt một mảnh hắc ám nay người áo đen đột nhiên hôn mê Sau đó bị mang đi cảnh tượng bị chung quanh một ít người chú ý tới. Bất quá khi bọn hắn nhìn đến một đầu thật lớn vô cùng xà quái từ không mà hàng, đem này người áo đen cấp cuốn lấy mang đi thời điểm, này đó bảng quan đến mọi người coi như làm cái gì đều không có sinh quá, tiếp tục làm chính mình sự tình. Ai đều rõ ràng, này xà quái là đường niệm niệm kế thú. Cùng loại người áo đen bị xà quái hồng lê đột nhiên mang đi sự tình ở tiếp được mấy ngày thời điểm không có thiếu sinh, không ngừng xà quái hồng lê ra tay. còn có Diệp Thị Tỷ Mội cùng Bạch Lê, Đa Bảo Đạo Nhân Lưu Bảo cũng ở ra tay. Một đám thoạt nhìn phi thường bình thường người tu tiên luôn là bị thình lình xảy ra đánh lén cấp đánh đến khó lòng phong bị, này bị mang đi người bên trong thậm chí còn xuất hiện quá một người 6 tuổi tiểu nữ hài. Ai cũng không biết đường nghiệm nghiệm đây là muốn làm cái gì, cũng không rõ nàng vì cái gì muốn làm như vậy. Mơ hồ phòng đoàn đến, này đó bị mang đi người chẳng lẽ là mộ dung gia tộc nhãn tuyến không thành. Nếu thật là nói như vậy, như vậy đường nghiệm nghiệm lại là như thế nào hiện? ai cũng đoán không chuẩn đường nghiệm nghiệm tâm tư cho dù là viên cần nhiên những người này đồng dạng không rõ mấy ngày nay tới nay đó bắt người hành vi đều là đường nghiệm nghiệm bên người người ở làm đường nghiệm nghiệm chính mình thì tại phòng luyện đan bên trong mân mê cái gì bốn ngày sau đỗ tử nhược đợi suốt bốn ngày nay vẫn là hắn lần đầu tiên như vậy đám người hắn đang đợi đường nghiệm nghiệm tự mình mở miệng thực hiện bọn họ giao dịch chỉ là liên tục bốn ngày thời gian hắn đều không có nhìn thấy đường nghiệm, nghiệm thân ảnh nghe thù lam lời nói tới nói Đương nghiệm nghiệm mấy ngày này đều ở phòng luyện đan luyện dược, còn có trị liệu ngoan bảo trên người cùng hồn phách thượng thương thế. Dưới tình huống như thế, Đỗ Tử Nhược cũng không thể không tiếp tục chờ, hắn biết dược tu ở luyện đan thời điểm không thể quấy dày, liền cùng chính mình ở nghiên cứu trận pháp hoặc là bày trận thời điểm, không thể bị người quấy dày giống nhau. Húng chi, đương nghiệm nghiệm còn ở vì chính mình hài hài tử lo lắng, ở vì chính mình hài tử an dưỡng thương thế. Mãi cho đến 4 ngày sau hôm nay. Đỗ Tử Nhược mới nhìn đến Đường Nghiệm Nghiệm bị Tư Lăng Cô Hồng ôm ra phòng luyện đan thân ảnh. Lúc này Đường Nghiệm Nghiệm chính nhắm mắt nằm ở Tư Lăng Cô Hồng trong lòng ngực, tựa hồ là ngủ rồi. Đỗ Tử Nhược đối nữ tử từ trước đến nay không có gì thương tiếc chi tâm, hắn yêu nhất chỉ có trận pháp cùng chính mình. Bốn ngày sau hôm nay nhìn thấy Đường Nghiệm Nghiệm, vô luận Đường Nghiệm Nghiệm thật nhìn tựa hồ là luyện đan quá mức hao hết tinh lực ngủ say bộ dáng, hắn vẫn là trước mắt chắn Tư Lăng Cô Hồng trước mặt, bình tĩnh ra tiếng nói, dựa theo giao dịch Ngươi nên ra mặt làm viên ra người kiểm tra trị liệu ta trên người độc Lời nói mới vừa nói xong, Đỗ Tử Nhược hiện tại trước mặt hắn không khí có một sợi sóng gợn dấu vết. Cái này làm cho hắn biết hắn vừa mới nói ra nói, chỉ sợ là bị pháp thuật cái chắn cấp ngăn cách bên ngoài, cũng không có truyền vào đường nghiệm nghiệm lỗ thai. Đỗ Tử Nhược nhìn về phía Tư Lăng Cô Hồng. Tư Lăng Cô Hồng nói, chính mình đi. Đỗ Tử Nhược trong mắt hiện lên một sợi ba quang, đây chính là Tư Lăng Cô Hồng lần đầu tiên chủ động cùng hắn nói chuyện. Quả nhiên cùng hắn tưởng giống nhau như lúc, Tư Lăng Cô Hồng ở cùng người khác nói chuyện thời điểm khẩu khí cùng đường nghiệm nghiệm là hoàn toàn bất đồng. Giống lúc này hắn nói ra những lời này, làm Đỗ Tử Nhược cảm giác được không đến một chút cảm tình. Đây là một cái đáng sợ người, Đỗ Tử Nhược là cái bình tĩnh người, sẽ không lấy chính mình tánh mạng nói dỡn. Tín vật. Đỗ Tử Nhược thần sắc như cũ bình tĩnh. Chính hắn đi không phải có thể, chỉ là yêu cầu đường nghiệm nghiệm tín vật. Bằng không như thế nào có thể làm viên ra những người đó tin tưởng này đó là đường nghiệm nghiệm đáp ứng rồi. Hắn từ trước đến nay không làm không nắm chắc sự tình. Nghiệm nghiệm tên đủ rồi. Tư lăng cô hồng nôn ngữ không có pháp hồng, thân ảnh từ đỗ tử nhược bên người bỏ lỡ. Đỗ tử nhược nhìn ra tới hắn không có hứng thú lại cùng chính mình nói chuyện, nghĩ tư lăng cô hồng lời nói. Đường nghiệm nghiệm tên là đủ rồi. Thật đúng là cũng đủ tự tin. buổi trưa, đỗ tử nhược liền đi tấn kiến viên cần nhiên, ở viên gia đệ tử dẫn đầu hạ cùng Viên cần Nhiên giáp mặt gặp mặt. Đỗ Tử Nhược không có nói dư thừa vô nghĩa, chỉ đem cùng Đường Nghiệm Nghiệm giao dịch nói một lần, sau đó lấy Đường Nghiệm Nghiệm tên làm bảo đảm hết thể chân thật, làm Viên cần Nhiên thực hiện Đường Nghiệm Nghiệm thiếu hạ lời hứa. Viên cần Nhiên có chút giở khóc giở cười, không nghĩ tới viên gia này, đó trưởng lao thậm chí là bao gồm chính mình đều bị Đường Nghiệm Nghiệm cấp bán. Hắn cũng không có chầm lại, chẳng sợ đây là Đường Nghiệm Nghiệm thiếu hạ, viên gia cũng không thể đối Đỗ Tử Nhược đưa ra dư thừa yêu cầu, nhưng là tận lực việc làm nói. xem như đối đường nghiệm nghiệm tôn trọng cũng nên sẽ được đến đỗ tử nhược hào cảm lập tức viên cần nhiên liền hạ lệnh làm rảnh rỗi các trưởng lao tụ tập ở bên nhau chuyên môn đối đỗ tử nhược làm khởi thân thể kiểm tra hết thể sự tình đều ở ngay ngắn trật tự trung tiến hành nhìn như bình tĩnh trên thực tế càng như là báo tắp trước yên lặng đông thủy dưới chân núi trăm năm trợ tụ hội đến bây giờ đã qua đi sáu ngày dư lại bốn ngày nhân số chẳng những không thiếu ngược lại càng nhiều lên bất quá trong đó viên gia đệ tử lại không có nhiều ít mỗi lần thoạt nhìn đều có chút cảnh tượng vội vàng, tiêu những cái đó chợ người trên không khỏi nghi hoặc. Đáng chết, ngươi đừng chạy, ngươi cư nhiên còn dám xuất hiện ở chỗ này, có bản lĩnh ngươi cũng đừng chạy. Gầm lên giận dữ ở chợ trung chuyên gia tới, quân liệt kiếm phong đem dọc theo đường đi người thổi đến xiêm y bay loạn, không ít người kinh nghi xem qua đi, chỉ thấy là một người thân xuyên hương bào, cầm trong tay lửa đỏ trường kiếm nam tử sắc mặt nghiêm chỉnh giữ tận đuổi theo một người thanh bào đạo tu. ở chợ thượng đánh nhau chính là phạm pháp. ngươi muốn bị viên ra người chảo sao phía trước chạy trốn lưu bảo đắc y rào giật nói thần thái nhìn không ra hoảng loạn hắn không nghĩ tới ra tới xử lý chút sự tình cùng nhau lại bán rẻ một chút trên người không cần đồ vật cư nhiên sẽ lại lần nữa gặp phải cái này trước đó vài ngày mua hỏa vân kiếm người cho dù có tội cũng là ngươi trước có tội cư nhiên cường đoạt linh thạch chờ ta đem ngươi bắt trụ tự mình đưa đến viên ra đi bị phạt hông bao kiếm tu kêu lớn nhìn dáng vẻ thực sự giận đến không nhẹ tám mươi khối trung phẩm linh thạch Đối giống nhau người tu tiên tới nói thật ra không ít. Hùng chi lưu bảo còn cho hắn lưu lại như vậy vô xỉ lý do, hoàn toàn đem hắn trêu chọc ở vô tay bên trong, đây mới là làm hồng bảo kiếm tu nhất giận địa phương. Hắc hắc, bổn đạo nhân mới thu như vậy điểm thời gian phí xem như tiện nghi ngươi lưu bảo nói, thân mình giống cá trạch giống nhau không ngừng ở trong đám người đi qua. Hắn tuy rằng sẽ không công kích pháp thuật, nhưng là đối với chạy trốn phương diện cũng tuyệt đối là nhất đẳng nhất hảo. Hai người một đuổi một chạy chi gian. Một đường bàng quan người cũng vẻ mặt kinh nghi nhìn, có người kinh hô ra tiếng. A, kia không phải đa bảo đạo nhân sao? Nhìn dáng vẻ là này đa bảo đạo nhân lại gặp người. Đáng thương, cư nhiên không có đem này vô sỉ đạo nhân cấp nhận ra tới. Bất quá hắn không phải nhận đường nghiệm nghiệm là chủ sao? Lúc này như thế nào còn ở nơi này hạt dạo? Người này thình lình xảy ra lời nói, nháy mắt chọc đến hồng bảo kiếm tu còn có lưu bảo trong lòng đều là một đốn. Hồng bảo kiếm tu nheo lại hai mắt. Cái chán đột gân xanh. Này đáng chết ra hỏa thế nhưng là đa bảo đạo nhân. Thật là đổ tám đời múc, cư nhiên không có đem hắn cấp nhận ra tới. Thiên nguyên ai không biết đa bảo đạo nhân vô sỉ. Lúc trước hắn còn sẽ thu liễm một chút, nhưng là đến từ nhận đường nghiệm nghiệm là chủ lúc sau, kia phân vô sỉ sức mạnh là càng ngày càng cực. Lưu bảo trứng mắt, vẻ mặt hối hận. Nga vô lượng thiên tôn. Hắn cư nhiên bị kia hồng y di tiểu tử thúi cấp truy đến thiếu chút nữa quên mất chính sự. gần nhất này đoạn sự tình đường nghiệm nghiệm tâm tình nhưng không tốt nếu là sự tình không làm tốt vừa lúc đánh vào họng súng thượng như vậy hắn tuyệt đối ăn không hết gói đem đi lưu bảo nhanh chóng quyết định bảo toàn thân độ tấn biến mất ở hồng bảo kiếm tu trước mặt hồng bảo kiếm tu trên mặt phẫn nộ càng sâu hắn nhớ tới đa bảo đạo nhân tựa hồ ở nhiều năm trước cũng đã là nguyên anh kỳ chính mình bất quá là cái kim đan sơ kỳ kiếm tu muốn đuổi theo nguyên anh kỳ đạo tu giống nhau là không có khả năng cố tình hắn thật đúng là liền đuổi theo lưu bảo một đường có thể thấy được vừa mới Lưu Bảo còn ở trêu chọc hắn, đáng chết, đừng làm cho ta ở nhìn đến ngươi, Bằng không nhất định đem ngươi cấp bầm thây vạn đoạn. Hồng Bao Kiếm Tu nghiến răng nghiến lợi lại lần nữa phun ra ban đầu nói, nhìn đến trong tay hỏa vân kiếm, lại nghĩ đến Lưu Bảo kia vô sỉ sắc mặt, thật hận không thể đem đốm lửa này vân kiếm hung hăng cấp tạm chặt đứt. đáng tiếc, hắn liên tiếp, đây chính là năm khối thượng phẩm linh thạch. Hồng Bao Kiếm Tu hậm hực đi ở trên đường núi, trên đời này không có không ra phong tường. lời này vô pháp công nhận thật giả nhưng là đồn đãi loại đồ vật này lại là cực kỳ đáng sợ đặc biệt là ở tiên nguyên cái này có thể dùng linh tin thạch truyền lời người tu tiên trong thế giới thời gian biến hóa một ngày tiếp theo một ngày viên gia sinh sự tỉnh không biết là cố ý vẫn là vô tình thế nhưng ở quá ngắn thời gian chẳng những truyền khắp thiên quỳnh địa vực còn ở hướng thiên cơ cùng thiên mang địa vực mà đi thậm chí liền một ít bí cảnh đặc thù gia tộc môn phái người cũng biết mười ngày viên gia đông thủy dưới chân núi trăm năm trợ tụ hội kết thúc Viên gia Đông Thủy Sơn cũng ở ngay lúc này bình tĩnh trở lại. Chỉ là xa ở vạn dặm thậm chí xa hơn thiên cơ trong khu vực, mộ dung gia tộc lại có chút hỗn loạn lên. Này đó hỗn loạn tới đến một ít âm thầm bên trong biến hóa, nay đó biến hóa tác tới đến một ít nhìn như bình thường, trên thực tế đã sớm đã không bình thường mộ dung gia tộc đệ tử trên người. Ngay từ đầu còn chỉ là ngẫu nhiên sinh một ít không ảnh hưởng toàn cục chuyện nhỏ, cũng không có bị mộ dung gia tộc bao nhiêu người để ý đến. Đương Loan Bảo Linh căn bị hủy. hôn phách tàn khuyết tin tức truyền vào mộ dung gia tộc sau, mộ dung gia tộc thượng tầng đang ở vì này tin tức vui sướng. chỉ là này vui sướng cảm xúc còn không có liên tục một hai ngày, đã bị mộ dung gia tộc liên tiếp sinh viên gia đệ tử tử vong tin tức cấp kinh giận. này đó chết đi mộ dung gia tộc đệ tử phần lớn đều là kết bệ kết đảng xuất ngoại làm gia tộc nhiệm vụ, hảo kiếm lấy gia tộc cống hiến điểm. chính là bọn họ phần lớn người đều ở làm săn giết hung thú nhiệm vụ thời điểm, thi thể bị hiện hung thú núi rừng trong vòng, bất quá ngắn ngủn ba bốn thiên thời gian. Mộ dung gia tộc đệ tử cũng đã đã chết gần 20 cái Tuy rằng đều là một ít bình thường đệ tử Cũng không đủ làm người nói Nhưng là ở mộ dung gia tộc địa bàn sinh chuyện như vậy Đối mộ dung gia tộc thể diện tới nói Như thế nào đều là một loại sỉ nhục. Trải qua thượng tầng người không ngừng điều tra Thực mau liền hiện trong đó Một lần người chết án kiện bên trong người sống sót những cái đó chết đi người thế Nhưng chính là cái này mộ dung gia tộc Người sống sót giết chết Này điều tra ra tới kết quả là mộ dung gia tộc Lại lần nữa phẫn nộ Bởi vì này đại biểu mộ dung gia tộc ra gia gian tế phản đồ, thực hiện nhiên cái kia bị điều tra ra tới người chính là thứ nhất. Chính là này đó phản đồ rốt cuộc có bao nhiêu, bọn họ nhất thời cũng vô pháp biết rõ ràng, nhưng mà ở bọn họ tiếp tục điều tra thời điểm, mộ dung gia tộc các loại phiền toái không lớn không nhỏ từng cái sinh. Lúc trước ở niệm hồng đại lu cờ thời điểm, đường nghiệm niệm lợi dụng người tu tiên luyện chế như vậy nhiều hồn luyện con rối chính là đi vào tiên nguyên thời điểm bên người lại một cái đều không có. Này đó thoạt nhìn không hề khác thường con dối đều đi nơi nào. Là bị đường nghiệm nghiệm hủy hoại sao? Đương nhiên không phải. Những người này chẳng qua là chút nào không biết chính mình con dối thân phận, như cũng không hề biết quá chính mình sinh hoạt, về tới chính mình nên trở về địa phương. Trong đó đường nghiệm nghiệm luyện chế nhiều nhất hồn luyện con dối chính là mộ dung gia tộc tịnh nguyên phái người, ở nàng đi vào tiên nguyên trong khoảng thời gian này, bọn họ đã sớm đã lại lần nữa dung nhập mộ dung gia trong tộc. So với mộ dung gia tộc gan bài ở viên gia gian Tế, bọn họ càng thêm làm người khó có thể hiện gian tế sao mộ dung ra có đường nghiệm nghiệm cũng có hơn nữa có rất nhiều nay chỉ là nàng trả thù bắt đầu mà thôi chương 161 trăm ngoan bảo tỉnh nhân tài vẫn là ăn chơi chắc táng tiên nguyên thiên mang cảnh nội dựa nam tình xuyên mạch thượng một tòa thẳng thượng cửu tiêu kiếm lâu giống như muốn đem khắp đều cấp đâm thủng có cổ đại đạo vô phong thả thiên hạ độc ta kiên quyết khí thế nơi này là thiên mang địa vực nội cửu tiêu song kiếm môn Cửu tiêu song kiếm môn tuy rằng đều không phải là là thiên mang đệ nhất kiếm tu môn phái, bất quá cũng là tiên nguyên nhất lưu môn phái. Môn phái này nhất có đặc sắc, cũng là mạnh nhất chỗ liền ở chỗ hắn đều không phải là độc luyện kiếm, mà là hai người song tu. Nơi này song tu nói không phải nam nữ đạo lữ song tu, mà là hai người cùng nhau tu luyện, giống đường niệm niệm bên người Diệp Thị Tỷ mỗi hai người hiện tại tu luyện song sinh kinh chính là song tu công pháp chi nhất. Nói như vậy song tu công pháp đều là thực lực cực cường công pháp. Bởi vì nó đại biểu cho tu luyện loại này công pháp hai người giống nhau đều sẽ như hình với bóng, cơ hội cùng một người giống nhau. Hơn nữa tu luyện như vậy công pháp hai người đều yêu cầu cực kỳ cường đại ăn ý, theo công pháp cùng thực lực gia tăng, hai người chi gian ăn ý cũng sẽ càng ngày càng cường. Thời điểm đối địch đối với địch nhân đến nói, muốn đối mặt không phải hai cái địch nhân, lại là có thể nói lấy nhị hợp nhất đối thủ, này uy lực cũng không phải là nhất thêm nhất tương đương hai có thể so sánh với. cựu tiêu song kiếm môn là kiếm phái. tầng chốt nhất đệ tử đến cao tầng đệ tử liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra tới tầng dưới chốt đệ tử tất nhiên đều là đơn độc một người còn không có chủ kiếm hoặc là phó kiếm người cao tầng đệ tử giống nhau đều là hai người cùng nhau hành tẩu chủ kiếm cùng phó kiếm thân phận giống nhau cũng liếc mắt một cái có thể nhìn ra được tới cựu tiêu xong kiếm môn đệ tử theo lý mà nói là có chút không công bằng mỗi cái chủ kiếm người là ngự kiếm cái kia phó kiếm còn lại là cầm kiếm cận chiến một cái hai người quan hệ có chút cùng loại với chủ tớ Ở cựu tiêu song kiếm môn phó kiếm tên giống nhau đều là con số, này liền cùng loại với phó kiếm cùng chủ kiếm phó thủ không sai biệt lắm, muốn lợi dụng đến cùng chính mình đôi tay giống nhau ăn ý, linh hoạt tự nhiên, đây là một cái yêu cầu thời gian tất yếu. Cũng là nguyên nhân này, cho nên đối người ngoài thậm chí là cửu tiêu song kiếm môn người tới nói. Ở trong mắt bọn họ, cửu tiêu song kiếm môn đệ tử vẫn luôn đều chỉ có một, đó chính là chủ kiếm vị kia, phó kiếm liền hình cùng chủ kiếm đỉnh lò hoặc là một thanh kiếm. Căn bản không cần đi để ý trên thực tế đây cũng là có nguyên nhân, chủ kiếm cùng phó kiếm một khi xong tu, như vậy phó kiếm sinh mệnh liền không chế ở chủ kiếm trong tay, như vậy mà đến phó kiếm làm sao có thể đủ được đến chủ kiếm tôn trọng. Ở cửu tiêu song kiếm môn bên trong tùy ý có thể thấy được một đám người mặc kiếm bào nam nữ, phía sau đi theo một người sắc mặt lạnh băng đờ đẫn nam tử hoặc là nữ tử. Vô luận phía trước nam nữ hay không ở cùng người khác nói chuyện phiếm cười vui, mặt sau những người này trên mặt đều không có cái gì biểu tình. Tựa hồ này đó đều cùng bọn họ không quan hệ, liền cùng một thanh chân chính không có cảm tình kiếm giống nhau. Bất quá, này đó đều không phải là nói là tuyệt đối. Ít nhất, Cửu Tiêu Song Kiếm môn thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện một ít đặc biệt người. Ở Cửu Tiêu Song Kiếm môn trong lịch sử, liền đã từng có một vị một đường từ đệ tử đi đến trưởng lão cấp nam tính đệ tử đối chính mình phó kiếm thực hảo, hắn phó kiếm là một nữ tử, thậm chí cuối cùng yêu chính mình phó kiếm. Hai người quan hệ ở Cửu Tiêu Song Kiếm môn có người hâm mộ duy trì. Càng nhiều tắc cảm thấy có vi lẽ thường. Chỉ là đối mặt như vậy ngôn ngữ, vị này trưởng lão đều dứt khoát không dao động. Vị này cửu tiêu song kiếm môn trưởng lão cũng không có sống bao lâu, ở một lần bí cảnh trung thế nhưng vì chính mình phó kiếm đã chết. Đây là cửu tiêu song kiếm môn không công bằng địa phương chi nhất, chủ kiếm nếu là đã chết, phó kiếm hẳn phải chết. Chính là phó kiếm đã chết, chủ kiếm sẽ không có việc gì, chỉ là thực lực giảm đi mà thôi. Chính là vị này trưởng lão lại vì cứu phó kiếm. lấy chính mình tánh mạng đi cứu nàng, rõ ràng biết hắn đã chết, kia phó kiếm cũng không sống được, lại cố tình dứt khoát như vậy đi làm, không hề đổi ý. Chuyện này làm rất nhiều người rất là khó hiểu, nếu thật sự muốn cứu phó kiếm, chính mình đã chết lại có ích lợi gì? Đến cuối cùng cái kia phó kiếm còn không phải giống nhau đến chết. Thậm chí có nhiều hơn người đang mắng vị kia Cửu Tiêu Song kiếm môn trưởng lão ngu dại, hảo hảo một thiên tài nhân vật lại vì một cái phó kiếm đã chết. Vốn dĩ lấy hắn thiên phú muốn chạm đến càng cao. Đi được xa hơn cũng là tất nhiên. Bất quá gọi người ngoài ý muốn chính là, tên kia phó kiếm ở trưởng lão sau khi chết cũng không có lập tức tử vong, ngược lại sống sót. Tuy rằng sống được không giải bất quá 3 năm mà thôi. Tên này nữ tử phó kiếm cũng không có đối cựu tiêu song kiếm môn có bất luận cái gì dấu dếm, đem chính mình còn sống nguyên nhân còn có có thể sống bao lâu đều công đạo đi ra ngoài, nguyên nhân trong đó chính là tên kia kinh thải tuyệt diễm trưởng lão nghiên cứu ra tới, đáng tiếc còn không có hoàn toàn thành công, hắn cũng đã đã chết. Nữ tử công đạo này hết thể sau, chỉ cầu cửu tiêu song kiếm môn trưởng môn có thể chấp thuận nàng đều tham sống sợ chết này 3 năm thời gian, nàng nhất định sẽ không cấp cửu tiêu song kiếm môn mang đến bất luận cái gì phiền thoái. Tên kia trưởng lão vốn chính là cửu tiêu song kiếm môn trưởng môn xem trọng đệ tử chi nhất, đối với nữ tử cầu xin rốt cuộc vẫn là đáp ứng xuống dưới, bất quá lại đem hắn giam cầm ở cấm đoán ngai nội, cùng nàng cùng nhau còn có nàng cùng tên kia trưởng Lao 3 tuổi nhi tử. chuyện này trở thành cựu tiêu xong kiếm môn một cái giáo hấn môn hạ đệ tử ví dụ làm cho bọn họ minh bạch tuyệt đối không thể đối phó kiếm sinh ra cảm tình tu tiên người nếu là cảm tình quá thâm nói chỉ biết hại người hại mình tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì chỗ tốt cũng vô pháp đi đến cuối cùng chuyện này cũng trở thành toàn bộ tiên nguyên mấy cái cảm tình báo cho chi nhất làm tiên nguyên trung đạo lữ nhóm đều càng thêm ích kỷ vô tình báo cho chính mình không thể đối xong tu đạo lữ sinh ra cảm tình vô luận chuyện này ảnh có bao nhiêu đại Tên kia thiên tài trưởng lao vì cái gì phải vì nữ tử phó kiếm đi tìm chết. Nay cũng bị vô số người suy đoán, chân chính nguyên nhân toàn bộ thiên hạ lại chỉ có một người biết, đó chính là Chu Thiền Hắc đầu trên núi, đỉnh đỉnh tạ, một người thân xuyên đỏ đậm váy dài nữ tử lâm không ngự kiếm bay tới, hắc ở trong gió bay múa, tiểu nộn khuôn mặt, một đôi bay cao mặt mày, anh tư tác sảng. Ở nàng phía sau đi theo một người sắc mặt đờ đẫn nam tử, nam tử thân xuyên áo đen, khuôn mặt bình thường. giống cái không có cảm tình con rối. Đinh tạ, Chu Thiền đang ở uống rượu, nghe được thanh âm một đôi mắt lạnh thấu xương liếc hướng nữ tử. Nữ tử áo đỏ bị dọa đến nhảy dựng, thiếu chút nữa từ không trung ngã xuống đi, đô khởi cái miệng nhỏ, buồn bực nói, "Ngươi làm gì vậy à? Vô duyên vô cớ chừng người, ta chọc ngươi làm. Chu Thiền ánh mắt thu liễm một ít, biểu tình lại vẫn là khó coi, một sửa hắn ngày thường vô lại bộ dáng, lại đem ánh mắt thu hồi ở trước mặt chén rượu thượng, không lắm để ý nói, "Ngươi tới làm cái gì?" Nữ tử đầy mặt không cao hứng chu thấy thế nào đều giống ở trên mặt viết màu tới an ủi ta mấy chữ, đáng tiếc Chu thiền lúc này không hề có bồi vị này đại tiểu thư chơi tâm tư, những mày nói, không có việc gì liền rời đi nơi này. Thương Ngọc lập sắc mặt cũng càng không cao hứng lên, bất quá nàng thật vất vả mới tìm được Chu thiền, tiêu nàng liền như vậy đi rồi là như thế nào đều không căm lòng. Hừ, ai nói không có việc gì, gần nhất ngươi luôn không thấy bóng dáng, không biết trốn đến cái kia sơn phùng đi. Nơi nào sẽ biết ở tiên nguyên bên trong sinh đại sự tình. Chu Thiền ánh mắt chợt lóe mấy ngày nay bởi vì đặc thủ, hắn đích sắc không có chú ý ngoại giới biến hóa. Có thể bị hắn Thương Ngọc Lập nói thành đại sự, như vậy sự tình nhất định không nhỏ. Thương Ngọc Lập liền chờ Chu Thiền do hỏi, bất quá đợi một hồi đều không thấy hắn phản ứng. Sắc mặt liền càng khó coi, khẩu khí cũng nhiều một ít bén nhọn, này đại sự còn cùng ngươi nhận thức người có quan hệ Nga. Biết đường nghiệm niệm đi. Thấy hắn rốt cuộc nâng lên ánh mắt. Thương Ngọc Lập chẳng những không có bất luận cái gì vui vẻ tâm tình, ngược lại càng thêm khó chịu không cao hứng, lạnh lùng châm trọng nói, nàng cùng ngưng thật tỉ tỉ sự tình mọi người đều biết, dám can đảm cùng mộ dung ra tộc đấu, cũng không xem chính mình là thứ gì. Hiện tại hào đi, nghe nói tư lăng ngây thơ kia vật nhỏ bị người hủy hoại linh can, tàn hôn phách, như vậy thương thế là chí mạng, căn bản là không có cách nào trị tận gốc, này tư lăng ngây thơ vận khí tốt điểm cũng chỉ là một cái phế vật, vận khí không tốt lời nói đó chính là một cái ngu ngốc. cuối cùng ngu ngốc hai chữ thương ngọc lập tựa hồ sợ chu thiền nghe không rõ ràng lắm đặc biệt cắn trọng âm chu thiền đồng tử cấp co rút lại một chút nắm chén rượu tay căng thẳng trong tay chén rượu tùy theo vừa vỡ hóa thành một tay bột phấn rượu cũng sái một bản, trong không khí cũng tràn ngập thượng một cổ này rượu hương thương ngọc lập trong lòng lại đắc ý lại khó chịu lạnh lùng nhìn chu thiền trâm trọng nói ngươi làm gì vậy Kia đường niệm niệm chính là phụ nữ có chồng còn có hải tử thật là không biết xấu hổ Có phu quân còn câu dẫn những người khác, hừ, Người như vậy xứng đáng chịu khổ chịu nạn, tốt nhất là ném đến lô đỉnh phái đi, là một cái nhậm người thừa kỵ lô đỉnh tốt nhất không. Cầm mồm. Chu Thiền lãnh lệ quát lớn, đánh gãy Thương Ngọc Lập nói. Thương Ngọc Lập ngẩn ra, đương nhìn đến Chu Thiền có chút hung ác sắc mặt sau, trong lòng có chút kinh sợ, càng nhiều vẫn là phẫn nộ. Chu Thiền hỏi, ngươi có đi hay không? Thương Ngọc Lập không có ngôn ngữ. Chu Thiền bĩu môi cười, ngươi không đi, ta đi. nói xong. Hắn đứng lên. Thương Ngọc Lập đột nhiên so với hắn còn nhanh đứng lên, bén nhọn kêu lên, ta đi, ta đi, ta đi có thể đi. Ngươi liền nơi này tiếp tục thương thế của ngươi hoài đi. Dù sao ngươi muốn vĩnh viễn đều không chiếm được. Vĩnh viễn, vĩnh viễn. Liên tục hung hăng nói hai cái vĩnh viễn, Thương Ngọc Lập gọi ra phi kiếm, cùng tới thời điểm giống nhau đạp không mà đi. Chu Thiền im lặng lại lần nữa lấy ra hai cái cái ly, đối bên cạnh đứng thẩm cựu nói, cùng nhau ngồi xuống, bồi ta uống một chén. Thẩm Cửu không có cự tuyệt, lạnh mặt đứng ở hắn đối diện. Chu thiền tự mình cho hắn cùng chính mình đổ một chén rượu thủy, bưng lên cái ly cùng Thẩm Cửu cái ly chạm vào ở bên nhau, nâng lên ánh mắt nhìn về phía phương xa, như vậy là cấm đoán ngay. hắn từ 3 tuổi về sau sinh sống 100 năm địa phương. Hôm nay là hắn sinh nhật, cũng là cha mẹ ngày dỗ. Chu thiền bật cười, ngửa đầu uống rượu. 3 tuổi năm ấy sinh nhật, hắn cha đã chết. 6 tuổi năm ấy sinh nhật, hắn nương đã chết. Nay thiên đạo thật là làm người buồn cười không thôi. hết thể trùng hợp gọi người vô lực chứ bỏ thẩm cửu ai cũng không biết hôm nay đối với hắn tới nói là cỡ nào đặc thù nhật tử chu thiền một ly tiếp theo một ly rót rượu thẩm cửu một ly tiếp theo một ly bồi hắn uống nói cái gì đều không có nói chuyện nói cái gì đều không có hỏi tình huống như vậy từ hai người bắt đầu song tu chân chính từ đáy lòng nhận đồng đối phương sau mỗi năm hôm nay liền vẫn luôn như vậy liên tục thẩm cửu ngươi biết không chu thiền tựa hồ có chút say nỉ non cười nói Trên đời này người đều nói Chu Thuân ốc, như vậy tốt thiên phú, như vậy tốt ngộ tính, cố tình vì một cái phó kiếm đã chết, chết đi nhiều không đáng giá a. Người trong thiên hạ đều nói cái kia phó kiếm vô tình, Chu Thuân vì nàng đã chết, nàng lại tham sống sợ chết, không biết ở nơi nào tiêu dao sung sướng đi. Thẩm Cửu không nói gì, tự mình cho hắn rót rượu. Hắn biết, Chu Thuân chính là Chu Thiên Cha, cái kia đã từng kinh thải tuyệt diễm nhất thời tận trời hai vai môn tuổi trẻ nhất trường lão. Chính là bọn họ không biết, bọn họ cái gì không hiểu. Chu Thiền sắc mặt bình đạm đến nhìn không ra tâm tình, hai mắt nội chớp động bi thương lại nồng đậm bức người. Bọn họ không biết, ta lại biết, bởi vì nàng tổng ở ta bên thai nói, nói suốt ba năm. Ba năm sau nàng sau khi chết bộ dáng tất cả đều là giải thoát, nàng là muốn cùng Chu Thuần đi, chỉ là vì cái kia ba tuổi vô dụng tiểu nhi, không thể không lưu lại. Thiên Nhi a, cha ngươi nói qua, chỉ cần hắn tồn tại liền sẽ không làm nương chết, nếu nương đã chết, kia nhất định là hắn không còn nữa. Chu Thiền nhỉ non. Những lời này tựa hồ là ở lặp lại ai ngôn ngữ, cười nhẹ, Chu Thân hoàn thành hắn hứa hẹn, chỉ cần hắn sống giả, nàng liền sẽ không có việc gì, cho dù là chết cũng nhất định sẽ chết ở nàng phía trước ca. Gió nhẹ thổi qua, thổi tan mãn đỉnh rượu hương, thổi tỉnh người bị rượu mê say đầu vóc. Chu Thiền trầm mặc, Thẩm cửu cũng bồi hắn trầm mặc. Thẩm cửu biết hắn suy nghĩ cái gì, này đó nhiều năm qua, hai người liền cùng một người giống nhau, hắn hết thể hắn cơ hồ đều biết. Hồi lâu, Chu Thiền đột nhiên huy tay áo. trên bàn còn dư lại rượu toàn bộ bị hắn thu lên trên mặt hắn bị rượu nhiễm đến hơi say say sắc cũng tan thần thái nửa điểm nhìn không ra tới vừa mới thất hồn lạc phách một đôi con người dùng tinh nhuệ hòa bình cùng che giấu vừa mới hao tổn tinh thần khoe miệng gợi lên một mặt nhìn không ra ý vị tươi cười thẩm cửu xem ra lần này đường niệm niệm phải có động tác ân thẩm cửu đánh giá hắn thần sắc biết hắn đã từ vừa mới cảm xúc chung đi ra cũng không có lại đề cập hắn vừa mới thất thố cùng hắn cùng nhau nói chính sự Tư lăng ngây thơ thương thế, đủ để cho nàng đối mộ dung gia tộc triển khai mãnh liệt trả thù. Ha ha. Chu Thiền đột nhiên cười, lắc đầu nói, ngươi nên sẽ không tin tưởng thương ngọc lập kia nha đầu nói. Tư lăng ngây thơ bị chặt đứt linh can, tàn hồn phách đi. Thẩm cửu những mày, nếu nàng nói ra, như vậy nhất định là có căn cứ, tuyệt đối không phải là lung tung tự biên. Chu Thiền lại lần nữa lắc đầu, trong mắt lập lệ tinh quang, ha ha cười nói, đương nhiên không có khả năng là lung tung tự biên, bất quá nàng nói hai chữ. nghe nói tin vỉa hè đồn đãi loại đồ vật này luôn là người có tám chín là khuyết đại thậm chí có khả năng tư lăng ngây thơ đích xác bị thương nhưng là không có thương tổn đến như vậy trình độ này đồn đãi càng có có thể là người có tâm cố ý khuyết đại truyền ra tới thẩm cửu nghe xong lời này nghĩ lại một phen liền minh bạch chu thiền ý tứ ngươi là nói này đó nghe đồn trên thực tế là vì mê hoặc mộ dung gia tộc những người đó không ngừng là mộ dung gia tộc còn có tiên nguyên trung đối đường niệm niệm người một nhà cảm thấy hứng thú mọi người Chu Thiền bình tĩnh nói, đột nhiên lộ ra một mặt có chút vui sướng khi người gặp họa vô lại tươi cười, sự tình muốn trở nên thú vị, dám đối với tư lăng ngây thơ ra tay, này mộ dung gia tộc thật đúng là sẽ tìm đường niệm niệm cùng tư lăng cô hồng nịch lân A. Nếu chỉ là đối bọn họ hai người ra tay nói, lấy bọn họ bản lĩnh muốn thật sự bị thương chỉ sợ không dễ dàng, đường niệm niệm cũng sẽ không vì thế quá kích, chính là tư lăng ngây thơ nhưng không giống nhau, kia chính là bọn họ nhi tử A. Chu Thiền trong mắt hiện lên một sợi hoàng hốt. Mơ hồ nhớ rõ năm đó kêu ôn nhu tử ái nữ tử đem chính mình ôm vào trong ngực, đối chính mình nói thế gian này đối nàng tới nói quan trọng nhất chính là nhi tử cùng trượng phu. Thầm cửu nhìn hắn bộ dáng, trong mắt hiện lên quan tâm, lại không có đi làm rõ hắn thất thần, hỏi, ngươi cảm thấy đường nghiệm nghiệm sẽ như thế nào làm? Nếu đường nghiệm nghiệm có động tác nói, như vậy chúng ta có phải hay không? Chu thiền lắc đầu, thần thái thoạt nhìn giống như không có nửa điểm khác thường, cũng giống như không có hiện chính mình vừa mới thất thần, cười nói, yên tâm. đừng nhìn đường nghiệm nghiệm giống như thực thiên chân nhưng là nàng tuyệt đối không đốc nói tới đây chu thiền rất là bất đắc dĩ buông tay ngươi nhưng đừng quên ta đều ở nàng trong tay ăn qua vài lần bẹp thẩm cửu đối này không biểu ngôn luận chu thiền thấy vẻ mặt của hắn ha ha cười nói đường nghiệm nghiệm sẽ không tùy tiện lô mãng động thủ đừng quên nàng muốn đối phó chính là toàn bộ mộ dung gia tộc cũng không phải đối phó mộ dung gia tộc người nào đó cho nên nàng nhất định sẽ có kế hoạch cái này kế hoạch thời gian sẽ không trường cũng nhất định sẽ không đoản Bất quá, nghĩ đến mộ dung gia tộc mấy ngày nay sợ là không dễ chịu lắm. Chu Thiền cũng nghĩ tới, đường nghiệm nghiệm luyện chế những cái đó con dối. thẩm cửu hơi hơi hé miệng, tựa hồ muốn dò hỏi chút cái gì. Chu Thiền đã nói ra, chúng ta không cần sốt ruột, hiện tại quan trọng là tăng lên thực lực. Nay một thế hệ lôi đài tái liền phải tới rồi, ngươi quên mất sao? ân thẩm cửu gật đầu. Sự đã nói xong, hai người lại là một trận châm mặc, lại không có nửa điểm xấu hổ không khí, có vẻ gì thường bình thẳng. Chu Thiền nhìn xa phương, hơi hơi câu môi, biểu tình văn nhã nhu hòa, trong mắt lại bộc lộ mũi nhọn, nhẹ nhàng dịch môi, thanh giống như tế mua ơi, Vĩnh Viễn không chiếm được chính mình muốn. Vĩnh Viễn. Đang lúc cửu tiêu song kiếm môn Chu Thiền biết được Đường nghiệm Niệm cùng mộ dung gia tộc sự tình, thiên mang mặt khác gia tộc môn phái cũng đồng dạng đã biết, tin tức còn ở ra bên ngoài truyền lại, liền một ít bí cảnh cũng không ngoại lệ. Bắc Minh mật cảnh là chín đại cảnh kỳ lạ chi nhất, cái gọi là cảnh kỳ lạ nói không ngừng là trong đó thần kỳ. Còn có bên trong kỳ hiểm, ngẫu nhiên sẽ đột nhiên xuất thế kỳ bảo, làm cho tam kỳ cung liệt, mới có thể đủ bị xưng là cảnh kỳ lạ. Toàn bộ tiên nguyên bên trong chỉ có 9 đại cảnh kỳ lạ, nay 9 đại cảnh kỳ lạ mỗi một cái đều là bị tiên nguyên người biết, thả mỗi người cực kỳ hâm mộ lại không thể không cố kỵ địa phương. Bắc Minh Bí cảnh là suốt một mảnh hải vực, hải vực nước biển hàng năm xanh thẳm bình tĩnh như là một mặt gương, Cố Tình ngươi rõ ràng có thể cảm nhận được nó bình tĩnh, đương ngươi đứng ở mặt biển thời điểm lại nửa điểm ấn không được chính mình thân ảnh. Giống như này dưới chân không phải nước biển, mà là một mảnh giống nước biển xanh thẳm thủy tinh mặt đất giống nhau, không rảnh đến ấn không ra thiên địa bất luận nhân vật nào. Ai cũng không biết này bắc minh hải vực ngọn nguồn ở nơi nào, kết thúc điểm lại ở nơi nào. Này bí cảnh thật giống như là một chỗ độc lập thế giới, tuy rằng có thể ở tương liên đặc thu nhập khẩu tiến vào, nhưng là tiên nguyên địa vực cùng này bắc minh hải vực trên thực tế căn bản là không ở một mảnh thiên địa chung. Đương nhiên, nay chỉ là nào đó người cảm thụ cùng suy đoán. Ai cũng vô pháp chứng minh này đó thật giả, nếu là thật sự, làm như vậy đến này hết thể người hiển nhiên cũng không phải bọn họ này đó còn ở tu tiên lại còn không có thành tiên tu sĩ có thể tiếp xúc. Bắc Minh Hải vực nội, từng tòa đảo nhỏ phiêu phù ở trong đó, này đó đảo nhỏ có lớn có bé, có chút thoạt nhìn hoang vắng một mảnh, có chút lại bảo quang bắn ra bốn phía. Nếu lúc này, không chung có tiên rồi nói, bọn họ liền sẽ hiện này đó lớn nhỏ không đồng nhất đảo nhỏ đều không phải là yên lặng bất động, ngược lại ở khắp nơi trôi giản. thậm chí có chút đảo nhỏ sẽ đột nhiên chìm vào đáy biển, do đó biến mất không thấy. Nhưng là khả năng ngay sau đó cũng có khả năng là hồi lâu, nay đó trầm mặc đảo nhỏ lại sẽ từ địa phương khác toát ra tới. Đây cũng là Bắc minh bí cảnh đặc sắc trí nhất, cũng là nó kỳ hiểm trí nhất. Diễn ra, biết bác minh bí cảnh người, nhất định biết này cái này gia tộc. Chỉ cần nhắc tới Bắc minh bí cảnh, như vậy cũng nhất định sẽ nhắc tới cái này gia tộc. Bắc minh bí cảnh cùng diễn ra cơ hồ có thể nói là cùng thể. Diễn thiên đảo. đây là một tòa có thể thượng thiên nhập hải đảo nhỏ lúc này nó chính ở vào vô biên bắc minh đáy biển diễn thiên đảo thực mỹ mỹ tựa như tiên cảnh cảnh sắc cho dù là một thảo một mục tựa hồ đều bị đặc thù chiếu cô xử lý lộ ra cổ linh động thủy tinh gắt mái bảy màu linh quang ngọc xây trang trí ở đáy biển dòng nước du ngư chơi đùa trùng, từng vòng bọt nước dâng lên động cùng tính kết hợp tạo thành đêm này tòa đảo nhỏ tuyệt mỹ lúc này trên đảo nơi nào đó gác mái nội một nữ tử cùng nam tử tương đối mà ngồi Một cái sắc mặt nghiêm túc, một cái sắc mặt là thanh lãnh. Ở nam tử phía sau còn đứng một người trung nhân nhân, trung niên nhân, nhân hơi rũ đầu, cung kính một lời không. Nữ tử da bạch tinh tế, hai hàng lông mày thon dài như liễu, đơn phượng nhãn sắc bén trung lộ ra một cổ vũ mị, đầu ván một cái ung dung tấn, một quả thủy tinh cây trầm có chút rời rạc lại không ngả ngớn cố định. Nữ tử dung mạo nhìn không ra tuổi, chỉ là khí chất phong hoa trung lộ ra một cổ trưởng giả mới có điện nhã. Lúc này nữ tử sắc mặt nghiêm túc. làm trên người nàng kia cổ vũ mị tan đi không ít. nhìn đối diện tuổi trẻ nam tử trong đôi mắt chớp động ôn nhu quan tâm, người quyết định. diễn Thường Mi nhịn không được trước mở miệng. ở nàng đối diện ngồi nam tử, bộ dáng xem ra ước chừng hai mươi mấy tuổi tác, khuôn mặt tuấn mỹ làm người xem chi không khỏi than nhẹ một tiếng tư lan ngọc thụ. một đầu nhu thuận hắc bị xử lý đến sạch sẽ ngắn gọn, dùng thanh ngọc khung khâu ở sau đầu, ngạch trung địa phương như là cùng thân cụ tới giống nhau sinh một khối lam ngọc thạch, ngọc thạch nửa cái thân mình đều hám sâu nhập hắn huyết đủ. lưu lại nửa cái gì lưu bên ngoài màu xanh lam ngọc thạch nội tựa hồ có nước gợn chảy xuôi làm người xem lâu rồi không khỏi hoa mắt say mê mất đi thần chí. nam tử ngạch sinh ngọc thạch chẳng những nhìn không có một chút kỳ quái thậm chí còn sẽ làm người cảm thấy hai người vốn nên chính là trời sinh nhất thể này khối thương lam ngọc thạch liền giống như nam tử bản thân liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn bất phẳng ở thương lam ngọc thạch hạ chính là một đôi nhập tấn sân mi mi hạ một đôi hẹp dài đôi mắt cùng hắn đối diện nữ tử có chút tương tự chỉ là so với nữ tử có được này hai hàng lông mày mắt vũ mị sắc bén nam tử này hai mắt lại lộ ra một cổ như phong như nhận ngạo ngạo khí bức người ngạo khí tận xương ân nam tử gật đầu diễn thường mi lại trầm mặc xuống dưới khẽ to mày khuyên đủ, mộ dung gia cùng viên gia sự tình đã sớm không mới mẻ từ lần này sự tình tới xem mộ dung gia tộc thị phi muốn định đường nghiệm nghiệm kia người một nhà từ địa chúng ta diễn ra vẫn luôn là trung lập cũng không quản ngoại sự chúng chi mộ dung gia tộc là tiên nguyên đạo tu đệ nhất gia, chẳng sợ diễn ra cùng mộ dung gia đối lên, cũng quá không đến bất luận cái gì hảo. thấy đối diện nam tử không nói gì, diễn thường mi tiếp tục khuyên nhủ, chẳng sợ ngươi là diễn ra thái tử, diễn ra cũng sẽ không bởi vì hắn nguyên nhân ra tay. chỉ bằng ngươi một người có thể giúp được cái gì? ngươi hiện tại tu vi đích sát trưởng thành thực mau, nhưng là mau nói một chuyện, cảnh giới là một chuyện khác. tâm động đỉnh liền xuất ngoại hành tàu nói, không có diễn người nhà bảo hộ ngươi. lời nói ngừng lại. Nàng cũng không phải cố ý đả kích hắn, rốt cuộc bất quá 3 năm thời gian liền từ sắp đột phá kim đan, như vậy tu luyện độ có thể nói là diễn ra đệ nhất nhân. Chỉ là tu luyện độ mau, thiên phú hảo kia thì thế nào, hiện tại hắn tu vi ở những cái đó sống mấy ngàn năm mấy vạn người lao bất tử trong mắt chính là một con con kiến, như thế nào đi cùng nhân ra đấu. Nàng nói được như vậy trắng ra cũng bất quá là vì đánh mất nam tử ý niệm mà thôi. Ta cũng không có tính toán giúp bọn hắn. Nam tử rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Diễn thường mi ngần ra, không phải tính toán trợ giúp bọn họ, như vậy quyết định ra ngoài lại là vì cái gì? Kêu cẩn mặc ý tứ là, ở nàng đối diện nam tử, không phải người khác, đúng là cùng từ niệm hồng đại lu cờ đi vào tiên nguyên cung cẩn mặc. Cung cẩn mặc lãnh đạm nói, bọn họ không cần ta giúp cũng có thể bắt lấy mộ dung ra. Diễn thường mi nhịn không được lại lần nữa ngẩn ra, bật thốt lên nói, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói. Cung cẩn mặc không thèm để ý nàng tin hoặc là không tin, nếu ta muốn hủy diệt mộ dung ra. chỉ cần thời gian thôi. Diễn Thường Mi bị hắn bình đạm ngôn ngữ cấp trấn trụ, cũng vì hắn trong mắt cao ngạo tự tin mà tự hào. Đây là con trai của nàng, quả nhiên không có làm nàng thất vọng. Đối này, Diễn Thường Mi nhướng mày cười nói, tự nhiên, chỉ cần cấp cần mặc ngươi thời gian, phi thăng thành tiên cũng là khẳng định là sự tình, đến lúc đó một cái tiên nguyên mộ dung gia tộc, căn bản không đáng sợ hãi. Cung cẩn mặc không có đáp lại nàng lời nói, chỉ là nói, ta có thể làm được sự tình, bọn họ cũng có thể. Hơn nữa chỉ biết càng mau càng hoàn toàn. Diễn Thường Mi còn ở vì Cung Cẩn Mặc vừa mới ngôn luận tự hào, đột nhiên nghe thấy cái này lời nói, đương nhiên biết hắn lời nói bọn họ nói chính là ai. Có thể bị Cung Cẩn Mặc như vậy kết luận nói ra lời này người, Diễn Thường Mi cũng nhịn không được nghiêm túc đi lên, nếu mày hỏi, kia Đường Nghiệm Nghiệm cùng Tư Lăng cô hồng thật sự giống ngươi nói lợi hại như vậy. Nói như vậy nói, bọn họ cũng nhất định có thể thành tiên không thành. Cung Cẩn Mặc, sẽ. Ở không có tiếp xúc tu tiên phía trước, hắn vô pháp kết luận đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thực lực rốt cuộc tới rồi kiểu gì nông nỗi chỉ có tiếp xúc tới rồi này phiến thiên địa hắn mới có thể càng thêm minh sắc biết hai người khủng bố hắn chưa từng có hoài nghi hai người vô pháp tu luyện đến đại thừa sau đó phi thăng thành tiên hiện tại hắn sắp đột phá kim đan chính là đường nghiệm nghiệm lại sớm tại phía trước liền kim đan trung kỳ tư lăng cô hồng tu vi càng khó lấy tưởng tượng hiện tại bọn họ có lẽ còn vô pháp lay động mộ dung gia tộc nhưng là chỉ cần bọn họ thực lực vừa đến như vậy chỉ bằng hai người liền có thể trực tiếp hủy hoại mộ dung gia bất quá lấy bọn họ hai người tính tình sẽ không vẫn luôn nhẫn mại tu luyện vẫn luôn chờ đến tu vi tới rồi thời điểm mới trả thù ba ngàn năm trong vòng không coi ai ra gì tương trở mộ dung gia tất diệt cung cẩn mặc nói ra những lời này giữa mày biển cả trong lòng rộng lớn mạnh mẽ diễn thường mi nghe được tâm thần lại lần nữa chấn động nhìn cung cẩn mặc ánh mắt ba quang lập lòe mộ dung gia tộc thiên nguyên thiên cơ đạo tu đệ nhất gia tộc cho dù là diễn ra cũng không dám nói có thể cùng bọn họ đối kháng nếu là ở lợi cho diễn ra bắc minh bí cảnh bên trong diễn ra tự nhiên không sợ mộ dung gia tộc chính là nếu là ở bắc minh bí cảnh ở ngoài bình thường địa vực như vậy diễn ra đích sắc không phải mộ dung gia tộc đối thủ ở tiên nguyên chân chính có thể cùng mộ dung gia tộc một cặp một cặp kháng cũng chỉ có thiên mang kiếm tu đệ nhất môn phái bích không kiếm tông bất quá kiếm tu phần lớn đều là một ít kiếm si đối với gia tộc môn phái thượng tranh đấu căn bản là không có quá nhiều hứng thú mộ dung gia tộc cũng biết bích khung kiếm tông thực lực cho nên từ trước đến nay cùng bọn họ giao hảo bích khung kiếm tông tự nhiên cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi tìm mộ dung gia tộc phiền thoái viên gia thân là dược tu gia tộc bản thân thực lực có lẽ không đủ nhưng là lúc trước viên gia vẫn là dược tu đệ nhất gia tộc thời điểm toàn bộ tiên nguyên Trung vô luận bích khung kiếm tông vẫn là mộ dung gia tộc thậm chí chín đại bí cảnh gia tộc người đều đối bọn họ khách khách khí khí chỉ vì từ viên gia xin thuốc khi đó viên gia thật sự là phong cảnh vô lượng đáng thương thế nhưng cô đơn đến bây giờ như vậy yêu cầu nén giận sinh hoạt nông nỗi hiện giờ nàng hài nhi cùng nàng nói mộ dung gia tộc ở 3.000 năm nội nếu là không có người khác tương trở nói tất diệt nói như vậy nếu là những người khác nói ra nàng nhất định sẽ không đi để ý chính là lời này lại là cung cẩn mặc nói ra nàng liền không thể không để ý cẩn mặc như vậy tin tưởng kia hai người diễn thường mi ánh mắt có chút phức tạp nàng có biết cung cẩn mặc đối đường nghiệm nghiệm bất đồng tâm tư cung cẩn mặc nói Ta chỉ tin chính mình. Hắn chỉ tin tưởng chính mình, tin tưởng thực lực của chính mình, tin tưởng chính mình ánh mắt, tin tưởng chính mình trực giác. Hú hồ, hắn lời nói trên thực tế không có nói xong, nếu đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thật sự thất bại nói, như vậy 3.000 năm lại là cho chính mình thời gian, 3.000 năm hắn nhất định đứng ở cao phong, sau đó xử lý mộ dung gia tộc. Bất quá hắn tin tưởng, làm hắn cơ hội ra tay rất nhỏ, quá tiểu, Lấy đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thủ đoạn, chỉ sợ ngàn năm như vậy đủ rồi ở cung cẩn mặc trong mắt tư lăng cô hồng là đối thủ của hắn cũng là hắn yêu cầu đuổi theo người ở hắn còn không có đạt tới tư lăng cô hồng đồng dạng tu vi hắn cũng không sẽ phủ nhận chính mình không bằng tư lăng cô hồng diễn thường mi trong mắt phức tạp càng nhiều một ít nàng hiện bọn họ tuy rằng là mẫu tử chính mình cho tới nay cũng ở nỗ lực cùng hắn giao lưu cảm tình chỉ hy vọng có thể cùng hắn càng thân cận một ít chỉ là này đó thời gian đi qua cung cẩn mặc tuy rằng cùng nàng nói chuyện số lần không ít cũng không có đối nàng lời nói lạnh nhạt hoặc là hờ hững, chính là nàng trước sau không hiểu biết hắn, này phân không hiểu biết theo cung cẩn mặc tu vi tăng cường, cũng đi theo càng thêm rõ ràng tăng cường lên. thậm chí, bởi vì nàng tu vi đều đuổi không kịp cung cẩn mặc, ở hắn trước mặt đôi khi đều có chút khó có thể tự tại ở chung. hảo, diễn thường mi thu liễm chính mình trong lòng ý niệm, xua tay nói, nếu ngươi không phải vì giúp đường niệm niệm bọn họ, vậy ngươi rốt cuộc là vì cái gì muốn ra bắc mình? này nguyên nhân nếu là ngươi không nghĩ nói. Nương cũng không ép hỏi ngươi. Kỳ thật nếu cung cẩn mặc thật sự không nghĩ lời nói, chẳng sợ nàng ép hỏi cũng là hỏi không ra tới. Bất quá, vô luận ngươi có cái gì lý do, gần nhất đúng là thời buổi rối loạn, muốn đi ra ngoài Bắc Minh là như thế nào đều không thể, trừ phi ngươi đột phá kim đan, như vậy đến lúc đó có thể đi cùng ra chủ thương lượng hạ. Diễn thường mi càng nói, khẩu khí liền càng mềm mại, Trấn An hắn nói, đây cũng là vì ngươi hảo, thú hồ ngươi đột phá kim đan cũng chỉ có cuối cùng một bước. Đến lúc đó ngươi muốn đi ra ngoài nơi nào đều được. Còn có 50 năm sau chính là tiên nguyên tân một thế hệ lôi đài tái, đến lúc đó không nói được ngươi không nghĩ đi ra ngoài chúng ta còn phải cầu buộc ngươi ra đâu, ha <cười> ha. Cung cẩn mặc không có ngôn ngữ, nhìn diễn thường mi liếc mắt một cái, đứng dậy rời đi. Màu xanh là song khâm trường bào, nối tiếp tay háo rộng, đem hắn bóng dáng phụ trợ đến thanh ngạo quý nhã. Ai? Diễn thường mi hơi hơi hé miệng tưởng nhiều lời điểm cái gì, cuối cùng thở dài một hơi. chuyến âm cấp đuổi kịp cung cẩn mặc cùng nhau rời đi chung nhân nhân diệp kỳ hảo hảo khuyên nhủ cẩn mặc hiện tại hắn vẫn là tu luyện quan trọng không cần đem tâm tư dừng ở vô dụng sự tình tượng diệp kỳ bước chân hơi hơi dừng một chút không có ngôn ngữ ra gác mái ở ngoài lại đi ra đình viện chung quanh nước biển không có nửa điểm lây dính ở cung cẩn mặc trên người cung cẩn mặc đột nhiên nói nàng đối với ngươi nói gì đó diệp kỳ không hề trần chờ đem diễn thưởng mi vừa mới nói ra nói lặp lại một lần tính toán như thế nào làm Cung cẩn mặc hỏi. Diệp kỳ sắc mặt bất biến, cung kính vững vàng nói, ta là thái tử người, chỉ nghe lệnh thái tử một người. Từ cung cẩn mặc đi vào diễn ra, được đến biển cả tâm truyền thừa lúc sau, diễn ra đệ tử đều đến tôn sưng hắn một tiếng thái tử. Cung cẩn mặc gật đầu, từ đầu đến cuối bước chân cũng chưa đình Một tháng thời gian trong im lặng trôi đi, hôm nay đông tủy trong núi Thiên Sơn Vực bình tĩnh bị một việc đánh vỡ ngoan bảo tỉnh. Thiên Sơn Vực, Thiên Khải Các. Một tháng thời gian Ở đường nghiệm nghiệm tự mình chiếu cố trị liệu hạ, Ngoan Bảo thân thể sớm tại nửa tháng trước liền khôi phục hảo, vô luận là thân thể toái cốt vẫn là đứt gãy kinh mạch, bị hao tổn tinh phách toàn bộ đều khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí tại đây chẳng bị thương lúc sau tu dưỡng, Ngoan Bảo thân thể kinh mạch cùng xương cốt đều bị đường nghiệm nghiệm cẩn thận tầm bổ. So với Dị Vãng tới nói muốn càng thêm kiên cố cứng cỏi. Ngoan Bảo phía trước tâm động trung kỳ thực lực đã đến Kim Đan sơ kỳ, Kim Đan hình thành thời điểm còn đưa tới thiên địa dị động. May mắn tư lăng cô hồng kịp thời ra tay Đêm này dị động cấp háp chế che giấu xuống dưới Mới không có viên ra hoặc là người ngoài chú ý Chỉ là ngoan bảo ở ngưng kết kim đan thời điểm đều là ở hôn mê thời điểm Làm đường niệm niệm này đó nhìn hắn ngưng kết kim đan thời điểm người đều nhịn không được lo lắng May mắn chính là ngưng kết kim đan quá trình thực thuận lợi Ngoan bảo cũng không có bất luận cái gì thương tổn Duy độc đáng tiếc chẳng sợ kim đan ngưng kết hảo Ngoan bảo vẫn là không có thức tỉnh dấu hiệu Nửa tháng trước Đỗ tử nhược suốt nửa tháng thời gian đều ở viên gia viên cần nhiên những người này tận lực kiểm tra chung vượt qua, chỉ là kết quả làm người thất vọng lại cảm thấy đương nhiên. Viên cần nhiên những người này cũng không rõ đỗ tử nhược trên người độc rốt cuộc là cái gì, cho dù là sử dụng thanh hối đan cũng bất quá là nhiều áp chế một ít nhật tử mà thôi, cũng không sẽ khởi bất luận cái gì giải độc tác dụng. Thậm chí theo giải độc đan dược ăn càng nhiều, này trong cơ thể độc giống như còn sẽ chậm giải thích hướng miễn dịch, sau đó này đó đan dược đối hắn tác dụng cũng càng ngày càng nhỏ. Nửa tháng sau, Đỗ Tử Nhược liền về tới Thiên Sơn Vực, chỉ còn chờ đường nghiệm nghiệm nói giải dược, tính khởi thời gian tới cũng liền nửa tháng, tuy rằng vì thế hắn muốn trả giá một tân tình. Hôm nay vừa lúc chính là hai người giao dịch sau một tháng, đương Đỗ Tử Nhược tiến đến tìm đường nghiệm nghiệm muốn giải dược thời điểm, Ngoan Bảo cũng vừa lúc ở cái này đã tỉnh. Ngoan Bảo vừa mới tỉnh lại, đường nghiệm nghiệm liền có điều cảm giác, cho nên ở Đỗ Tử Nhược vừa mới nhìn thấy nàng, đang chuẩn bị mở miệng dò hỏi giải dược thời điểm. Đường Nghiệm Niệm cùng Tư Lăng, cô hồng thân ảnh liền vừa lúc không thấy. Cái này làm cho hắn đều không cấm phòng đoán, chẳng lẽ là làm không ra giải dược, trốn tránh hắn. Cái này ý niệm vừa mới toát ra tới, nháy mắt bị hắn vứt bỏ. Chẳng sợ thật sự làm không được giải dược, Đường Nghiệm Niệm cũng tuyệt đối sẽ không tránh né. Trong xương phòng, thanh hương từ từ, nguyệt bạch bạc theo cái màn giường bị ám kim sắc móc câu trên giường hai bên, lộ ra bên trong đang ngồi ở chăn gấm thượng ngoan Bảo. Lúc này ngoan Bảo thần thái có chút quái dị, ngốc ngốc ngồi ở chăn gấm thường hắn mở mịt mở to hai mắt nhìn hư không ánh mắt cơ hồ mất đi tiêu cự mở mịt chung còn có một sởi dãy giụa tựa hồ nghĩ đến cái gì lại như là không biết nên làm cái gì cái dạng này ngoan bảo yếu ớt tựa như cái bình thường 6 tuổi hải tử cái gì cũng đều không hiểu cái gì đều không rõ như là bị thương tổn sau rốt cuộc biết thế gian nguy hiểm cùng hiểm ác mở mịt ngây thơ đương nghiệm nghiệm tức khắc liền từ tư lăng cô hồng trong lòng ngực xuống dưới dỗi tay đem trên giường ngoan bảo ôm vào trong ngực một tay nhẹ nhàng vô hắn nho nhỏ lưng giống tư lăng cô hồng ngày thường chấn an chính mình giống nhau chấn an ngoan bảo nghiêm túc thanh âm mềm nhẹ không có việc gì ngoan bảo không sợ người xấu nương đều lưu trữ ngoan bảo tưởng chính mình xử lý đều có thể như vậy ít có ngữ khí có loại đặc thù ma lực làm nhân tâm thần đều thả lỏng lại ngoan bảo hai mắt một chút khôi phục thần thái ngửi được đường nghiệm nghiệm trên người quen thuộc hương vị gò má có chút hồng hướng nàng trong lòng ngực chôn chôn hai chỉ tay nhỏ cũng ôm lấy đường nghiệm, nghiệm eo thấp thấp ngô một tiếng Lần này, ngoan bảo đích xác bị dọa tới rồi. Hắn lần đầu tiên cảm nhận được tử vong ly chính mình như vậy gần, tận mắt nhìn thấy kia hung mánh thiên lôi cùng ngọn lửa nhào hướng chính mình, chính mình lại vô năng vô lực. Nếu không phải chính mình nơi địa phương bị cha mẹ bố trí trận pháp, còn có nương chuyên môn lưu lại con rối trên người còn mang theo pháp bảo nói, hắn chỉ sợ ở như vậy đáng sợ chú phù xuất hiện thời điểm cũng đã đã chết. Nhưng cho dù có mấy thứ này, ở đối mặt địch nhân tuyệt sát thế công hạ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn trước mặt phòng ngự một tầng tầng rách nát dùng hết toàn lực ngăn cản cuối cùng xương cốt tận thoái gân mạch đứt đoạn thống khổ cha tấn đến hắn toàn thân co rút lại gắt gao không muốn kêu ra một tiếng trơ mắt nhìn toàn thân huyết hồng hư ảnh quỷ mị nhằm phía chính mình ngoan bảo lúc ấy quên mất trên người thống khổ nghĩ đến chỉ có đường nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng mẫu thân cha đau quá ngoan bảo đau quá không muốn chết còn muốn mẫu thân ôm một cái phải cho cha nộp bài tập muốn mẫu thân khích lệ muốn ăn cha làm điểm tâm còn có thật nhiều sự tình thật nhiều sự tình muốn mẫu thân cùng cha làm a đương quỷ mị nhảy vào thân thể của mình ăn mòn chính mình hồn phách thời điểm ngoan bảo một tiếng giống to thẳng đến cuối cùng thời điểm cũng không có từ bỏ đem kia quỷ mị cấp mất đi ở hồn phách chung đương nghiệm nghiệm cùng tư lăng cô hồng thân ảnh xuất hiện ở trước mắt thời điểm ngoan bảo thậm chí trong nháy mắt tưởng ảo giác thẳng đến đường nghiệm nghiệm duỗi tay đem hắn ôm vào trong ngực hắn mới có thể đủ cảm thụ trong đó chân thật Há mồm rất muốn cùng đường niệm niệm nói cái gì, chỉ là còn không có tới kịp nói, hắn cũng đã mỏi mệt hôn mê đi qua. Kia một khắc, hắn là an tâm, hắn biết có cha mẹ ở, hắn nhất định sẽ không có việc gì, chờ hắn đã tỉnh thời điểm, nhất định còn có thể tái kiến bọn họ, mà không phải ở vào một mảnh quỷ hồn địa ngục quỷ hồn giới. Tư lăng cô hồng đứng ở ôm nhau mẫu tử bên cạnh, ánh mắt dừng ở hai mẫu tử trên người, không có ngôn ngữ lại càng hơn ngôn ngữ, kia trong mắt ôn nhu cùng bao dung giống như thiên địa. chỉ dung hạ bọn họ mẫu tử hai người một hồi thời gian trôi qua ngoan bảo từ đường nghiệm niệm trong lòng ngực ngừng đầu trắng nón hồng nhuận khuôn mặt đã khôi phục ngày xưa biểu tình sau đó quay đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng phi thường nghiêm túc thả vang dội nói cha ta muốn nước ăn tinh trưng sủi cảo như ý trăm thúy viên sườn heo chua ngọt ngũ vị hương da giòn vịt bạch kim đậu hủ hoa lục đẳng tuyết liên canh một đống tinh xảo nghe liền cảm thấy mỹ vị đồ ăn danh từ ngoan bảo trong miệng toát ra tới cũng không biết có phải hay không nói mệt mỏi ngoan bảo liếm liếm môi ân trước liền như vậy nhìn đến tư lăng cô hồng còn không có động hắn quay đầu liền mắt trông mong nhìn chằm chằm đường nghiệm nghiệm đáng thương hề hề tê mẫu thân cha cũng không biết đau lòng người bệnh đường nghiệm nghiệm lấy ra một cái nước sốt no đủ trái cây đưa cho ngoan bảo nhuận nhuận tiết hổ. ngoan bảo một chút meo lại đôi mắt đầy mặt hạnh phúc bắt lấy đường nghiệm nghiệm đưa qua trái cây một ngụm hung hăng cắn đi xuống muốn ăn xong réo rắt nam tử tiếng nói truyền đến Làm chính cắn trái cây ngoan bảo một chút ngơ ngẩn, thiếu chút nữa cách hạ. Quay đầu nhìn về phía tư lăng cô hồng, chỉ thấy lúc này hắn đã biến mất ở chỗ cũ. A ngoan bảo ngơ ngác, ngốc ngốc đối đường nghiệm niệm hỏi, Mẫu thân, cha đây là thật sự phải cho ta làm sao? Đường nghiệm niệm bình tĩnh gật đầu, trong mắt hiện lên một sợi cười, sờ sờ đầu của hắn, nói ra tư lăng cô hồng vừa mới nói ra nói, muốn ăn xong. A. Nga, A. Ăn xong. Ngoan bảo còn có điểm ngơ ngẩn. Ngay sau đó phản ứng lại đây, kinh ngạc qua đi liền mặt ủ mày hê, ta vừa mới rốt cuộc điểm nhiều ít đồ ăn a Chỉ là thuận miệng lầm bầm lâu bầu, đường nghiệm nghiệm lại trả lời, 32 nói. Ngoan bảo, tuy rằng người tu tiên sẽ không nói, húng chi tư lăng cô hồng làm đồ ăn đều không phải dùng bình thường nguyên liệu nấu ăn làm, chính là ăn xong 32 nói đồ ăn. Này có chút vấn đề. Bất quá, ngoan bảo trên mặt lại có thực rõ ràng cao hứng. Đường nghiệm nghiệm lúc này tắc một tay đem hắn trực tiếp bế lên tới. đi ra ngoài a mẫu thân ta chính mình đi ngoan bảo đối với chính mình mặt mũi vẫn là thực để ý tuy rằng hắn đích xác thực thích đường nghiệm nghiệm ôm ấp đừng tưởng rằng hắn nhìn không tới diệp thị tỷ mội cùng thù lam đều ở ngoài cửa đứng không có tiến vào ở bên cạnh còn có một cái hắn không quen biết xa lạ nam nhân đường nghiệm nghiệm nhìn hắn thấy ngoan bảo sắc mặt thực nghiêm túc này liền ứng hắn yêu cầu đem hắn buông xuống bất quá lại vươn một bàn tay đưa cho hắn ngoan bảo ánh mắt lấp lánh một chút con thành trăng non Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tươi cười, vươn tay nhỏ nắm lấy đường nghiệm nhịp tay. Hai người nắm tay cùng nhau đi ra ngoài cửa, nơi này Diệp thị tỷ muội cùng Thu Lam, Đỗ Tử Nhược đích sắc đều ở đương nhìn đến Ngoan Bảo thời điểm, tam nữ trên mặt lập tức liền lộ ra tươi cười. Đỗ Tử Nhược không lắm để ý nhìn Ngoan Bảo liếc mắt một cái, đương thấy do hắn cặp kia yêu dị đồng từ sau, trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc một chút. Trời sinh dị đồng, quả nhiên cùng đồn đại giống nhau, chỉ là này đôi mắt thấy thế nào không giống chỉ là bình thường dị đồng mà tôi. Nên là đứa nhỏ này có cái gì đặc thù thể chất khiến cho đi. Tỷ như mộ dung gia tộc vị kia thanh liên đạo thể, nghe nói nàng sau lưng liền sinh có một đóa thanh liên. Ngao ôm một tiếng tiểu nộn kêu nhỏ, lục lục từ hồng lê trên đầu nhảy tới ngoan bảo trong lòng ngực, một đôi xanh biếc mắt to ngập nước nhìn chằm chằm ngoan bảo, ngao ngao ngao ô ô. Ngoan bảo một tay liền đem nó cấp nhắc tới chính mình trên vai, nghiêng đầu đối nó nói, ta mới không có như vậy vô dụng, về điểm này đau tính cái gì. Ngao ô ngao ô. Ngươi đương bổn thiếu ra là ngươi tiểu gia hỏa này sao nga ô ân lục lục cũng rất lợi hại ngoan bảo theo đường nghiệm nghiệm một đường đi một đường cũng cùng lục lục nói chuyện tuy rằng diệp thị tỷ mội đám người nghe không hiểu lục lục rốt cuộc đang nói chút cái gì bất quá từ ngoan bảo trả lời bên trong vẫn là mơ hồ đoán diệp thị tỷ muội cùng thù lam nhớ tới ở kinh hồng các nhìn đến ngoan bảo cảnh tượng ấn đầy người siêm ý, ý y rách nát lây dính máu tươi sắc mặt tái nhuận hơi thở suy yếu bộ dáng hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy giữa chán đau đỗ tử nhược không nhanh không chậm cùng cùng nhau đi nửa điểm không có cảm thấy không ổn mở miệng giải dược đường niệm niệm nghe vậy nghi hoặc liếc hắn một cái đỗ tử nhược nhìn đến này liếc mắt một cái chỉ cảm thấy tâm thần nhảy nhảy hơi chút do dự một chút hỏi ngươi quên mất thấy đường niệm niệm thần sắc đích xác tựa hồ là quên mất hắn cũng vô lực trách cứ nàng không tuân thủ tin chỉ có lạnh mặt nhắc nhở nói kia một gốc cây linh dược ngươi ở ta nơi này mua đi đáp ứng điều kiện vạn hư đang yêu đằng thứ này quý hiếm Đường Nghiệm Nghiệm tự nhiên nhớ rõ, cho nên đỗ tử nhược nhắc tới đến cái này, nàng liền nghĩ tới. Xem đỗ tử nhược bộ dáng cùng hắn hỏi chuyện liền biết Viên Cẩn Nhiên những người đó không có giải quyết trên người hắn độc biện pháp. Đường Nghiệm Nghiệm gần nhất này đoạn sự tình vẫn luôn ở bận rộn, liền thời gian trôi qua bao lâu cũng không có chú ý. Một tháng sau, Đường Nghiệm Nghiệm ý thức thâm nhập nội giới, quả nhiên nhìn đến nội giới bên trong vạn hư đang yêu đàng sinh trưởng tốt đẹp, kia nụ hoa nhi cũng khai. Chỉ là, vì cái gì kia nụ hoa thiếu một cái khẩu tử? đường nghiệm nghiệm ý thức rời khỏi nội giới liếc mắt một cái nhìn về phía ngoan bảo trên đầu vai lục lục lục lục có chút chột dạ chấp trước mắt sau đó xoa xoa hai chỉ móng vuốt nhỏ ngao ngao ngao ô oh. nô no, cái kia thoạt nhìn hảo hảo ăn lục lục không nhịn xuống liền liền cắn nho nhỏ nho nhỏ một ngụm từ nga nội giới bên trong linh dược càng ngày càng nhiều lục lục miệng cũng bị dưỡng đến càng ngày càng điêu thỉnh thoảng liền sẽ ăn một ít linh dược đối này đường nghiệm nghiệm chưa từng có ngăn cản quá chỉ là không nghĩ tới nó không có nhịn xuống dụ hoặc ở vạn hư đang yêu đằng khai tiêu tốn cắn một ngụm tử liền này một cái nho nhỏ nho nhỏ miệng nhỏ liền đủ để cho nó hiệu dụng giảm đi